Thi đấu trước, Tạ Tuấn là tối bị xem trọng tuyển thủ, cho rằng hắn đoạt quan hy vọng là to lớn nhất, mà hắn ngày hôm nay trạng thái lại đang đỉnh cao, đã chạy ra thành tích tốt nhất, nhưng coi như như vậy, vẫn như cũ không lấy được quản quân, mà bị một chơi phiếu tính chất Tô Duệ cướp đi quản quân. Chuyện như vậy, đang phát sinh trước, đại gia đều cho rằng không thể, nhưng hiện thực liền như thế phát sinh. Chạy đến điểm cuối thời điểm, Tô Duệ đã mệt muốn chết rồi, cũng không có tinh lực đi lo lắng đến cái khác tâm tình của người ta, hắn chỉ biết mình thắng nhưng cũng sắp mệt chết. Ở hắn thở dốc thời điểm, đột nhiên nghe được quen thuộc tiếng hoan hô hóa ra là viên Trạch quá mức kích động, trực tiếp ôm lấy. 13-22 giây, người quá tuyệt. Viên Trạch kích động đều có chút nói không ra lời, ở không coi trọng tình huống, còn có thể đột kích ngược, này mang đến cho hắn súng kích quá lớn. Tận đến giờ phút này, Tô Duệ mới biết thành tích của chính mình, 13-22 giây, xác thực là một rất tốt thành tích. Mà người thứ 2 tạ tuấn, nhưng là 13 36 giây, hai người thành tích nhìn như không kém nhiều, nhưng ở 110m chạy vượt chướng ngại vật bên trong, như vậy chênh lệch đã là rất khó đổi theo. Viên Trạch Sở dĩ sẽ kích động như thế, một là Tô Duệ bắt được 110m chạy vượt chướng ngại vật quán quân, Kim Bài thêm nữa một viên, hay là bởi vì Tô Duệ có hy vọng tiếp ban châu Á phi nhân, trở thành 110m chạy vượt chướng ngại vật một đời mới phi nhân. Cứ việc, hắn hiện tại thành tích là 13. 22 giây mà châu Á Phi Nhân tối thành tích tốt là 12 giây 91, hai người chênh lệch còn là hết sức rõ ràng, vì lẽ đó, hắn cần trí ít chạy vào 13 giây 20, mới có hy vọng nhận cả châu Á Phi Nhân. Nhưng phải biết chính là Tô Duệ cũng không phải chuyên nghiệp vượt rào cản vận động viên, ở vừa nãy thi đấu bên trong, cũng rõ ràng nhìn thấy hắn không đủ, ở vượt rào cản trên không thành thạo động tác, để hắn lãng phí thể lực, cùng với ảnh hưởng đến tốc độ phát huy, này đều là rõ ràng nhất khuyết điểm. Mà những này khuyết điểm, cũng có thể thông qua chuyên nghiệp huấn luyện nghỉ bù, điều này đại biểu Tô Duệ có thể cải chính những này khuyết điểm, do đó để ưu thế của chính mình lớn hơn một chút. Nếu như Tô Duệ không có những này khuyết điểm, cái kia lấy tốc độ của hắn, tuyệt đối có thể chạy đến càng tốt hơn thành tích, chí ít chạy vào 13 giây 20 là hoàn toàn không có vấn đề, thậm chí chạy vào 12 giây đều là có hy vọng. Nguyên nhân chính là như vậy, viên trách mới sẽ kích động như thế, hắn là nhìn thấy một viên vận động viên tân tinh. Chỉ có điều, ở kích động sau khi Tâm tình của hắn cũng có chút mâu thuẫn. Một khi, Tô Duệ tiến quân 110m chạy vượt chướng ngại vật, nhất định sẽ ảnh hưởng đến 100m chạy cự ly ngắn huấn luyện, mà vận động viên tinh lực là có hạn, là không có cách nào quan tâm hai loại vận động. Nay vừa đến, ở 110m chạy vượt chướng ngại vật cùng 100m chạy cự ly ngắn, nhất định phải có lấy hay bỏ, không thể hai người đồng thời diễn kịch, bằng không sẽ hai loại vận động cũng không thể đạt đến cao nhất thành kiểu, đây chính là viên trạch chỗ mâu thuẫn vừa muốn nhìn đến Tô Duệ ở 110m chạy vượt trướng ngại vật bên trong chán tỏa sáng, lại muốn hắn ở 100m sáng tạo kỳ tích. Nếu để cho Tô Duệ biết viên trạch ý nghĩ, nói vậy sẽ khuyên không cần phát sầu, bởi vì hắn sẽ không bỏ qua bất kỳ hạng nào, mà là hai hạng vận động đều sẽ đồng thời tham gia, còn có thể tham gia cái khác thi đấu. Bởi vậy, viên trạch buồn phiền, dưới cái nhìn của hắn, hoàn toàn không thành vấn đề. Căn bản cũng không cần cân nhắc quá nhiều. Ở sau khi cuộc tranh tài kết thúc, đã có người tới phỏng vấn Tô Duệ. Cứ việc, Tô Duệ cũng không muốn quá làm náo động, nhưng hắn biết bị phỏng vấn sau, có thể mang đến tín ngưỡng trị, liền cố hết sức tiếp thu phóng viên phỏng vấn, nhưng cũng chỉ là trả lời mấy vấn đề đơn giản, sau đó liền lấy nghỉ ngơi vì là cớ rời đi. Sau đó, hắn trở về đến phòng của mình, ngày hôm nay cũng không có cái khác thi đấu, có thể nghỉ ngơi thật tốt, thuận tiện điều chỉnh tình trạng của chính mình. Ở lúc nghỉ ngơi, Tô Duệ không quên trên tuyến trực tiếp. Hắn vừa lên nét, Liên không ít người hỏi hắn có hay không quan sát 110m chạy vượt chướng ngại vật trận chung kết, mà hắn nhưng là gật đầu cười, biểu thị chính mình ở hiện trường. Ta nghe nói cái này vận động viên chuyện tốt còn không phải chuyên nghiệp vượt rào cản vận động viên, trước đây là 100m vận động viên, không nghĩ tới tiến vào 110m chạy vượt chướng ngại vật sau, sẽ trực tiếp bắt được quán quân, chuyện này quả thật chính là thiên tài. Ta cũng nhìn trực tiếp, tốc độ của hắn quá nhanh, ở vượt rào cản thì lạc hầu khoảng cách, trực tiếp bị hắn đuổi theo. Câu tạ Tuấn lúc đó bị vượt qua bóng ma trong lòng, ta nhưng là ở trên người hắn đặt cược, kết quả không nghĩ tới thất bại. Có thể nói, đêm nay ở trực tiếp bên trong, đại gia thảo luận đều là liên quan với 110 m trận chung kết, dù sao đây là ngày hôm nay được quan tâm nhất thi đấu, có nghị luận cũng là bình thường. Húng chi, Tô Duệ đột nhiên xuất hiện, càng là cho đại gia chế tạo đề tài. Tô Duệ làm người trong cuộc, hiện tại nhưng là lấy một người đi đường thân phận, nghe những người khác nghị luận chính mình, vẫn cảm thấy rất có thú, cũng thích thú. Ở trực tiếp nói chêm chọc cười sau một thời gian ngắn hắn mới cùng khán giả nói lời từ biệt, sau đó đóng trực tiếp. Sau đó, Tô Duệ lại liên lạc lầm thi ý cùng hạ dĩ tỉnh hỏi do một chút tình huống, lại gọi điện thoại cho Tô Tiêu, báo bình ngăn sau, liền bắt đầu nghỉ ngơi, chuẩn bị bồi dưỡng đủ tinh thần ứng phó ngày mai thi đấu. Nghỉ ngơi một buổi tối, Tô Duệ lần thứ hai tinh thần phân chấn đứng nơi so tài bên trong. Ngày hôm nay, hắn muốn tham gia chính là 100 m bơi tự do, này đồng dạng là một rất được quan tâm thi đấu. Bởi vì trận này trận chung kết, có một có thể dựa vào mặt tăng cơm, nhưng là dùng bơi để chứng minh chính mình tuyển thủ, một người khí rất cao, phép rất nhiều bơi vận động viên, tên cứ gọi ninh nào Mặt khác, Tô Duệ liên tục bắt được 8 cái kim bài, tương tự là bị được chú ý, nhân khí so với đối phương cũng là không kém bao nhiêu. Mà bây giờ, hai người khí cao nhất tuyển thủ, sắp sửa ở cùng cuộc tranh tài bên trong cạnh tranh, tự nhiên là làm cho người ta chú ý, hiện trường khán giả đó là không cần phải nói mà chờ thi đấu trực tiếp khán giả, càng là đếm không suệ. Vì lẽ đó, cuộc tranh tài này trở thành toàn vận hội quan tâm độ cao nhất thi đấu, có hy vọng đánh vỡ cái này quan tâm độ thi đấu, cũng chỉ có ngày mai 100 m chạy cự ly ngắn. Không biết có phải là trùng hợp, ở trong trận đấu này, hai người khí cao nhất tuyển thủ, còn ở đứng liền nhau vị trí, càng là gây nên đề tài. Cái này tuyển thủ gọi ninh đảo, ở quốc nội 100 m bơi tự do bên trong, là có tiềm lực nhất vận động viên một trong. Đứng ninh đảo bên cạnh, Tô Duệ cũng cảm thấy có chút áp lực, chiều cao của hắn vượt qua 180cm, này đang bình thường người trong, đã xem như là rất cao, mà ở 191cm ninh đảo trước mặt, hắn nhưng vẫn là đã trúng nửa cái đầu, tự nhiên sẽ có một chút áp lực. chương 98, Quét mới châu Á ghi chép. Ninh đảo không chỉ dung mạo rất soái người cũng là rộng rãi cùng hiền hòa. Ở thi đấu trước, ninh đảo còn chủ động hướng về Tô Duệ trào hỏi, ta ngày hôm qua nhìn ngươi thi đấu, biểu hiện của ngươi quá tuyệt. Tốc độ thực sự là quá nhanh. Cảm ơn. Tô Duệ trả lời, ta ngày hôm nay cũng rất cao hứng có thể cùng ngươi đồng thời thi đấu. Nói thật, trong lòng ta vẫn có một điểm căng thẳng. Là ta căng thẳng mới đúng, ngươi nhưng là cầm 8 cái kim 7 người. Linh Đào cười nói. Nghe nói, Tô Duệ cười cận, nói, không có cách nào, bây giờ là giảng nhan trị thế giới. Đứng trước mặt ngươi, ta nhan trị là không sánh bằng, thân cao cũng bại bởi ngươi. Thi đấu là giảng thực lực, không phải là xem bên ngoài. Hơn nữa ta xem ngươi nên rất tuấn tú mới đúng, ngươi đem mặt nạ lấy xuống, ta bảo đảm ngươi sẽ khiến cho hiện trường dịch đạo. Ninh đạo nhưng là nói rằng, tham gia nhiều như vậy cuộc tranh tài, Tô Duệ vẫn đều mang mặt nạ hoặc khẩu trang, đã sớm để khán giả phi thường hiếu kỳ, liền ngay cả ninh đạo đều rất muốn nhìn thấy hắn dáng vẻ. Nghe xong ninh đạo, Tô Duệ nói, ta có thể không xói, dùng tướng mạo phổ thông để hình dung đều được cho là tán thưởng, vì lẽ đó ta mới không dám nắm lấy mặt nạ xuống, miễn cho dọa sợ người. Hơn nữa không có mặt nạ, ta cũng sẽ khiếp đảm. Vậy ngươi liền muốn rèn luyện một chút, nhiều tiếp xúc với người khác thì sẽ không có vấn đề này. Ninh đạo tin tưởng, cũng không có hoài nghi lời nói của hắn. Hai người đứng chung một chỗ nói chuyện tình cảnh, tự nhiên là bị rất nhiều người chú ý tới, mà không ít phóng viên càng là đập xuống rất nhiều bức ảnh. Nếu không là thi đấu muốn bắt đầu rồi, phóng viên không cho phép tiếp cận bể bơi, bọn họ đều muốn trôi qua phỏng vấn tô duệ cùng ninh đạo, muốn biết bọn họ đang nói chuyện gì tán gâu đến vui vẻ như vậy. Ở nay 100m bơi tự do bên trong, ninh đảo là bị coi trọng nhất tuyển thủ, cho rằng là lần này đoạt quan hy vọng to lớn nhất tuyển thủ. Có điều, Tô Duệ biểu hiện cũng không yếu, đại vận hội thành tích liền không nói, chỉ cần là lần này toàn vận hội, biểu hiện liền đầy đủ kinh diễm. Tỷ như ở 50m, 200m cùng 400m ba cái thi đấu bên trong, hắn trước hết sau bắt người thứ nhất, cứ việc không tính là quốc nội tốt nhất tuyển thủ, nhưng thực lực cũng không tầm thường, vào lần này 100m trận chung kết bên trong, Vẫn rất có hy vọng đoạt quan. Bởi vậy, Tô Duệ cùng Ninh Đảo trở thành cuộc tranh tài này được quan tâm nhất tuyển thủ, đại gia đều cho rằng quán quân sẽ ở hai người bọn họ trong lúc đó sản sinh. Ở trên Internet, càng là có rất nhiều phát sinh đánh cuộc, liền đánh cược Tô Duệ có thể thành công hay không bắt khối thứ 9 kim bài, vẫn bị Ninh Đảo chặt đứt ở đây, mất đi này một khối 100 m bơi tự do kim bài. Có thể nói, Tô Duệ cùng Ninh Đảo chống đỡ suất đều không thấp, phần số lượng cũng đều không khác mấy, như thế có chủ đề hai người thêm vào truyền thông lẫn lộn, thì càng là hỏa càng thêm hỏa, hầu như lực chú ý của tất cả mọi người đều thả ở trên người bọn họ. Đối với chuyện như vậy, Tô Duệ cũng không rõ ràng lắm, hắn chỉ sẽ dốc toàn lực ứng phó thi đấu, những chuyện khác sẽ không nghĩ quá nhiều. Ở thi đấu sau khi bắt đầu, mỗi cái tuyển thủ đều đứng lên sân ga, chờ phát lệnh viên phát lệnh. Chờ mỗi cái tuyển thủ chuẩn bị sắp xếp, phát lệnh viên cầm phát lệnh tiếu phát ra tiếng âm, trong cùng một lúc, hầu như hết thể tuyển thủ đều nhảy vào trong nước. Mà Tô Duệ cũng không ngoại lệ. Ở thi đấu bắt đầu trước, hắn cũng đã sớm khởi động bơi sở kỳ hiệu, trong nháy mắt nắm giữ bơi tốt nhất vào nước tư thế, biết nói sao nhảy đến xa nhất. Linh đảo không hổ là làm hạt giống tuyển thủ, thêm vào thân cao ưu thế, để hắn vừa vào nước cũng đã nằm ở dẫn trước vị trí, mà Tô Duệ nhưng là lạc hậu hắn hai cái thân vị, chỉ là xếp ở vị trí thứ ba trên, vẫn có chút khoảng cách. Ở một lúc mới bắt đầu, Tô Duệ lạc hậu những tuyển thủ khác, cũng không tính quá bất ngờ, dù sao cái khác đều là chuyên nghiệp bơi vận động viên. Còn đều là tập trung huấn luyện 100 m bơi tự do Có điều Hiện tại là hậu Không có nghĩa là sẽ thua Mặt sau vẫn có cơ hội truy đổi Ở 100 m bơi tự do trên Tô Duệ ưu thế lớn nhất không phải tốc độ Mà là thể lực Rồi giao thể lực Có thể để cho hắn kiên trì thời gian dài hơn Mà cao tốc nhất tự nhiên cũng có thể duy trì thời gian dài hơn Vì lẽ đó Chỉ cần hắn tiếp tục duy trì trạng thái Ở phía sau vẫn có cơ hội có thể vượt qua những tuyển thủ khác Ở 50 vị trí đầu mét thời điểm Tô Duệ chỉ có thể xếp hạng thứ ba tên, không có cách nào đuổi theo người thứ hai, nhưng ở 50 m qua đi, bơi lúc trở lại, người thứ hai tuyển thủ tốc độ có giảm bớt, ở bỏ ra hơn 20 m khoảng cách sau, rốt cục thành công vượt qua đi, cũng là trở thành người thứ hai. Hiện tại, ở Tô Duệ phía trước tuyển thủ, cũng chỉ có ninh đạo, cũng chính là có hy vọng nhất đoạt quan tuyển thủ. Vào lúc này, hắn cùng ninh đạo khoảng cách, vẫn là xem là có chút xa, nhưng hắn vẫn không có nhu trí, vẫn duy trì rồi rào đầu trí. Bởi vì Tô Duệ phát hiện mình khoảng cách ninh đảo vị trí không tính gần, nhưng ninh đảo rõ ràng xuất hiện mệt mỏi, nói rõ đối phương thể lực đã có chút theo không kịp, tốc độ cũng giảm chậm lại. Dựa theo tình huống như vậy, hắn vẫn có cơ hội vượt lại, liền xem ninh đảo tốc độ là sẽ tiếp tục giảm xuống, vẫn là tiếp tục giữ vững. Ở cuối cùng 10 m thời điểm, Tô Duệ chỉ là lạc hậu ninh đào nửa cái thân vị, hai người đã cực kỳ tiếp cận. Mắt thấy hắn sắp đổi kịp, ninh đào vội vàng bạo phát, lần thứ hai lôi kéo một khoảng cách nhỏ có điều Tô Duệ bơi tốc độ không sánh được ninh đạo, nhưng thể lực mạnh không phải một bậc hai chủ, rất nhanh lại đuổi theo. Ở cuối cùng 3 mét thời điểm, hắn thành công đuổi theo ninh đạo, hai người cùng ở một vị trí, mắt thường đã phân không ra ai dẫn trước, điều này làm cho hiện trường khán giả căng thẳng đến cực điểm. Đến lúc cuối cùng 1 mét thời điểm, Tô Duệ bùng nổ ra mạnh nhất thực lực đi ra, cắn răng lại nhìn một điểm, rốt cục lấy tốc độ nhanh nhất đạt đến điểm cuối. Khán giả đều bị hồ đồ rồi, phản phất chỉ là trong chấp mắt, thi đấu cũng đã kết thúc. Đại gia đều không có thấy rõ kết quả cuối cùng, chỉ nhìn thấy Tô Duệ cùng Ninh đảo đồng thời đến điểm cuối. Cuối cùng, mấy cái trọng tài lấy ra hiện trường video, nhiều lần nhìn mấy lần sau, mới xác nhận cuối cùng người thắng trận Hào không ngoại lệ, Tô Duệ là cái thứ nhất đến điểm cuối, hắn so với Ninh đảo muốn nhanh hơn một chút, chỉ là dẫn chức không phải rõ ràng như vậy mà thôi, mà Ninh đảo chỉ có thể trở thành là người thứ hai. Cuối cùng, căn cứ mắt điện tử ghi chép, Tô Duệ thành tích là 48. 12 giây Mà Ninh đảo là 48. 27 giây. Nếu như không có Tô Duệ, lấy Ninh đảo hiện tại thành tích, đủ để quét mới Châu Á Ghi Chép, mà hiện tại Tân Châu Á Ghi Chép, chỉ có thể là do Tô Duệ đến đánh vỡ. Vì lẽ đó, 100 m bơi tự do Châu Á Ghi Chép, là do Tô Duệ sáng lập, vì là 48. 12 giây, đây là một kích động lòng người thời khắc Ở Tô Duệ bên cạnh, Ninh đảo rất có một loại trời sinh du sao còn sinh lượng tâm thái, thành tích của hắn đã quét mới Châu Á Ghi Chép. Nhưng nhưng là bị cùng cuộc tranh tài Tô Duệ hạ thấp xuống, Tân Châu Á ghi chép chỉ có thể là Tô Duệ 48, 12 giây, mà không phải hắn 48, 27 giây. Nếu như không có Tô Duệ, ninh đảo tiên sẽ bị ghi lại ở sách, bị người truyền lại biết, mà tất cả vinh dự, bây giờ nhưng chỉ có thể thuộc về Tô Duệ. Ở vào thời điểm này, bất luận người nào đều rất khó giữ vững bình tinh tâm, không ngừng được thất lạc, nhưng ninh đảo cũng không phải người thua không trùng, lúc này hướng về Tô Duệ phát sinh chúc phúc. Lần này ta thua, nhưng lần sau ta nhất định sẽ nỗ lực đánh vỡ ngươi kỷ lục. Linh Đào nói như thế. Tô Duệ nhưng là trả lời, lần này ta dẫn trước một điểm, nhưng chỉ có thể coi là số may, vừa xa người thường phát huy, lần sau sẽ không có may mắn như vậy, ngươi nhất định có thể làm được. Chương 99, Lạc Hậu cùng nỗ lực. Thân châu Á ghi chép, Tô Duệ dùng thực lực của chính mình làm được. Thoại nói đến, chính hắn cũng không nghĩ tới sẽ phá châu Á ghi chép, hắn chỉ ôm toàn lực ứng phó tâm thái mà thôi. có điều Khi biết chính mình phá châu Á ghi chép sau, Tô Duệ tự nhiên là cao hứng vô cùng. Trước tiên không nói, cái này vinh dự là bao nhiêu người tha thiết ước mơ, chỉ cần tân Á châu ghi chép này nằm chữ, cũng đủ để cho hắn dương danh. Dương danh lập vạn, đại biểu chính là quần quận không ngừng tín ngưỡng trị, mà đây chính là Tô Duệ muốn. Chỉ cần không có lại xuất hiện tân châu Á ghi chép, cái kia Tô Duệ tên sẽ bị vẫn nhớ kỹ, chuyện này sẽ trở thành tín ngưỡng trị khởi nguồn một trong, này còn có cái gì không cao hứng. Ở bắt 100 m bơi tự do quán quân sau, hắn ở toàn vận hội bắt được kim bài số lượng, đã đạt đến chính khối. Hiện tại Tô Duệ thi đấu, cũng chỉ còn sót lại 100 m chạy cự ly ngắn trận chung kết, đây là hắn ở toàn vận hội trên cuối cùng một cuộc tranh tài, cũng là tối được chờ mong một cuộc tranh tài. Liên quan với cuộc tranh tài này, hắn đã sớm chuẩn bị đã lâu, có thể nói ở 10 cái thi đấu hạng mục bên trong, hắn coi trọng nhất chính là cái này 100 m chạy cự ly ngắn, đây là hắn tập trung vào nhiều nhất hạng mục, tự nhiên là sẽ không xem thường. Ở 100 m bơi tự do sau khi kết thúc, Viên Trạch đối với Tô Duệ nói rồi một câu nói như vậy, quyết định của ngươi là đúng, ta vì ngươi cảm thấy kiêu ngạo. Câu nói này cũng không khó lý giải, ở toàn vận hội bắt đầu trước, Viên Trạch cùng thị cục thể dục lãnh đạo, đã từng ngăn cản Tô Duệ, không cho hắn tham gia nhiều như vậy thi đấu, để tránh khỏi phân tâm, mà ảnh hưởng đến 100 m chạy cự ly ngắn phát huy. Bây giờ xem ra, Viên Trạch quyết định của bọn họ là sai, vui mừng chính là Tô Duệ kiên trì tham gia nhiều hạng thi đấu. Nếu như lúc đó Tô Duệ phục tùng viên trạch bọn họ, vậy bây giờ liền không thể bắt được nhiều như vậy vinh dự, không thể là đại biểu đội bắt chín khối kim bài. Vì lẽ đó, Viên Trạch hiện tại mới sẽ nói Tô Duệ quyết định là đúng, may là hắn kiên trì tham gia 10 hạng thi đấu, không có làm tiếp nhượng lại bộ. Ở hắn bắt được chín khối kim bài sau, này 100m chạy cự ly ngắn kim bài cũng là không phải trọng yếu như thế. Dù cho mất đi này một khối kim bài, Viên Trạch bọn họ cũng sẽ không quá tiếc nuối, có trước chín khối kim bài. Đủ để chứng minh Tô Duệ thực lực, không có cần thiết vì 100m kim bài mà tiếc hận. Đương nhiên nếu như có thể, viên trạch bọn họ tự nhiên hy vọng Tô Duệ có thể không ngừng cố gắng, tranh thủ bắt 100m chạy cự ly ngắn kim bài, này sẽ làm thành tựu của hắn càng trên một tầng, này tự nhiên là việc tốt nhất, nhưng cũng sẽ không quá cứng cầu. Ở bơi tự do sau khi cuộc tranh tài kết thúc, Tô Duệ ngay ở phòng của mình nghỉ ngơi, cũng tới trực tiếp, vì là khán giả chia sẻ ngày này nghe thấy. Cứ việc, ngày hôm nay chỉ có một cuộc tranh tài Nhưng cũng làm cho hắn mệt đến ngất ngừ, này nhìn như chỉ có 100 m nhưng tiêu hao thể lực quá hơn nhiều, để hắn sau khi cuộc tranh tài kết thúc, đều cảm thấy sức cùng lực kiệt, loại này thể lực trên tiêu hao, không có chút nào có thể so với chạy cự ly ngắn kém thiếu. Có điều Tô Duệ tuy rằng rất mệt, nhưng bắt được quán quân, vẫn để cho hắn rất hứng phấn, về phải cũng là bị tách ra một chút. Vì lẽ đó, ở trên tuyến trực tiếp thời điểm, biểu hiện của hắn rất là phấn khởi, cũng cảm hóa khán giả. Dồn dập đang hỏi hắn có phải là gặp phải chuyện tốt đẹp gì, vẫn là ở toàn vận hội trên tỉnh cờ gặp gỡ một đoạn tình yêu. Đối với này, Tô Duệ tự nhiên là cười cận, sau đó nói không có chuyện này. Ngày hôm nay hắn xác thực là mệt mỏi, ở trực tiếp sau một tiếng, rồi cùng khán giả nói một tiếng, sau đó liền xuống tuyến nghỉ ngơi. Thời gian qua đi một ngày, Tô Duệ một lần nữa trở lại trên đường chạy, đây là hắn ở toàn vận hội trên tham gia cuối cùng một cuộc tranh tài, cũng là 100 m chạy cự ly ngắn trận chung kết. Ở trận này trận chung kết bên trong, đối thủ của hắn có thể đều không đơn giản, tỉ như ở vòng bán kết thành tích đệ nhất vận động viên Trương Manh, chính là ở 2013 năm, cũng chính là năm ngoái ở Moscow Thế Cẩm Thi đấu quét mới 100m toàn quốc kỷ lục, chạy đến 10 10.000 giây, cũng là người ra vàng nam tử 100m nhanh nhất kỷ lục. Mà người thứ hai cùng người thứ ba đều là quốc nội có tiếng chạy tướng, đều là có hy vọng đoạt quan tuyển thủ. Vì lẽ đó, Tô Duệ ở trận này trận chung kết bên trong là không có chút nào ung dùng, có thể dự kiến cạnh tranh sẽ phi thường kịch liệt. Chỉ có điều, hắn hy vọng còn là phi thường lớn, ở lần trước 100 m thi đấu, hắn cũng đã truy bình toàn quốc kỷ lục, thành tích đồng ý đạt đến 10 không không giây. Nay vừa đến, đại đa số người đều sẽ cho rằng quán quân sẽ ở Tô Duệ cùng Trương Manh sản sinh, chỉ cần duy trì trạng thái, nên thì sẽ không có ngoài ý mớn. Đương nhiên hai gã khác tuyển thủ đều là có cơ hội, dù sao đều là thuộc về tăng lên trên kỳ vận động viên. Khó bảo toàn sẽ không đột phá tự thân tiềm lực, chạy ra càng tốt hơn thành tích đi ra. Vừa đến trên đường chạy, Tô Duệ liền nghe có người đang hô hoán tên của chính mình, nhân số cũng không ít, xem ra hắn hiện tại tiếng tâm đã không coi là nhỏ, đã có thuộc về mình người ủng hộ. Ở nghe đến mấy cái này tiếng kêu gào sau, hắn quay đầu lại, đối với thính phòng phất phất tay lấy đó đáp lại, sau đó liền bắt đầu chuẩn bị làm nóng người vận động. Chuẩn bị sắp xếp sau, Tô Duệ cùng những tuyển thủ khác từng người đứng xuất phát chạy vị trên, chuẩn bị xuất phát chạy Chờ phân phó khiến viên trong tay phát súng lệnh phát ra âm thanh một khắc đó, Tô Duệ bọn họ đồng thời xông ra ngoài, chỉ có thể vừa chạy một bước liền đều ngừng lại, bởi vì có người khả năng quá mức căng thẳng cấp chạy, chỉ có thể một lần nữa chạy ra. Chuẩn bị một hồi, đại gia lần thứ hai dọn xong xuất phát chạy tư thế. Tô Duệ tham gia thi đấu số lần chung quy tương đối ít, kinh nghiệm không phong phú, trạng thái rất dễ dàng chịu ảnh hưởng. Hay là bởi vì có người cấp chạy, dẫn đến một lần nữa chạy ra, để hắn chịu đến ảnh hưởng Ở xuất phát chạy thời điểm phát huy có chút thất thường, là một lần nữa xuất phát chạy sau, hắn liền lạc hậu ở phía sau. Viên Trạch thấy cảnh này sau, không khỏi âm thầm sốt ruột, nhưng ở đường băng bên ngoài hắn cũng là không thể ra sức, chỉ có thể hy vọng Tô Duệ mặt sau có thể đoạt về những này chiến lệ. Cùng nhau chạy, Tô Duệ liền lạc hậu tốt mấy người, có thể nói xếp hạng thứ 2 đến ngữ vị. Phát sinh chuyện như vậy, cũng làm cho biểu hiện của hắn có chút không tốt, sốt sáng trong lòng không khỏi ảnh hưởng đến hắn Phát Huy, khiến cho hắn tiết tấu có chút rối loạn. Cứ như vậy, Tô Duệ trái lại càng thêm lạc hậu, thậm chí còn bị tên cuối cùng tuyển thủ vượt qua, mà cách những tuyển thủ khác vị trí nhưng là càng thêm xa. Tô Duệ cố lên, Tô Duệ cố lên. Ở Tô Duệ rơi vào tên cuối cùng thời điểm, thính phòng phát sinh như lôi bình thường tiếng tê ớ, rất nhiều người đứng lên đến vì hắn cố lên tiếp sức. Nghe đến mấy cái này cổ vụ âm thanh, Tô Duệ tâm thái chậm rãi điều chỉnh xong, tiếp tấu cũng sẽ trở lại trạng thái bình thường, tốc độ của hắn cũng liền bắt đầu tăng lên, đồng thời từ từ đổi lên trước diện người Rất nhanh, hắn tiếp cận người thứ 7 tuyển thủ, đồng thời trực tiếp vượt qua đi, hướng về người thứ 6 tuyển thủ khởi sướng xung phong. Liên như vậy, khán giả tiếng kêu gào càng lớn, Tô Duệ tốc độ sẽ càng nhanh, từng cái từng cái tuyển thủ bị hắn liên tiếp vượt qua đi. Không đến bao lâu, hắn liền một lần nữa trở lại người thứ 3 vị trí, ở hắn phía trước cũng chỉ còn xót lại 2 tên tuyển thủ. Ở cuối cùng 20 m thời điểm, Tô Duệ càng là vượt qua phía trước tuyển thủ, một lần trở thành người thứ 2, hiện tại chỉ lạc hậu chương manh. Cuối cùng 10 mét thời điểm, hắn cùng Trương Manh đồng thời bắt đầu cuối cùng nỗ lực, đều là đem hết toàn lực chạy về phía trước, mà khoảng cách cũng là phi thường gần úi, có thể nói là song song chạy. Vui mừng chính là, Tô Duệ ở cuối cùng mấy mét thời điểm, thành công vượt qua Trương Manh, trước tiên đến điểm cuối, trở thành người thứ nhất. chương 100, châu Á bản thổ đệ nhất nhân. Làm Tô Duệ chạy qua điểm cuối thời điểm, liền nghe có người không ngừng mà gọi, phá kỷ lục, phá toàn quốc kỷ lục. Tận đến giờ phút này, hắn mới biết thành tích của chính mình là 9. 99 giây, vừa vặn so với 10. 0-0 giây, nhanh hơn không 0-1 giây, cũng là thành công quét mới toàn quốc kỷ lục. Đây là tô Duệ ở bình thường tốc độ do chạy đến thành tích, cũng chính là một tuyệt đối lưu hiệu toàn quốc kỷ lục. Hơn nữa cái thành tích này, vẫn là chân chính về mặt ý nghĩa người thứ nhất tiến vào 9 giây cửa ải châu Á bản thổ tuyển thủ. Ở theo một ý nghĩa nào đó, hắn có thể tính là người số 1. Ở vào người thứ 2 chương manh, nhưng là chạy ra 10. 08 giây thành tích, cũng xem là tốt thành tích, chỉ là không có đạt đến trước đây tốt nhất thành tích. Có điều, ở Tô Duệ so sánh bên dưới, chưng manh thành tích liền không tính như vậy lý tưởng. Mặc kệ như thế nào, ở bình thường tốc độ gió dưới, Tô Duệ chạy ra 9. 99 giây, này không chỉ phá toàn quốc kỷ lục, cũng là châu Á kỷ lục bên trong nhanh nhất bản thổ tuyển thủ. Thành tích như vậy không thể nghi ngờ là chói mắt nhất, cũng sẽ bị ghi lại ở sách. Ngược lại, từ viên Trạch trong tiếng cười lớn là có thể được cái thành tích này là có cỡ nào không dễ dàng. Ở liên tiếp 2 ngày thời gian trong, Tô Duệ trước sau quét mới 100 m bơi tự do cùng 100 m chạy cự ly ngắn châu Á kỷ lục, chuyện như vậy tích, không thể nghi ngờ là phi thường chấn động lòng người, tên của hắn cũng sẽ bị rất nhiều người nhớ kỹ. 10 cái kim bài, 2 cái châu Á kỷ lục, thành tích như vậy, khó tránh khỏi có chút điên cuồng. Ở vận động giới trong lịch sử, bắt được thành tích như vậy vận động viên tuyệt đối không hề ít. Nhưng như Tô Duệ như vậy tham gia nhiều loại không giống vận động thi đấu, còn có thể bắt được nhiều như vậy kim bài, vậy tuyệt đối là chưa từng có ai, còn có phải là sau này không còn ai, cái kia liền không nói được rồi. Vì lẽ đó, Tô Duệ sự tích, đủ khiến người nói chuyện say xưa, cũng sẽ trở thành toàn vận hội trên truyền kỳ, sẽ bị người ghi khác. 10 viên kim bài, tuy rằng chỉ là quốc nội thi đấu, nhưng cũng tuyệt đối phi thường trói mắt. Mặc kệ toàn vận hội kim bài hàm kim lượng cao bao nhiêu đều tốt, Nói chung, Tô Duệ tín ngưỡng chỉ vẫn đang gia tăng, vẫn là lấy một cái tốc độ cực nhanh tăng cường, đây là giả không được. Ở trong vòng một ngày, tín ngưỡng của hắn chỉ liền thành công tăng cường 1 triệu, hơn nữa còn đang kéo dài tăng cường, căn bản cũng không có dừng lại xu thế, nói vậy hắn còn có thể thu được càng nhiều tín ngưỡng trị. Làm Tô Duệ ở toàn vận hội sau khi kết thúc, trở lại Thẩm Châu thị thời điểm, tín ngưỡng của hắn chỉ đã thành công đột phá 5 triệu điểm, đồng thời vẫn còn tiếp tục gia tăng. Mai đến tận tín ngưỡng chỉ đạt đến 6 triệu thời điểm, tăng cường tốc độ mới chậm rãi ngừng lại. Bây giờ, Tô Duệ nắm giữ hơn 6 triệu điểm tín ngưỡng trị, để hắn cảm giác được cực kỳ thoải mái, thật giống cái gì cũng có thể thăng cấp như thế. Có điều hắn cũng không phải một sẽ tùy ý tiêu xài người, những này tín ngưỡng trị, hắn cũng sẽ không dễ dàng nắm đến sử dụng, vẫn là sẽ lưu đến thời khắc mấu chốt mới sẽ đem ra dùng, dùng ở trọng yếu địa phương trên, mới có thể thu được lợi ích lớn nhất. Trở lại Thẩm Châu Thị sau, hắn đầu tiên là nghỉ ngơi một ngày, sau đó trở về trường học đưa tin Bây giờ, Tô Duệ đã xem như là năm 2, tân học kỳ cũng là sớm bắt đầu rồi, chỉ là khai giảng cùng toàn vận hội thời gian vừa vặn kết hợp, hắn không có cách nào sẽ trường học đưa tin, cũng là vẫn làm lỡ đến hiện tại. Mà hiện tại, thi đấu kết thúc, hắn cũng trở về đến Thẩm Châu Thị, đương nhiên phải về trường học đưa tin, đây là chính quy quy trình, hay là muốn đi một chuyến. Ở Thẩm Châu trong đại học, Tô Duệ cũng coi như là một danh nhân rồi, bây giờ trở về giáo báo danh, không những không cần nộp học phí. Hơn nữa còn có tiền thưởng có thể nắm, chỉ cần ký tên, những thủ tục khác đều sẽ có người giúp hắn công việc tốt, hoàn toàn không cần hắn bận tâm. Phải biết, hắn ở vận động giới bên trong có thể nói là vui vẻ sung sướng, thẩm châu đại học có như thế một học sinh, cũng là cùng hoạch thù vinh, đương nhiên phải cố gắng quý trọng. Nếu như tô Duệ không hài lòng, có thể bên người chuyển giáo, toàn quốc danh giáo đều sẽ hướng về hắn rôi ra cảnh ô liệu. Đặc biệt hắn hiện tại còn phá hai hạng châu Á ghi chép, liền càng làm cho thẩm châu đại học coi trọng chắc chắn sẽ không qua loa đối xử. Dưới tình huống như vậy, Thẩm Châu Đại học đương nhiên phải cho Tô Duệ đãi ngộ tốt nhất, tiền thưởng là thiếu không được, một ít có thể cung cấp thuận tiện, cũng đều phải tận lực cung cấp, chính là vì để hắn thỏa mãn. Tô Duệ đi chỗ ghi danh thêm cái tên sau, thì tương đương với hoàn thành báo danh, sau khi liền đi tìm Vương Đông Húc. Không ngoài dự đoán, lúc này Vương Đông Húc đang chờ ở trong túc xá chơi máy vi tính, tóc tùm la tùm lùm quần áo cũng là lung tung phối hợp, không người biết còn tưởng rằng hắn là ở bên ngoài lang thang trở về. Người rốt cục bỏ về được. Vương Đông Húc nhìn thấy Tô Duệ sau, nói rồi như thế một câu sau liền tiếp tục chơi game. Tiếp đó, Tô Duệ hỏi, gần nhất ở trường học thế nào? Ngay vậy, Vương Đông Húc thả xuống chuột, hai mắt phát sáng nói, khoái chết, hiện tại ta cũng là sư ca, ở nền tân dạ hội trên thời điểm, ta nhưng là nhìn thấy rất nhiều tiểu học muội tướng mạo cùng vóc người đều là đỉnh cao, ngươi có thể tuyệt đối không nên ước ao ta nha. Có cái gì tốt ước cao? Những này học muội cho dù tốt, cũng sẽ không là ngươi. Tô Duệ nói ra tàn nhẫn chân tướng. Vương Đông Húc rõ ràng không phục, nói rằng, ai nói, chỉ cần ta thêm đem kính, khẳng định có thể bởi tới học muội đây chính là sư ca mị lực, ngươi liền trở coi đi. Có đúng không, ta lo lắng đợi được thẩm châu đại học đóng vẫn không có đợi được. Tô Duệ tiếp tục chế nhạo nói. Nghe nói, Vương Đông Húc hừ một tiếng, nói, ngươi cũng không cảm thấy ngại cười ta, ngươi không cũng là độc thân sao. Có bản lĩnh ngươi đi tìm người bạn gái a Nay vừa đến, Tô Duệ không lời nào để nói, ai kêu hắn không có bạn gái. Đúng rồi, quang thời gian trước có cái nữ thần tìm đến ngươi, ngươi có phải là làm chuyện xấu gì, bị người tìm tới cửa? Vương Đông Húc lại nói. Nghe nói như thế, Tô Duệ có chút nghi ngờ hỏi, cái gì nữ thần, ngươi nói tới ai? Còn ai vào đây, không phải là Thu Anh? Vương Đông Húc trả lời. Tô Duệ càng thêm không rõ, hỏi, Thu Anh, nàng tìm đến ta làm cái gì? Ai biết, chỉ là hỏi ngươi có ở trường học sao. Ta nói ngươi chưa có trở về, sau khi nàng nói một tiếng cảm tạ liền đi. Vương Đông Húc tiếp tục nói, nói, ngươi có phải là đối với thu hoanh bội tình bạc nghĩa, tốt như vậy em gái, ngươi đều cam lòng vứt bỏ, thực sự là thiên sát. Tô Duệ lật một chút khinh thường, nói rằng, người nào động có thể thu hồi lại sao. Ta cùng nàng liền nhận thức cũng không tính, còn nói cái gì vứt bỏ, còn nàng tại sao tới tìm ta, khả năng chỉ là thuận miệng hỏi một tiếng mà thôi. Nếu như không phải Vương Đông Húc nhắc lên, hắn đều muốn quên Thu Anh người này, hai người vốn là không có cái gì gặp nhau, hắn lại làm sao có khả năng vẫn nhớ ở trong lòng. Đương nhiên, nếu như nghiêm chỉnh mà nói, bởi biểu lộ sự kiện, Tô Duệ đối với Thu Anh là không có hảo cảm, cũng là vô vị có biết hay không. Cho tới Thu Anh vì sao lại tìm đến hắn, hắn cũng là muốn không thông. Đối phương nếu không nói, cái kia đại biểu cũng không phải việc trọng yếu, Tô Duệ cũng không có để ở trong lòng, toàn làm không biết chuyện này là tốt rồi. Trưng 101, thủ môn sở kỳ Hữu buổi chiều, không chuyện làm Tô Duệ ngay ở trong túc xá ngủ cái ngủ trưa. Giữa lúc hắn ngủ đến mơ mơ màng màng thời điểm, đột nhiên nghe được một trận tiếng ồn nào Làm Tô Duệ mở mắt ra sau, liền nhìn thấy Vương Đông Húc bị người đỡ đi vào. Trên mặt, hai tay cùng quần áo đều dính đầy huyết, điều này làm cho hắn kinh hãi, vần ngủ một hồi hoàn toàn không có. Hắn lập tức ngồi dậy đến, sau đó nhìn về phía Vương Đông Húc, liền vội vàng hỏi, đây là làm sao, ngươi cùng người đánh nhau Không có, lấy thân thủ của ta, cùng đánh nhau liền sẽ không như thế thảm. Vào lúc này, Vương Đông Húc còn không quên thổi phồng chính mình. Người bên cạnh, giải thích, hắn đây là cùng người đá bóng, bị người đá trúng múi mới lưu huyết. Đá bóng, đá cai giam cầu, bọn họ là cô ý đá ta mặt, chờ ta được rồi, nhất định tìm bọn họ tính sổ. Vương Đông Húc tức giận bất bình nói rằng, nghe nói, tô Duệ nhữ mày một cái, hỏi, chuyện gì thế này, ngươi chạy thế nào đi cùng người đá bóng. sau đó Ở Vương Đông Húc và những người khác kể rõ dưới hắn mới cuối cùng cũng coi như rõ ràng chuyện ra sao. Nguyên lai, Vương Đông Húc chạy đi thao trường xem học muội muốn phải hoàn thành chính mình tán gái đại nghiệp, kết quả gặp phải cùng hệ người đá bóng, còn bị thể dục hệ đội bóng đá mời thi đấu. Vì ở học muội trước mặt biểu hiện, Vương Đông Húc liền tham dự vào, muốn cùng thể dục hệ người so một lần. Đồng thời, vì không như vậy mệt không cần mãn sân đá banh chạy khắp nơi, Vương Đông Húc liền lựa chọn đảm nhiệm người thủ môn như vậy liền có thời gian có thể bãi tư thế sai khốc. Theo lý thuyết đều là thẩm châu đại học học sinh, tuy rằng không giống hệ, cũng coi như là bạn học, chỉ là cái này thể dục hệ đội bóng đá nhưng là một chút mặt mũi cũng không cho, vào chỗ trên đá, hệ máy tính bạn học tự nhiên là không chống đỡ được. Trong thời gian thật ngắn, hệ máy tính liền bị liền tiến vào 7 cái cầu, đương nhiên cũng co vương đông húc không có chú ý các cổng, chỉ lo thao túng ý tứ. Ở thể dục hệ chuẩn bị tiến vào thứ 8 cái cầu thời điểm. Bọn họ Tiên Phong còn cố ý đem cầu quay về Vương Đông Húc mặt đá đi, kết quả Vương Đông Húc một không có lưu ý, mũi liền chặt chẽ vững vàng bị cầu đập trúng, người ngã xuống đất, máu mũi cũng chảy đầm đìa, quan trọng nhất chính là ở học muội trước mặt bị mất mặt. Nếu như đối phương xin lỗi, chuyện này cứ như thế trôi qua, kết quả thể dục hệ không những không xin lỗi, còn liều mạng chế nhạo hệ máy tính người, nói bọn họ không được, vậy thì để bọn họ hòa lớn. Nếu không là, lúc đó còn có lão sư cùng giáo sư đều ở đây, hai cái hệ liền có thể đánh tới đến. Trước khi đi, cái này thể dục hệ còn phát sinh khiêu khích, để hệ máy tính người có loại liền lại so với một hồi, bảo đảm lần thứ hai đem bọn họ đã bác, mà vương đông húc bọn họ vì mặt mũi, tự nhiên là muốn ứng chiến. Nghe xong toàn bộ sự việc ngọn nguồn sau, tô rệ mới rõ ràng này đồng thời nguyên nhân, đều là gây nên em gái chú ý, mà thể dục hệ người nhưng là làm được quá mức phát hỏa, một chút mặt mũi cũng không lưu lại, chuyện này đối với hệ máy tính tới nói chính là một cái phi thường nén giận sự tình. Làm sao bây giờ? Chúng ta vẫn cùng bọn họ đá sao? Một bạn học hỏi. Một cái khác bạn học, nói rằng, làm sao đá, vừa nay chúng ta một cầu đều không có tiến vào, mà bọn họ nhưng đã tiến vào 8 cái cầu, lại đá một lần cũng là mất mặt xấu hổ. Không thể so, chúng ta liền muốn bị thể dục hệ cười nhạo dòng dã một năm, cơn giận này ta là không nuốt trôi. Lại có một người trả lời. Cuối cùng, tô Duệ một bên nắm khăn tay cho Vương Đông Húc, vừa nói, đá, tại sao không đá, chúng ta muốn tiếp tới cùng. Nếu như là những người khác, vậy hắn khả năng thì sẽ không lẫn vào đi vào, nhưng chuyện này Vương Đông Húc cũng ở bên trong, hắn thì sẽ không ngồi yên không để ý đến, nhất định phải vì là Vương Đông Húc lấy lại công đạo. Có điều, đánh đánh giết giết không phải tô ruệ phong cách, nếu đối phương ở bóng đá trên như vậy cuồng, vậy hắn ngay ở sân đá banh trên, đường đường chính chính thắng trở về, cũng vì hệ máy tính bạn học giành lại một hơi. Vậy ai làm người thủ môn? Trước bạn học hỏi, đang nhìn đến Vương Đông Húc hình dạng sau. Những bạn học khác có thể cũng không dám lại làm người thủ môn. Đối phương nếu như cố ý hướng về người trên người đá, vậy cũng là rất dễ dàng bị thương. Tô Duệ thấy không có ai làm người thủ môn, liền trực tiếp nói, ta đến làm, các ngươi chỉ cần phụ trách tiến công là có thể, ta đến các cổng. Nghe nói, Vương Đông húc vội vàng nói, ngươi đừng đi, vạn nhất bọn họ lại cố ý đá người làm sao bây giờ? Vậy thì đá trở về, không cần sợ hắn. Tô Duệ trực tiếp trả lời. Tiếp đó, Hắn để bạn học đi sân đá banh hướng chiến, mà hắn nhưng là muốn làm một ít chuẩn bị. Ở các bạn học đều sau khi rời đi, Tô Duệ ở trong túc xá mở ra nhân sinh máy sửa chữa, nếu nên vì Vương Đông Húc lấy lại công đạo, đương nhiên muốn chuẩn bị cẩn thận một hồi, hắn không đánh không chuẩn bị cuộc chiến. Không sai, hắn chính là chuẩn bị thăng cấp bóng đá tương quan sở kỳ Hữu ít nhất phải đá thắng cuộc tranh tài này. Như quả nếu không có gì bất ngờ xảy ra, Tô Duệ sẽ đảm nhiệm người thủ môn trước, vậy hắn hiện tại chỉ cần thăng cấp thủ môn sở kỳ liền có thể Có hay không thăng cấp thủ môn sở kỳ hữu? Cần tiêu hao 100 điểm tín ngưỡng trị. Có hay không thăng cấp thủ môn sở kỳ hữu? Cần tiêu hao 1000 điểm tín ngưỡng trị. Có hay không thăng cấp thủ môn sở kỳ hữu? Cần tiêu hao 10000 điểm tín ngưỡng trị. Có hay không thăng cấp thủ môn sở kỳ hữu? Cần tiêu hao 100000 điểm tín ngưỡng trị. Tiếp đó, Tô Duệ liên tục điểm thăng cấp, trực tiếp đem thủ môn thăng cấp đến cấp 4, mà lẽ vẽo 5 thủ môn sợ kỳ hiệu cần 500000 điểm tín ngưỡng trị. Hắn cảm thấy đây chỉ là một hồi cấp tá thi đấu liền không có cần thiết hoa nhiều như vậy tín ngưỡng chỉ tiến hành thăng cấp lẽ vẽo 5 thủ môn sở kỳ hữuu nên đầy đủ ứng phó rồi đối với cấp 4 thủ môn sở kỳ hiệu hắn cho là nên có thể cùng nghề nghiệp thủ môn so sánh dù cho không sánh được đỉnh cấp chuyên nghiệp thủ môn nhưng so với đội bóng đá trường cầu thủ hẳn là thừa sức đồng dạng sở kỳ hữuu đẳng cấp ở không giống thể năng tình huống phát huy được hiệu quả là hoàn toàn khác nhau vì lẽ đó dù cho chỉ là cấp 4 thủ môn sở kỳ hiệu Nhưng lấy Tô Duệ hiện tại thể năng, tất nhiên có thể phát huy ra tác dụng rất lớn, có rất nhiều kỹ xảo cũng có thể làm được dễ dàng, mà đây chính là cao thể năng ưu thế. Thăng cấp thủ môn sở kỳ hiệu sau, hắn đã là tự tin tràn đầy tin tưởng chính mình có thể đối phó thể dục hệ những người kia. Có điều, duy nhất để Tô Duệ bất mãn chính là thăng cấp thủ môn sở kỳ hiệu sau, cũng không hề tăng lên thể năng, điều này làm cho hắn có chút tiếc nuối nếu như có thể tăng lên thể năng thật là tốt bao nhiêu. Tiếp hận một lát sau. Hắn liền rời đi ký túc xá, hướng về sân đá banh đi đến. Làm tô duệ đi tới sân đá banh thời điểm, liền phát hiện hai ba người đang nhìn nhau, bầu không khí rất là căng thẳng, rất nhiều không nói một lời liền đánh tới đến xu thế. Cho tới người nào là thể dục hệ, người nào là hệ máy tính, là rất tốt phân, thể dục hệ người, mỗi người đều là trâu cao ngựa lớn, vô cùng cường tráng, mà hệ máy tính bạn học không nói gầy yếu, nhưng cũng không có bao nhiêu tráng một điểm, còn không ít mang kính mắt, này một đôi so với liền rất tốt phân chia. Ở thẩm châu đại học nơi này, thể dục hệ vẫn rất hung hăng, hơn nữa còn đặc biệt xem thường hệ máy tính bạn học, hai cái hệ nháo mâu thuẫn cũng không phải một lần hai lần chuyện. chương 102, bóng đá thi đấu. Một cái vóc người rất là cường tráng cầu y nam, không nhịn được nói, còn muốn chờ bao lâu à, các ngươi không dám liền nói thẳng, đừng lãng phí đại gia thời gian. Cái này cầu y nam chính là thể dục hệ người, cũng là đội bóng đá trưởng tiền phong kiêm nhâm đội trưởng tên gọi trường trí Hùng làm người hung hăng, lại tốt mặt mũi Vừa nay chính là hắn cố ý đem cầu quay về vương đông húc mặt đá, mỗi lần tìm việc đều là hắn đi đầu. Có điều, cái này cầu y nam 1m8 nhiều thân cao, lại phối hợp một thân cường tráng bắp thịt, vẫn rất có uy hiếp lực, để rất nhiều người đối với hắn giận mà không dám nói gì. Ngươi gấp cái gì, vội vã đầu thai A. Một hệ máy tính bạn học, trả lời. Nghe nói, Trương trí hùng mặt tối sầm, liền muốn phát hỏa, ngươi có gan lặp lại lần nữa, ta bảo đảm để ngươi mặt hoàn toàn biến đến dạng. Mãng phu một. Cái này hệ máy tính người, đương nhiên sẽ không liền như vậy lưới bước. Vừa nghe, Trương chí Hùng liền muốn động thủ, mà Tô Duệ vừa vặn lại đây, nói, ngươi là muốn đá bóng, hay là muốn đánh người? Ngươi ai vậy, đeo cái khẩu trang đem chứa bức A? Trương chí Hùng nhìn hắn, hỏi. Tô Duệ nở nụ cười một tiếng sau, sau đó phất phất tay, nói, đến trước, ta liền nghe người ta nói, có người miệng lại như ăn thỉ như thế xú, vì lẽ đó ta liền đeo cái khẩu trang lại đây, kết quả ta vẫn là thất sách. Cái này cháu là không có tác dụng, ta nên đeo cái mặt nạ phòng độc mới đúng, lại người xuống, ta đều muốn trúng độc. Cứ việc, lời nói của hắn không có chỉ mặt gọi tên, nhưng nghe đến người đều biết hắn nói chính là ai, hệ máy tính bạn học đều nhịn không được cười lên, mà thể dục hệ người cũng có mấy cái không nhịn được lén lút cười người. Người, người là ngứa người tìm ra đánh, đúng không? Trương Trí Hùng càng thêm không nhịn được. Ngay ở Trương Trí Hùng chuẩn bị tay chân thời điểm, mấy nam nhân đi tới. Một người trong đó là giáo viên thể dục, đồng thời cũng là đội bóng đá trưởng huấn luyện viên. Đối với Trương Trí Hùng bọn họ vẫn có nhất định uy hiếp, thấy hắn lại đây, Trương Trí Hùng cũng không dám động thủ. Ở giáo viên thể dục bên cạnh, còn có mấy người, tựa hồ là do giáo viên thể dục dẫn bọn họ tới nơi này tham quan, thân phận nên không thấp. Giáo viên thể dục đi tới sau, đối với Trương Trí Hùng hỏi, ta nghe người ta nói các ngươi muốn bóng đá thi đấu, thật sao? Vâng, lão sư, chỉ là chơi một chút mà thôi. Trương Chí Hùng trả lời Nghe nói, giáo viên thể dục gật gật đầu, nói, được, các ngươi cố gắng biểu hiện, tranh thủ đã ra tốt nhất trình độ, nhưng nhớ kỹ thi đấu thứ hai, hữu nghị số một, ngàn vạn không thể gây tổn thương cho trong đám bạn học hòa khí. Ta biết rồi, lão sư, chương trí hùng tự nhiên chỉ có thể đáp ứng. Sau đó, giáo viên thể dục càng làm Trương trí hùng kéo qua một bên, nhẹ giọng nói rồi mấy câu nói, thật giống là cùng mấy cái khác người có quan hệ. Ngược lại, Trương trí hùng đang nghe giáo viên thể dục sau. Biểu hiện liền bắt đầu nghiêm túc lên, thái độ cũng đoan chính lên, không giống trước lưu manh diễn xuất, còn để đội bóng người cũng nghiêm túc lên. Tô Duệ biết Trương Trí Hùng biến hóa, khẳng định là cùng giáo viên thể dục tới được người có quan hệ, nhưng này không có quan hệ gì với hắn, hắn chỉ là đến vì là vương đông húc ra mặt, những chuyện khác, hắn mới sẽ không quản việc không đâu. Ở bắt đầu thi đấu trước, Trương Trí Hùng đi tới, hỏi, các người trước người thủ môn mũi đều bị đa đánh, bây giờ còn có thể lên sân khấu sao? Ta là người thủ môn. Tô Duệ trả lời. Trương Chí Hùng xem thường liếc mắt nhìn hắn sau, mang theo nghi vấn giọng điệu, nói: "Ngươi có thể được không?" "So với ngươi hành là có thể, ta bảo đảm ngày hôm nay một mình ngươi cầu đều tiến vào không được." Tô Duệ khẽ cười một tiếng, nói rằng: "Nghe nói, Trương Chí Hùng hỏa khí lại đi lên, chỉ là muốn đến giáo viên thể dục sau, mới không có phát ra, mà là nhẹ giọng nói rằng: "Ta bảo đảm ngươi cùng Vương Đông Húc như thế, lần này ta muốn đem kính mắt của ngươi đều đã bại. Nếu như ngươi năng lực này, Không ngại thử một chút xem. Tô Duệ tiếp theo lui về phía sau một bước, nói, không muốn dựa vào như vậy gần, ta khẩu trang không ngăn được ngươi mùi vị, ta sợ ta sẽ té xỉu. Nếu như không phải giáo viên thể dục, còn có những người khác ở đây. Trương chí Hùng tuyệt đối sẽ động thủ, nhưng nghĩ tới giáo viên thể dục, hắn chỉ có thể nhìn xuống, hy vọng ngươi môn cùng ngươi miệng như thế lợi hại, chớ bị ta cho đá hết rồi. Sau đó, giáo viên thể dục liền tuyên bố thi đấu bắt đầu, mà hắn đảm nhiệm thi đấu trọng tài. Ở vừa mở tràng, Trương Trí Hùng liền trước tiên cướp được cầu, sau đó hướng về cầu môn phương hướng chạy tới, xem ra là chuẩn bị tiến vào cầu. Từ nhỏ đến lớn, Tô Duệ đều rất ít đá bóng, hắn không phải một yêu thích vận động người, làm người thủ môn cơ hội liền đã ít lại càng ít, mà lên đại học sau, càng là liền bóng đá đều không có chặn qua. Vì lẽ đó, hiện tại làm người thủ môn, đối với hắn mà nói, còn là phi thường hiếm thấy, thậm chí cũng có thể xem như là lần thứ nhất, trên căn bản là không có kinh nghiệm. Có điều Tô Duệ cũng không có quá lo lắng, hắn ở thi đấu bắt đầu trước, cũng đã dùng dò xét công năng, dùng một chút tín ngưỡng trị kiểm tra đối phương sở kỳ hiệu đăng cấp. Chương trí hùng cấp bậc của bọn họ đại đa số đều là 2, 3 cấp, không có một sở kỳ hiệu đẳng cấp lên tới cấp 4, chương trí hùng kỹ thuật cao nhất cũng có điều mới cấp 3 mà thôi, cách cấp 4 sở kỳ còn có chênh lệnh không nhỏ. Bây giờ, Tô Duệ không nhưng có cấp 4 thủ môn sở kỳ hiệu, hơn nữa thể năng còn so với đối phương mạnh mẽ quá nhiều, đây chính là ưu thế lớn nhất. Đang đối mặt Trương Trí Hùng khởi sướng tiến công, Tô Duệ cũng đã chuẩn bị kỹ cảng, mang găng tay hai tay mở ra, làm tốt nhất phòng bị. Trương Trí Hùng tới gần vùng cấm sau, chân trái loáng một cái, làm một giả động tắt sau, sau đó liền đem cầu đá hướng về một mặt khác, cầu nhanh chóng bay vào cầu môn bên trái. Ngay ở cầu muốn đi vào thời điểm, một đôi tay đúng lúc xuất hiện, ôm lấy cầu, mà chủ nhân của đôi tay này chính là Tô Duệ. Ở khởi động cấp 4 thủ môn sở ký hiệu, Trương chí Hùng giả động tác đối với Tô Duệ tới nói. Liên một trò trẻ con căn bản là lừa gạt không được hắn thêm vào tốc độ của hắn có thể dễ dàng đỡ lấy cầu tiếp đó hắn cầm cầu quay về Trương Trí Hùng nói rằng ta nói rồi để một mình ngươi cầu đều tiến vào không được thời gian còn sớm đừng như vậy sớm nói mạnh miệng cẩn thận mất mặt Trương Trí Hùng nói rằng vậy thì xem ngươi có hay không có năng lực này Nói, Tô Duệ liền đem cầu ném cho đội Hữu tiếp theo sau đó mở cầu cứ việcô Duệ ung dung đỡ lấy cầu để đội Hữu có tự tin Nhưng bọn họ thực lực tổng hợp so với thể dục hệ đội bóng đá phải kém quá hơn nhiều. Dù sao những này thể dục hệ người đều là đội bóng đá trưởng thành viên, trước tiên không nói trên thân thể ưu thế, chỉ cần là kỹ xảo liền còn mạnh hơn bọn họ rất nhiều, chênh lệch là tương đương rõ ràng. Liên như hiện tại như thế, Tô Duệ mới đem cầu ném qua đội hữu, nhưng không đến bao lâu, cầu lại bị người tiệt đi rồi, mà Trương Trí Hùng bắt được cầu sau, lại bắt đầu đối với hắn khởi sướng tiến công, tương tự là thế tới hung hăng. Có điều... Đo tuyệt thủ môn sợ kỳ dị vì là cấp 4, hơn nữa, phản ứng của hắn cực nhanh, phối hợp tự thân tốc độ, đối mặt trương trí hùng loại này nghiệp dư cầu thủ, cũng thật là thừa sức, đối mặt loại này tiến công, hắn cảm thấy chẳng khó khăn gì. Lần này, hắn vẫn như cũ ung dung tiếp được cầu, hơn nữa còn đều không phải đèm cầu chặn đi ra ngoài, mà là trực tiếp ôm lấy cầu, làm cho đối phương không có lại cơ hội tiến công. Chương 103, thật không tiện, đã lệch rồi một điểm. Ở trong thời gian thật ngắn, Thể dục hệ đội liền khởi xướng 5 lần tiến công. Có điều, này 5 lần tiến công cuối cùng đều bị Tô Duệ ngăn lại, đến nay một phần chưa tiến vào. Chỉ là bởi hệ máy tính bạn học bình thường đều không có làm sao đá bóng, kỹ xảo không được, thêm vào thể lực cũng theo không kịp, cấp được cầu cơ hội phi thường ít đòi, có thể đã đến vùng cấm số lần thì càng thiếu. Vì lẽ đó, hiện nay mới thôi, hai chi đội ngũ đều không có tiến vào phần, vẫn như cũng là linh so với linh tình hình. Đối mặt tình huống như thế, Tô Duệ cũng không có nhũ chí. Chỉ cần có hắn ở, thì sẽ không làm cho đối phương tiến vào cầu. Thời gian lâu dài, cái kia hệ máy tính liền nhất định có thể là được. Hiện tại quan trọng nhất chính là muốn bình tĩnh. Ngoài ra, Tô Duệ còn phát hiện Trương Trí Hùng còn đặc biệt yêu biểu hiện, làm đội bóng đá đội trưởng hẳn là căn cứ tình huống thực tế điều chỉnh chiến thuật mới đúng. Cái này Trương Trí Hùng ngược lại tốt, chỉ cần những người khác nhận được cầu, ngay lập tức liền muốn chuyển cho hắn cái này tiên phong, mà chính hắn nhận được cầu, nhưng là rất ít chuyển cho đội hữu một luồng kính sông về phía trước Chỉ lo chính mình tú kỹ thuật đá bóng, nhưng không có cùng đội hưu phối hợp. Có thể nói, ở cả nhánh đội bóng đá bên trong, muốn lấy Trương Trí Hùng là chủ lực, những người khác chỉ có thể là tôn lên. 5 lần tiến công, đều là Trương Trí Hùng cái này tiên phong để hoàn thành, mặc kệ vị trí có thích hợp hay không đều tốt, hắn đều sẽ không đem cầu chuyển cho đội hữu mà là lựa chọn chính mình tiến công, chủ nghĩa cá nhân quá mức mãnh liệt, không hề có một chút đoàn đội tinh thần. Hay là Trương Trí Hùng làm như vậy, chỉ là vì biểu hiện mình vì để cho giáo viên thể dục bọn họ nhìn thấy hắn kỹ thuật đá bóng, cho nên mới không có cùng đội hưu phối hợp, chỉ là một mực đột ra bản thân. Vì lẽ đó, đối với Trương Trí Hùng, Tô Duệ càng là cảm thấy không có uy hiếp, như vậy đội bóng đá cũng không có thể trở thành đội mạnh. Có điều đây chỉ là trường học đội tuyển trường mà thôi, có biểu hiện như vậy cũng là phi thường bình thường. Ở có Tô Duệ cái này người thủ môn sau, hệ máy tính bên này cũng thật là vạ người không thể khai thông cảm giác để những người khác người có thể yên tâm tiến công, không cần muốn phòng thủ. Cứ như vậy, hệ máy tính đội cũng từ từ có ưu thế, có thể không ngừng khởi sướng tiến công, dù cho kỹ xảo không bằng đối thủ, nhưng số lần nhiều, cũng là có thể tiến vào cầu. Liên như vậy, ở hơn nửa canh giờ, hệ máy tính trước tiên tiến vào một cầu, điểm số đã biến thành một không, tạm thời nằm ở dẫn trước. Ở thời điểm tranh tài, giáo viên thể dục cùng mấy cái khác người vẫn toàn trường quan sát, chỉ là hai người khác nhìn thấy biểu hiện như vậy. Nhưng là phi thường không hài lòng, đúng là Tô Duệ biểu hiện khá là kinh diễm, gây nên sự chú ý của bọn họ. Giữa sân lúc nghỉ ngơi, giáo viên thể dục cố ý tìm đến Trương Trí Hùng, để hắn điều chỉnh trạng thái, tranh thủ đá ra càng tốt hơn biểu hiện. Cho tới hệ máy tính bên này liền không cần cái gì chỉ đạo, ngược lại cũng chỉ là loạn đá, cũng không có cái gì chiến thuật, nhưng cầu môn bên này có Tô Duệ bảo vệ, liền không lo lắng sẽ bị tiến vào cầu, vậy thì lợi cho thế bất bại. Vì lẽ đó, hệ máy tính bên này ưu thế Trái lại càng to lớn hơn một chút, bọn họ chỉ cần chú trọng công kích, không cần phòng thủ, so với thể dục hệ thì có càng nhiều ưu thế. Ở nửa sau trận đấu, Trương Trí Hùng bọn họ khởi sướng càng thêm công kích mánh liệt, muốn đem điểm số kéo trở về, cuộc tranh tài này đối với hắn mà nói, tuyệt đối không thể thua. Chỉ có điều, có Tô Duệ ở đây, bất luận Trương Trí Hùng cỡ nào liều mạng, đều là là chuyện vô bổ, nhiều lần tiến công, nhưng không có một lần tiến vào cầu, điều này làm cho Trương Trí Hùng cảm thấy trên mặt tối tâm đồng thời. Tự tin cũng từ từ đánh mất. Ở Trương trí hùng bọn họ một mực tiến công giới, hệ máy tính đội tìm tới càng nhiều cơ hội, do đó liên tục tiến vào cầu. Làm thi đấu kéo dài 8 sau 10 phút, điểm số đã đạt đến ngũ so với Linh, thể dục hệ bên này một cầu chưa tiến vào, trở thành hiện trường trò cười. Phải biết thể dục hệ những người này, có thể đều là đội tuyển trường, cho tới nay đều là tự nhận trường học bên trong kỹ thuật đá bóng người tốt nhất, mà bây giờ cùng hệ máy tính thi đấu, nhưng là liền một cầu đều không có đá đi vào. Phản mà bị người tiến vào ngũ cầu, này có thể làm mất đi rất lớn mặt mùi sự tình, một khi chuyển đi, cũng không biết cũng bị người chê cười bao lâu. Ở thi đấu nhanh lúc kết thúc, Trương chí Hùng tiến công càng điên cuồng, bất luận làm sao hắn đều muốn tiến vào một cầu, không phải vậy liền trở thành buồn cười lớn nhất. Chỉ là bất luận Trương Trí Hùng lại điên cuồng đều tốt, đã ra đi cầu, hào không ngoại lệ đều bị tô duệ tiếp được, căn bản cũng không có cơ hội tiến vào cầu. Ngay ở thi đấu thời gian còn lại hạ tối hậu một phút thời điểm. Trương Trí Hùng biết mình là không thể tiến vào cầu, tâm hung ác, liền đem cầu quay về Tô Duệ, mạnh mẽ đá đi, nếu tiến vào không được cầu, hắn cũng không thể để cho Tô Duệ dễ chịu. May là chính là, Tô Duệ làm đủ phòng bị, căn bản cũng không có để Trương Trí Hùng thực hiện được, ở cầu đập tới thời điểm, hắn trước một bước đem cầu tiếp được. A Cường, tiếp cầu. Hắn tiếp được cầu sau, quay về một đội hưu hô. Có điều, Tô Duệ mặc dù gọi là đội hữu tên, nhưng cầu cũng không phải đá cho hắn mà là đá hướng về phía Trương Trí Hùng đại lực một cước, cầu nhất thời bay ra ngoài trong ngày mắt đập chúng chưa kịp phản ứng Trương Trí Hùng chặt chẽ vững vàng nện ở trên mặt của hắn mũi càng là đứng mũi chịu xảo huyết lập tức tiêu đi ra trong ngày mắt Trương Trí Hùng ngã vào trên cỏ ý thức đều bị tạp đến mơ hồ mũi huyết càng là không ngừng mà chảy ra so với Vương Đông húc còn nghiêm trọng hơn một ít thật không tiện đã lệch rồi một điểm tô Duệ vỗ tay một cái bộ dùng hoàn toàn không có thành ý ngữ khí nói rằng Không sai, hắn chính là cố ý hướng về trương trí hùng trên người đá, mà mặt càng là hắn trọng điểm chăm sóc đối tượng, bây giờ xem ra chuẩn độ cũng khá. Tô Duệ đây là lấy gậy ông đập lưng ông, trương trí hùng đá bóng không được phản đá người, lần thứ nhất liền đem vương đông húc đá đến mui chảy máu, này lần thứ hai muốn thua cầu, lại cố ý quay về trên người hắn đá, đây căn bản không phải vì tiến vào cầu, mà là vì hại người. Dưới tình huống như vậy, hắn đương nhiên sẽ không khách khí quá nhiều, chỉ có thể là hướng về trương trí hùng trên người bắt chuyện. Nhỏ nhỏ trừng phạt một hồi đối phương. Thể dục hệ người không phục, liền muốn vọt qua đến đánh nhau, mà hệ máy tính bạn học tự nhiên cũng sẽ không làm đứng, cũng đều vây quanh. Hai chi đội ngũ trong lúc đó bầu không khí vừa sốt sáng đến cực điểm, mỗi người đều là một bức lúc nào cũng có thể sẽ động thủ dáng vẻ. Một đứng giáo viên thể dục bên cạnh, xem ra hơn 40 tuổi nam nhân, nói rằng: "Lý Lao sư, các người đội tuyển trường bạn học không phù hợp yêu cầu của ta, hơn nữa cái này tiền phong một điểm đoàn đội tinh thần đều không có, chỉ lo chính mình biểu hiện." Đã thua cầu, còn muốn muốn đả thương người, này cũng không có thể dục tinh thần, vì lẽ đó này không thích hợp tiến vào đội. Ông chủ xoái, chương chí hùng bình thường không phải như vậy, nếu không ngươi lại cho hắn một cơ hội. Giáo viên thể dục vội vàng nói. Nghe nói, cái này bị trở thành ông chủ xoái nam nhân, vẫn lắc đầu một cái, nói, quên đi, hắn không phù hợp điều kiện, có điều người này là các ngươi đội tuyển trường sao. Giáo viên thể dục theo tầm mắt nhìn sang, liền nhìn thấy một mang khẩu trang cùng kính mắt người trẻ tuổi. Nhất thời lắc đầu nói, không phải, có điều hắn nên cũng là trường học của chúng ta học sinh. Ta cảm thấy năng lực của hắn không sai, hay là thích hợp thủ môn trước Người đàn ông này tiếp tục nói, có điều chuyện này không vội, người nên hãy đi trước xử lý một chút, ta nhìn bọn họ liền muốn đánh tới đến, đến rồi. Nghe nói, giáo viên thể dục vội vàng chạy tới, không nữa trôi qua, thể dục hệ cùng hệ máy tính bạn học liền muốn đánh tới đến. Ở giáo viên thể dục lại đây sau, mới đem thể dục hệ cùng hệ máy tính bạn học đều đè ép xuống. Mới không có đánh tới giá, cũng sắp xếp người đem trường trí hùng đưa tới phòng cứu thương bên trong cầm máu. Một chương phong ba, lấy phương thức như thế tạm thời kết thúc. chương 104, huấn luyện viên trưởng gông thành. Tô Duệ thấy không có gì sự tình, liền chuẩn bị muốn rời khỏi, chỉ là hai cái không quen biết nam nhân đi tới trước mặt hắn, một hơn 40 tuổi, một cái khác không tới 30 tuổi. Trong đó lớn tuổi nam nhân, mở miệng nói rằng, xin chào, chúng ta có thể tâm sự sao? Người là... Tô Duệ không hiểu hỏi. Giáo viên thể dục vừa vận đã đi tới, liền hướng về hắn giới thiệu hai người kia. Nguyên lai, like, cái này lớn tuổi người, chính là thẩm châu bóng đá câu lạc bộ huấn luyện viên trưởng, gọi Vương Thành, mà tuổi trẻ một điểm nam tử gọi Vương Thu, là thẩm châu bóng đá câu lạc bộ huấn luyện viên trợ lý. Lần này, Vương Thành là được yêu đến thẩm châu đại học chọn thích hợp nhân viên, tiến vào bóng đá câu lạc bộ huấn luyện, có hy vọng trở thành chính thức cầu thủ. Vì lẽ đó, giáo viên thể dục mới sẽ bồi tiếp Vương Thành lại đây Chính là muốn nhìn một chút đội tuyển trường thành viên phụ không phù hợp ông thành điều kiện, mà trọng điểm quan tâm đối tượng chính là Trương Trí Hùng, hắn xem như là đội tuyển trường bên trong kỹ thuật đá bóng tốt nhất cầu thủ. Nguyên nhân chính là như vậy, giáo viên thể dục mới sẽ cố ý dặn Trương Trí Hùng cố gắng biểu hiện, tranh thủ để ông thành tuyển trọ. Chỉ là không có nghĩ đến chính là, Tô Duệ lại đột nhiên xuất hiện, đem Trương Trí Hùng ăn được gắt gào, không có biện pháp nào, thậm chí để Trương Trí Hùng đều mất đi lý trí, không muốn đá bóng, chỉ muốn hại người nay vừa đến Vông Thành tự nhiên là không thể tuyển chọn Trương trí hùng, mà đội tuyển trưởng thành viên khác, cũng đều không có bị hắn vừa ý. Có điều, đối với Tô Duệ, Vương Thành đúng là cảm thấy rất hứng thú, đây chính là hiện tại tìm đến hắn nguyên nhân. Ngươi thường thường đá bóng sao? Vương Thành rất hứng thú hỏi. Nghe nói, Tô Duệ trực tiếp nói, không có, ta rất ít đá bóng, lên đại học đến hiện tại, ta cũng chỉ là đá một lần mà thôi, liền lần này. Vậy sao ngươi có thể nhẹ như vậy dịch nhận được cầu? Vương Thành lại hỏi. Tô Duệ đương nhiên không thể nói ra thủ môn sợ kỳ hiệu, chỉ có thể nói nói, bằng cảm giác đi, ta có thể đoán được đối phương muốn hướng về phương hướng nào đá, liền tương đối dễ dàng nháo bắt bóng. Một không thường thường đá bóng, nhưng là có thể dễ dàng tiếp được bóng đá người, nếu như lời này là thật sự, vậy thì là thiên tài chân chính, cũng chính là trời sinh thủ môn, điều này làm cho Vông Thành càng thêm cảm thấy hứng thú. Tiếp đó, Vông Thành nói rằng, không biết ngươi có hứng thú hay không gia nhập thẩm châu bóng đá câu lạc bộ, trở thành một tên người thủ môn Xin lỗi, ta đối với bóng đá không có hứng thú gì. Tô Duệ cân nhắc đều không có cân nhắc, liền trực tiếp từ chối. Nếu như hắn đáp ứng một tiếng, Vông Thành lại cảm thấy bình thường, dù sao nam sinh phần lớn đều là say mê bóng đá, mà có cơ hội gia nhập nghề nghiệp câu lạc bộ, thì càng là tha thiết ước mơ. Nhưng Tô Duệ liền suy tính một chút thời gian đều không có liền trực tiếp từ chối, trái lại để Vông Thành rất nghi hoặc. Vông Thành nói rằng, ngươi không suy tính một chút sao? Vừa nãy ta quan sát rất lâu. Phát hiện ngươi có làm một tên thủ môn thiên phú, dự phán đều rất chuẩn xác, nếu như ngươi gia nhập chúng ta, ta có lòng tin để ngươi trở thành một tên ưu tú thủ môn, hơn nữa thẩm châu bóng đá câu lạc bộ đái ngộ phúc lợi cũng là rất tốt, ta nghĩ ngươi nên nghiêm túc suy tính một chút. Không được, ta đối với bóng đá thật sự không có hứng thú gì, đối với ta mà nói, gia nhập câu lạc bộ nên không phải một rất lựa chọn tốt. Tô Duệ vẫn không có động lòng. Nói thật sự, hắn đối với bóng đá xác thực là không có hứng thú gì bình thường liền trận bóng cũng không nhìn. Hơn nữa, Tô Duệ chuyện cần làm quá hơn nhiều, đầu tiên hắn là một sinh viên đại học, lại là một cờ vây kỳ thủ, vẫn là một chạy cự ly ngắn vận động viên, vượt giao cản vận động viên cùng bơi vận động viên, thêm vào vẫn là một tuyển thủ boxing, tương lai còn muốn vội vàng gây dựng sự nghiệp, căn bản cũng không có thời gian nào làm cái gì hoạt động bóng đá viên. Xác thực, hắn biết ông Thành đều là thật sự, Thẩm Châu bóng đá câu lạc bộ có tân nhà tài trợ sau, cho cầu thủ mở ra đãi ngộ đều là vô cùng tốt. Chỉ có điều, Tô Duệ trí không ở này, hắn chuyện cần làm quá hơn nhiều, cũng không lớn bao nhiêu hưng thú ở bóng đá cái nghề này phát triển, cũng chỉ có thể từ chối Vông Thành mời. Đây là ta danh thiếp, nếu như ngươi thay đổi chủ ý, có thể gọi điện thoại cho ta. Vông Thành chỉ có thể lấy ra một tờ danh thiếp, nói như thế, đương nhiên nếu như ngươi có hưng thú đến câu lạc bộ tham quan, ta cũng là phi thường hoang nên. Tô Duệ tiếp nhận danh thiếp nói cảm ơn, được, cảm tạ. Sau đó, hắn cùng Vông Thành nói một tiếng sau liền đi trước về ký tốt xá kiểm tra Vương Đông Húc tình huống. Lúc này Vương Đông Húc, hiện ra nhưng đã biết thi đấu tiêu diệt, chính đang tinh thần mượi phần phát bằng hữu nhóm khoe khoang, mùi tửa hổ cũng không đau. Ta xem cái này Trương Trí Hùng sau đó còn có thể hay không thể đắc ý, làm đội bóng một cầu đều không có tiến bào, quả thực là mất mặt xấu hổ, thấy hắn một lần cười hắn một lần, sau đó cũng đừng cứ gọi Trí Hùng, liền cứ gọi cầu hùng đực rồi. Vương Đông Húc đắc ý nói, nghe nói, Tô Duệ cười cận, sau đó nhắc nhở Cái này trương trí hùng tính khí nóng nảy, ngươi cẩn trọng một chút, đừng làm cho hắn trả thù. Ta còn sợ hắn sao? Ta lượng hắn cũng không dám ở trước mặt ta xuất hiện, chẳng lẽ còn không đủ mất mà sao? Vương Đông Húc không thèm để ý nói rằng. Đối với này, Tô Duệ chỉ là như vậy nói, cẩn thận có thể xử vạn năm thuyền, hay là muốn nhiều phòng bị. Nếu như hắn tìm đến sự tình, nhớ tới muốn nói với ta, tuyệt đối không nên kích động, biết không? Biết rồi, đánh nhau chuyện như vậy, ta nhất định sẽ tìm được ngươi rồi. Đồng cam cộng khổ mà. Vương Đông Húc tiện tiện nói rằng, tiếp đó, Vương Đông Húc hỏi, "Vừa nãy ta thật giống nghe người ta nói, có bóng đá câu lạc bộ huấn luyện viên trưởng mời ngươi gia nhập câu lạc bộ, có chuyện này sao?" "Có, nên chỉ là phỏng vấn cơ hội, có điều ta không có đáp ứng, ta đối với bóng đá không có hứng thú gì." Tô Duệ trả lời. "Ngươi tại sao không đáp ứng? Nếu như trở thành hoạt động bóng đá viên nói nhiều sao phong cách ta, sau đó ngươi chính là ngôi sao bóng đá, nếu như trở thành Beckham, Cela Ly ông Nen Messi như vậy ngôi sao bóng đá, quảng cáo đại ngôn phí đều bắt được nương tay, phần đó là trải rộng thế giới. Vương Đông Húc tiếp tục nói, có điều ngươi không gia nhập cũng đúng, gia nhập cái gì bóng đá câu lạc bộ, miễn cho muốn cùng đội bóng quốc gia giao thiệt với, sau đó biểu hiện được, còn có thể sẽ bị kéo vào đội bóng quốc gia, vậy cũng là thiên phu sở chỉ nghề nghiệp, hơn nữa còn là vô cùng nguy hiểm nghề nghiệp, chúng ta vẫn là không nên đụng cho thỏa đáng. Ngươi nói có đạo lý. Tô Duệ gật gật đầu, nói rằng. Sau đó, Vương Đông Húc lại nói, có điều vẫn còn có chút đáng tiếc, như thế phong cách nghề nghiệp liền như vậy từ trước mắt bay qua. Hoạt động bóng đá viên có cái gì phong cách? Tô Duệ hỏi. Nghe vậy, Vương Đông Húc nhất thời kích động lên, ngươi xem bóng đá nhưng là đệ nhất thế giới vận động, cũng là toàn cầu giới thể dục lớn nhất sức ảnh hưởng thi đơn phong trào thể dục thể thao. Say mê bóng đá người không biết có bao nhiêu, trở thành ngôi sao bóng đá, tự nhiên là sẽ bị người ước ao, cái kia so với minh tinh còn muốn có mặt mũi nhiều lắm. vừa nghe, Tô Duệ cũng cảm thấy có lý, cứ việc hắn đối với bóng đá không có hứng thú gì, nhưng say mê bóng đá người có thể nhiều nữa, một khi trở thành kết xuất, tên cùng lợi đều là thiếu không được. Nếu như trở thành một nổi danh ngôi sao bóng đá, trước tiên không nói có thể thu được bao nhiêu tiền tài, chỉ cần là tín ngưỡng trị liền thiếu không được. Chỉ có điều, Tô Duệ chí không ở này, chí ít bóng đá không ở kế hoạch của hắn bên trong, vẫn là trước tiên phát triển những chuyện khác nghiệp cho thỏa đáng, bóng đá tạm thời liền không liên quan đến. chương 105 Tương lai quy hoạch. Buổi tối, xử lý tốt vong điếm công tắc sau, Tô Duệ chờ ở trong phòng. Ở trước mặt của hắn, bày đặt một nổ tẹp ú, tới cửa đã mở ra một văn đường, mà hắn chính đang đưa vào văn tự. Chỉ thấy, Tô Duệ ở văn đường trên, đặt xuống những chữ này. Bước thứ nhất, quyết định công ty kinh doanh ngành nghề. Bước thứ hai, nghề nghiệp quản lý người. Không sai, Tô Duệ hiện tại chính là ở quy hoạch chuyện sau này, hắn muốn tương lai kế hoạch đều an bài xong, sau đó từng bước một đi chấp hành. Thì sẽ không luông cuống tay chân Nhân sinh vong điếm đã bị vài cái không giống hàng hiệu thay quyền thương tìm tới cửa Yêu cầu lập tức hạ giá lên hàng hiệu sản phẩm Không cho phép lại tiêu thụ Hoặc là không cho phép giá rẻ tiêu thụ Tô ruệ nhân sinh vong điếm Sở dĩ đơn đặt hàng sẽ nhiều như vậy Dựa vào chính là giá rẻ sách lược Nếu như sản phẩm thụ giới không thấp Cái kia hoàn toàn sẽ không có ưu thế Xuống không được giá cũng không có gì khác nhau Vì lẽ đó Dựa theo tình huống bây giờ xuống Không tốn thời gian dài nhân sinh vong điếm sẽ không có cái gì có thể bán. Nguyên nhân chính là như vậy, Tô Duệ mới chịu sớm sắp xếp đường phía sau, nên muốn đi như thế nào. Hắn đang nghĩ kỹ, lại mở nhiều một quang thời gian, liền đem cuộc đời vong điếm sản phẩm đều hạ giá, không lại tiêu thụ những này sản phẩm. Ngược lại, Tô Duệ hiện tại kiếm được tiền đã không thiếu, cũng đầy đủ mở một nhà công ty của chính mình, cái này cũng là hắn hiện ở vì sao lại bắt đầu chuẩn bị kế hoạch nguyên nhân. Hiện tại tiên khảo lự tốt kinh doanh ngành nghề, là phi thường trọng yếu một bước Nếu như không có chọn xong ngành nghề, liền tùy tiện gây dựng sự nghiệp, cuối cùng chỉ có thể đụng phải vỡ đầu chảy máu. Tô Duệ đã nghĩ tới, hắn lựa chọn ngành nghề muốn thỏa mãn mấy cái điều kiện, một là muốn cùng nhân sinh máy sửa chữa rán bảo, tận lực có thể lợi dụng nhân sinh máy sửa chữa, như vậy mới có đủ lớn ưu thế, cùng đồng hành cạnh tranh, thậm chí còn bộc lộ tài năng, hay là mới bắt đầu tài chính không thể cần quá nhiều, nếu như cần quá nhiều tài chính, hắn là không có cách nào duy trì công ty, cuối cùng cũng chỉ có thể lấy thất bại thảm hại b nay vừa đến, rất nhiều ngành nghề sẽ bị đào thải, không thể tiến vào sự lựa chọn của hắn. Tô Duệ đã phát hiện nhân sinh máy sửa chưa không chỉ có thể thăng cấp vật phẩm, đồng thời có thể thăng cấp tuyến sinh sản, cùng với sinh sản công nghệ cùng chế tạo công nghệ cũng có thể tiến hành thăng cấp. Vì lẽ đó, hắn chỉ muốn chiếm được một ít lạc hậu sản phẩm sinh sản công nghệ, sau đó tiến hành thăng cấp, là có thể được tiên tiến nhất sinh sản công nghệ, thậm chí còn trên thế giới còn chưa có xuất hiện sinh sản công nghệ, đương nhiên càng tiến tiến, cần thiết tín ngưỡng trị sẽ càng nhiều. Tỷ như Tô Duệ có thể trước tiên nghĩ biện pháp được chip chế tạo công nghệ, dù cho là bị đào thải mịp rồi mẹt cấp bậc cũng có thể, hắn có thể từng bước từng bước tiến hành thăng cấp, sau đó được nạ nổ cấp bậc chế tạo công nghệ. Tỷ như hiện đang sử dụng 28 nạ nổ chế trình, hoặc là 14nm chế tạo công nghệ, thậm chí là 10nm chế tạo công nghệ, thậm chí còn là càng tiền tiên chế tạo công nghệ cũng có thể. Chỉ cần hắn có đầy đủ tín ngưỡng trị, những này hắn cũng có thể làm được. đương nhiên đây chỉ là một ví dụ mà thôi cũng không có nghĩa là Tô Duệ sẽ tập trung vào chip ngành nghề. Cứ việc hắn biết tương tự CPU công nghệ cao ngành nghề là lãi kết xù ngành nghề, lợi nhuận phi thường khả quan, lấy nhân sinh máy sửa chữa tác dụng, càng là có thể đem lợi nhuận phát huy đến to lớn nhất. Chỉ có điều, tập trung vào chip ngành nghề, không đơn thuần cần tiên tiến kỹ thuật cùng công nghệ, hơn nữa còn phải vô cùng khổng lồ đầu tư kim ngạch, một nhà tinh tròn xưởng đầu tư hơi một tí vài tỷ nguyên, hơn nữa cái khác chi ra, đó là một phi thường khổng lồ kim kh Tô Duệ là tồn một chút tiền, nhưng tiền trong tay của hắn cùng chiếp ngành nghề cần thiết kim ngạch so ra, có thể nói là như mối bỏ biển, ném vào là một điểm tiếng nước đều không có. Vì lẽ đó, lấy trước mắt hắn tài chính là không thể phát triển chiếp ngành nghề, chuyện này chỉ có thể là nói chuyện viện vương thoại. Bởi Tô Duệ tính đặc thù, hắn là lấy nhân sinh máy sửa chữa đến gây dựng sự nghiệp, điều này cũng làm cho hắn không muốn và những người khác hợp tác, lợi ích phân phối là một chuyện, một nguyên nhân khác cũng là không muốn bại lộ bí mật của chính mình. Vậy thì để hắn không cách nào dùng kỹ thuật hấp dẫn đầu tư, chỉ có thể dùng tiền của mình xin vào tư. Nay vừa đến, hắn sẽ không có lấy ra số tiền khổng lồ như vậy, xin vào tư chip ngành nghề. Quan trọng nhất chính là, tô Duệ tuy rằng có thể thăng cấp chip chế tạo công nghệ, nhưng cần thiết tín ngưỡng chỉ sẽ là một con số trên trời, là trước mắt hắn không có. Bởi vậy, hắn là không có cách nào mở chip công ty, chỉ có thể tìm kiếm một ít tiểu đầu tư, khoa học kỹ thuật hàm lượng cũng không cao ngành nghề, đây mới là thích hợp hắn nhất hiện tại lựa chọn. Mà mơ tưởng xa vời tuyệt đối không phải chuyện tốt. Vì lẽ đó, quyết định công ty kinh doanh ngành nghề, đây chính là hắn hiện nay tôi cần phải suy nghĩ cho kỹ sự tình, tuyệt không có thể dễ dàng làm quyết định. Mà nghề nghiệp quản lý người, cũng là phi thường trọng yếu, điều này cũng cùng Tô Duệ tình huống đặc biệt có quan hệ. Bởi nhân sinh máy sửa chưa cần tín ngưỡng trị, mới có thể phát huy ra tác dụng, mà tín ngưỡng trị nhưng là cần hắn không ngừng mà tham gia thi đấu, mới có thể thu được. Nay vừa đến, Tô Duệ bận biểu các loại thi đấu. Tự nhiên là không có bao nhiêu thời gian tới quản lý công ty, mà vì không cho công ty lộn xộn hắn chỉ có thể tìm một kinh nghiệm phong phú nghề nghiệp quản lý người tới quản lý công ty công việc hàng ngày, mà hắn chỉ cần quyết định công ty phương hướng phát triển liền có thể, như vậy mới có thể nhín chút thời gian đến tham gia thi đấu. Bởi vậy, hắn đang quyết định tốt công ty kinh doanh ngành ngày sau, bước thứ 2 chuyện cần làm chính là bắt đầu xem xét nghề nghiệp quản lý người. Chỉ có nghề nghiệp quản lý người đầy đủ ưu tú, mới có thể đem công ty quản lý tốt, Mà sẽ không xuất hiện sai lầm, Tô Duệ mới có thể yên tâm đi làm những chuyện khác, Cái này cũng là chuyện vô cùng trọng yếu. Vì lẽ đó, hắn đem hai chuyện này đều nhớ rồi, Lấy nhắc nhở chính mình thời khắc muốn cân nhắc tốt hai chuyện này, Ngàn vạn không thể dễ dàng làm ra quyết định. Ở gian phòng đợi một lát sau, Tô Duệ vẫn không có cái gì tâm tư, Liền tới đến sân thượng, chuẩn bị thổi thổi dạ phòng, Để đầu của chính mình có thể buông lỏng một chút, Hay là đáp án sẽ lập tức đi ra. Khi hắn đi tới trong ban công, đứng một lát sau, Đột nhiên nghe đến phía sau chuyển đến âm thanh. Quay đầu nhìn lại, chỉ thấy hạ dĩ tình cũng đi ra, trong tay còn cầm một chén rượu, nhìn thấy hắn sau, liền cười hỏi, ngươi cũng ngủ không được sao? Chỉ là đi ra hóng gió một chút, ngươi ngủ không được sao? Tô Duệ trả lời. Hạ dĩ tình cầm chén rượu lên, khinh nhấp một miếng sau, buông xuống, mới nói nói, thời gian còn sớm, liền tới nơi này chạm một hồi. Ngày hôm nay ngươi đá bóng sao? Nàng lại hỏi. Tô Duệ hơi kinh ngạc, hỏi. Làm sao ngươi biết, ngươi ngày hôm nay cũng trở về trường học sao? Không có, ta chỉ là ở bằng hưu nhóm nhìn thấy Vương Đông Húc ở khoe khoang, vì lẽ đó liền biết chuyện này. Hạ dĩ tình giải thích một câu. Vừa nghe, Tô Duệ liền rõ ràng, nguyên lai like đều là Vương Đông Húc buộc đi ra, có điều hắn cũng biết chuyện này, chỉ là nhất thời không nghĩ tới mà thôi. Sau đó, Hạ dĩ tình uống một hớt rượu, tiếp tục nói, ta còn nghe nói thẩm châu bóng đá câu lạc bộ huấn luyện viên trưởng còn mời ngươi gia nhập câu lạc bộ, đúng không? Liền chuyện này ngươi đều biết, sẽ không lại là đông hốc nói chứ. Tô Duệ hỏi. Hạ dĩ tình lắc lắc đầu, nói, không phải, ta là nghe người khác nói. xác thực là có chuyện này, có điều ta cũng không có đáp ứng. Tô Duệ như vậy trả lời. chương 106, Đồng Như Nguyệt Thỉnh Cầu. Ngươi tại sao không đáp ứng, ngươi không say mê bóng đá sao? Hạ dĩ tình nhìn Tô Duệ, hỏi. Tô Duệ hỏi ngược lại, ngươi thật giống như rất muốn ta gia nhập thẩm châu bóng đá câu lạc bộ. Ừm. Hạ dĩ tình gật gật đầu, nói, nếu như có thể, ta hy vọng ngươi có thể lựa chọn gia nhập. Nghe nói, Tô Duệ hỏi, ta có thể biết tại sao không? Bởi vì thẩm châu bóng đá câu lạc bộ đối với ta rất trọng yếu, ta cũng rất thích xem người đá bóng, ở sân đá banh tùy ý mồ hôi thì, ta cảm thấy đặc biệt có mị lực. Hạ dĩ tình nở nụ cười, khoe miệng mang theo ý cười nói rằng, ngay vậy, Tô Duệ nghĩ đến một lát sau, nói, ta sẽ cân nhắc. Cảm ơn, nhưng ngươi không cần miễn cưỡng. Làm chính mình chuyện muốn làm là được. Hạ dĩ tình nói rồi như thế một câu sau, liền nhìn bầu trời đêm, đáng tiếc chính là trên trời ảm đạm không tinh. Tô Duệ gật gật đầu, nói, ta hiểu rồi. Ở sân thượng đứng sau một thời gian ngắn, Hạ dĩ tỉnh tiến vào đi nghỉ ngơi, mà hắn lại đợi một lát sau, cũng đi vào. Ngay kế, Tô Duệ đạp xe đi tới Hải Long bước xin câu lạc bộ. Nói đi nói lại, hắn phát hiện bước xin câu lạc bộ so với trước muốn náo nhiệt không ít, tựa hồ tiến vào không ít học viên mới mà đối diện Thiên Nhất Tê Đô Quán nhưng là trống giống. Có điều, tỉ mỉ nghĩ lại, cái này cũng là phi thường bình thường. Thiên Nhất Tê Đô Quán ở khai trương ngày thứ nhất liền chạy tới đa quán, kết quả nhưng là bị Tô Duệ lấy một quyền thu thập, quán chủ cụ trí thành còn ở thật dài một quang thời gian bệnh viện, chuyện này chuyên đi sau, tự nhiên là khiến người ta đối với Thiên Nhất Tê Đô Quán không có hứng thú. Từ khi phát sinh sau chuyện này, Thiên Nhất Tê Đô Quán cũng có một biệt hiệu, vậy thì là một ngày Tê Cun Đô Qu Bởi vì, ở ngày thứ nhất khai trương liền có rất nhiều học viên xin lùi học phí, suýt chút nữa ở trong vòng một ngày liền đóng cửa đóng cửa, chí ít ở trong vòng một ngày thất bại thảm hại, một ngày cái ngoại hiệu này danh xứng với thực. Tất cả những thứ này người khởi sướng, đều là tô duệ, là hắn một tay tạo thành. Mà hắn sau khi liên tục tham gia nhiều tràng boxing thi đấu, tất cả đều là đánh thắng, này vì là hải long boxing câu lạc bộ mang đến rất cao độ hot, cần có đủ nhiều người trẻ tuổi. Cái này cũng là vì sao lại có thêm nhiều như vậy học viên mới nguyên nhân. Ngày hôm nay, Tô Duệ cũng là rất lâu không có đến, liền tiện đường sang đây xem một hồi. Ở hắn đến thời điểm, không có nhìn thấy Đồng Hải Long, liền nhìn thấy con gái của hắn Đồng Như Nguyệt, chính đang cho học viên mới giáo kiến thức cơ bản. Cha ta vừa đi ra ngoài, người ở chỗ này chờ một hồi, hắn nên rất nhanh sẽ trở về. Đồng Như Nguyệt nhìn thấy hắn sau, liền đi tới, nói rằng. Tô Duệ gật gật đầu, nói, không có chuyện gì. Ta chỉ là sang đây xem một hồi. Một lát sau sau, đồng như Nguyệt có chút do dự nói rằng, ta có một việc, không biết ngươi có thể hay không đáp ứng ta. Chuyện gì, nếu như ta có thể làm được, ta có thể đáp ứng ngươi. Tô Duệ nói rằng, nghe nói, đồng như Nguyệt vội vàng mở miệng nói, chuyện này đối với ngươi tới nói, là rất đơn giản, chỉ cần ngươi muốn làm là được rồi. Cái kia tóm lại muốn cho ta biết làm chuyện gì chứ. Tô Duệ cười nói, đồng như Nguyệt nói, cùng ta tỉ thí một trận, có thể không. Tô Duệ không nghĩ tới sẽ là chuyện như thế, suy nghĩ một chút, liền trực tiếp từ chối, không được, vẫn là không muốn. Ngươi có phải là xem thường ta, mới không muốn cùng ta đánh? Đồng Như Nguyệt nhất thời nói rằng. Ngay vậy, Tô Duệ giải thích, không có, ta không có ý này, chỉ là không muốn đánh mà thôi. Ngươi đây chính là xem thường ta, cho rằng ta một nữ không có tư cách cùng ngươi đánh. Đồng Như Nguyệt lại nói. Tô Duệ có chút đau đầu, nói, ngươi tại sao muốn như thế nghĩ? ta cũng không có ý này. Nếu như ngươi không phải ý này, vậy thì cùng ta đánh một lần. Đồng Như Nguyệt lúc này nói rằng, vẫn là ngươi chính là xem thưởng nữ nhân chúng ta. Đau đầu tô duệ, chỉ có thể đáp ứng rồi, nói, được rồi, vậy chúng ta liền lấy luận bàn làm chủ. Đối với Đồng Như Nguyệt, hắn vẫn là thật khâm phục. Từ nhỏ, Đồng Như Nguyệt hay cùng phụ thân Đồng Hải Long học boxing, sau khi vừa học tán đà cùng mã giả thuật, nàng không phải là chỉ học trò mèo mà là chân chính học được đồ vật bên trong. Lấy Đồng Như Nguyệt thực lực bây giờ, tầm thường nam tử căn bản sẽ không là nàng đối thủ, nàng còn đã từng thu được thẩm châu thị nữ tử bốc xin quán quân, này đều nói rõ nàng cũng không phải một hiểu điệu cô gái yếu đuối, mà là mày liều không nhường mày dâu. Có điều, từ nhỏ luyện võ cũng làm cho Đồng Như Nguyệt chịu không ít khổ sở, nhưng cũng bồi dưỡng được nàng chấp nhất, không sợ thua tinh thần, đồng thời, lòng háo thắng cũng rất mạnh. Nguyên nhân chính là như vậy, nàng hiện tại mới muốn muốn khiêu chiến tô duệ, phương diện nào đó trên hay là muốn chứng minh chính mình cũng không thể so Tô Duệ kém. Nói thật sự, nếu như có thể, Tô Duệ xác thực là không muốn cùng Đồng Như Nguyệt đánh, hắn không phải kỳ thị nữ tính, nhưng nữ sinh ở phương diện này trên, tồn tại thiên nhiên thế yếu, bất luận hắn đánh thắng đánh thua đều không phải một cái đáng giá quang vinh sự tình. Ở Đồng Như Nguyệt muốn khiêu chiến Tô Duệ sự tình, lập tức truyền ra, học viên đều đem vị trí nhủng ra, để bọn họ có thể tỉ thí, thí, đồng thời đều đến với xem, một bộ tràn đầy phấn khởi dáng vẻ. xem ra Ở làm sao thời điểm, đều thiếu hụt không được xem cuộc vui người. Người này là ai, là sư tỷ bạn trai sao? Không biết, ta cũng rất ít gặp hắn. Hắn chính là đánh bại một ngày tê cùng có người, lợi hại không. Một học viên cũ nói rằng, ở mọi người tiếng bàn luận bên trong, đa số đều là đang suy đoán tô duệ thân phận. Dù sao, hắn mỗi lần tham gia bước xin thí đấu, đều là mang mặt nạ, cũng không có lộ ra ánh sáng qua thân phận của chính mình. Vì lẽ đó bốc xin câu lạc bộ học viên không biết thân phận chân thật của hắn cũng là bình thường, nhiều nhất cũng chỉ là biết hắn đánh bại cụ trí thành mà thôi. Ở Tô Duệ thân phận không rõ trước, càng ngày càng nhiều người đang suy đoán hắn cùng Đồng Như Nguyệt quan hệ, có thể hay không là nam nữ quan hệ, còn mạnh mẽ trai tài gái sát. Nghe đến mấy câu này sau, Tô Duệ đúng là mặt không biến sát, nhưng Đồng Như Nguyệt nhưng là có chút thật không tiện, nàng chung quy là cái nữ sinh, ra mặt không có như vậy dạy, không thể nào làm được thờ ơ không động lòng. tiếp đó Đồng Như Nguyệt làm bộ không nghe thấy những nghị luận này, ngược lại hướng về Tô Duệ trải qua. Đồng Như Nguyệt ở sau khi chào liền trước tiên vọt tới, một cái thăm dò tính hữu câu quyền đánh tới, nhưng so với Tô Duệ tách ra. Tuy rằng Tô Duệ đáp ứng cùng Đồng Như Nguyệt tỉ thí, nhưng hắn tự nhiên là không thể thật đánh, không thể ra toàn lực, thậm chí hắn liền bốc xin sở kỳ hiệu đều không có sử dụng, chỉ là dựa vào thực lực của tự thân cùng nàng đánh, hơn nữa cũng không có công kích, chỉ là lấy tránh nẽ cùng đón đỡ làm chủ đang không có sử dụng bốt xin sở kỳ hiệu, để hắn đánh lộn ý thức giảm xuống rất nhiều, nhưng hắn tự thân năng lực phản ứng đã đầy đủ nhanh hơn, phối hợp linh hoạt thân thủ, đủ để làm được dễ dàng bất kỳ né tránh động tác. Liên như vậy, Tô Duệ vẫn ở né tránh hoặc đánh lột, đều không có ra tay một lần, tối đa chỉ là đem đồng như nguyệt tay mở ra, như vậy có thể bảo đảm sẽ không đả thương đến nàng. Dù cho như vậy, hắn vẫn như cũ không rơi xuống hạ phòng, trái lại rất, gì đồng như nguyệt liền đánh cho có chút vất vả. Đánh tới một nửa, Đồng Như Nguyệt đã dùng tới tán đả động tác, để lực chiến đấu của nàng tăng lên một chút, nhưng vẫn thay đổi không chấm dứt quả. chương 107, bóng đá trụ sở huấn luyện. Không nói tới sức mạnh, tốc độ, phản ứng, nhạy bén, tô rệ mọi thứ đều so với Đồng Như Nguyệt Cường. Những này ưu thế để Đồng Như Nguyệt không cách nào thông qua kỹ xảo đến đánh vỡ hắn. Hai người sự chênh lệch thực sự quá to lớn, đây là không cách nào thông qua kỹ xảo bù đắp. Đánh tới mặt sau, Đồng Như Nguyệt khí tức đã có chút gấp gáp. Cái chán càng là trải rộng đổ mồ hôi, nói vậy thể lực cũng sắp đạt đến cực hạn. Cuối cùng, Tô Duệ chặn lại rồi đồng như Nguyệt Hữu quân sau, tự thân nắm đấm cũng trực đánh ra ngoài, đây là hắn lần thứ nhất ra tay, mà vừa ra tay chính là quay về mặt. Khi thấy hắn ra tay sau, người chung quanh cũng không khỏi kinh kêu thành tiếng, phải biết mặt đối với một người nữ sinh tới nói, có thể là phi thường trọng yếu tồn tại, nếu như bị đả thương, vậy cũng là phi thường lúng túng, cũng sẽ rất khó vượt qua. Liên ngay cả Đồng Như Nguyệt nhìn thấy nắm đấm bay tới thời điểm, cũng có chút thất kinh, nhưng đã vô lực né tránh. Ngay ở Tô Duệ nắm đấm muốn bắn trúng nàng thời điểm, đúng lúc thu lực, cuối cùng miễn cưỡng đỉnh ở trước mặt của nàng, quyền phong còn thổi bay nàng lưu hải, mồ hôi lạnh cũng lập tức chảy ra. Đồng Như Nguyệt theo bản năng rút lui một bước, mới phản ứng được nắm đấm đã ngừng lại. Ta thua. Nàng có chút chớ tang nói rằng. Tô Duệ nở nụ cười, nói rằng, ngươi làm rất khá. Ta sẽ tiếp tục cố gắng tranh thủ để ngươi xuất toàn lực. Đồng Như Nguyệt cho mình đánh tức giận nói. Nghe nói, Tô Duệ lại cười một tiếng, nói, ta vừa nay đã xuất toàn lực. Không, ta biết ngươi căn bản không có nghiêm túc, thậm chí đều không có ra tay. Đồng Như Nguyệt lắc lắc đầu, nói ra chính mình quan sát. Ở tỉ thí sau khi kết thúc, đối với Tô Duệ nghị luận thì càng hơn nhiều. Hoa! Wow. Người này rất đẹp trai, lại có phong độ. Một học viên nữ, con mắt thành hồng tâm nói rằng, đúng đấy, đúng đấy. Ngươi xem đánh lâu như vậy, hắn cũng không hề động thủ, tỏ rõ đang bảo vệ sư tỷ. Lại có một người đồng ý nói: "Thảm, ta sư tỷ cũng bị hắn cướp đi, ta muốn hăng hái học tập, hướng về hắn phát sinh khiêu chiến. Đây là một nam học viên, tự nhiên là gây nên người bên ngoài xem thường. Bởi Tô Duệ hình tượng vốn là không sai, thêm vào ở tỷ thí bên trong cách làm, không chỉ chứng minh thực lực của chính mình, cũng làm cho người nhìn thấy hắn đối với nữ sinh phong độ cùng khiêm nhượng, tự nhiên là gây nên không ít người hảo cảm, đặc biệt học viên nữ." càng là lưu lại ấn tượng thật tốt, bắt được không ít phương tâm. Vào lúc này, Đồng Hải Long trở về, hắn không biết chuyện gì xảy ra, thấy học viên đều vi cùng nhau, liền để bọn họ tản mát huấn luyện, không thể lười biếng. Người đến rồi. Nhìn thấy Tô Duệ thì, Đồng Hải Long lập tức có nụ cười. Từ khi Tô Duệ đến rồi Hải Long bước xin câu lạc bộ sau, đối với nơi này thay đổi là to lớn, đầu tiên hấp dẫn rất nhiều học viên mới gia nhập, để Hải Long bước xin câu lạc bộ càng ngày càng có danh tiếng. Từ từ trở thành thẩm châu thị nổi danh bốc xin quán. Quan trọng nhất chính là, Đồng Hải Long nhìn thấy Tô Duệ từng bước trở thành bốc xin tân tinh, từng bước từng bước khiêu chiến càng mạnh hơn đối thủ, để hắn nhìn thấy chính mình trước đây bóng ráng. Đồng Hải Long nhân thương Xuân ngũ, không có cách nào lại đứng lên võ đài, đây là hắn một đời tiếc nuối lớn nhất. Bây giờ, Đồng Hải Long đem hy vọng đều ký thác đến Tô Duệ trên người, hy vọng Tô Duệ có thể hoàn thành hắn trước đây chưa hoàn thành sự tình, đạt đến càng cao hơn thành tiểu, mà người sau cũng làm được tốt vô cùng để hắn nhìn thấy hy vọng. Nhân vì là nguyên nhân này, vì lẽ đó Đồng Hải Long Phi thường coi trọng Tô Duệ, cũng coi hắn là làm đồ đệ, như đồ như tử, tận tâm tận lực chuyển thụ võ xin chi thức. Đồng thúc, gần nhất còn có thi đấu sao? Tô Duệ hỏi. Đồng Hải Long nói, ta đã đang tìm, nên rất nhanh sẽ có tin tức, có điều sau đó liền tận lực không muốn đánh hắc quyền, chuyện này đối với người phát triển không tốt. Vì tăng lên kinh nghiệm cận chiến, Tô Duệ ở Thẩm Châu trong thành phố đã tham gia nhiều trận hắc quyền thi đấu. Để hắn ở thẩm châu thị hắc quyền giới cũng có nhất định tiếng tam. Chỉ có điều, hắc quyền thông thường đều là không đủ tư cách nghiệp dư tuyển thủ bốc xin thăm ra, thực lực đó trên lệch không đồng đều, có thể tạo được hiệu quả cũng là càng ngày càng nhỏ. Hiện tại trên căn bản đối với hắn đã không có tác dụng. Quan trọng nhất chính là, hắc quyền quy củ so với chuyên nghiệp bốc xin thi đấu càng ít, có thể nói, hạn chế càng ít, làm trái quy tắc địa phương càng nhiều, một khi ở hắc quyền bên trong nuôi thành quen thuộc, cái kia lên nghề nghiệp thi đấu sau cũng rất dễ dàng phạm quy, này càng dễ dàng thua thi đấu. Bởi vậy, Đồng Hải Long mới hy vọng Tô Duệ không muốn tham gia nữa hát quyền, ngược lại cũng không có tác dụng gì, vẫn là chuyên tâm ứng phó nghề nghiệp bước thi đấu cho thỏa đáng. Được, không thành vấn đề. Tô Duệ đồng ý, hắn cũng biết ở Hắc quyền bên trong là rất khó gặp được cao thủ chân chính, nếu không có tác dụng gì, cái kia không tham gia, cũng không có bao nhiêu tổn thất lớn. Tiếp đó, hắn nói rằng, thời điểm không còn sớm, ta đi trước, Nếu như có thi đấu thông báo tiếp ta, được, ta sẽ an bài tốt đẹp. Đồng Hải Long đáp ứng nói, từ Hải Long bốc xin câu lạc bộ sau khi ra ngoài, Tô Duệ lại đi tiến vào một nhóm tân hàng. Cứ việc, hắn đã quyết định chính mình gây dựng sự nghiệp, nhưng hiện tại vẫn không có lựa chọn kỹ càng ngành nghề, nhân sinh vong điếm hay là muốn tiếp tục mở, dù sao mỗi ngày lợi nhuận phi thường khả quan, như thế sớm liền từ bỏ, không phải là chuyện tốt. Nay vừa đến, Tô Duệ đương nhiên phải không ngừng nhập hàng, không ngừng mà thăng cấp thương phẩm mãi đến tận nhân sinh vong điếm triệt để hạ giá thời điểm. Sinh hoạt, liền như thế bình tĩnh trôi qua. Hai ngày sau, Tô Duệ xuất hiện ở một cái bóng đá trụ sở huấn luyện bên trong. Cái này bóng đá trụ sở huấn luyện là ở năm nay dựng thành đồng thời đưa vào sử dụng, mà quên sử dụng nhưng là thuộc về thẩm châu bóng đá câu lạc bộ. Ở ngày hôm qua, Tô Duệ nhận được ông thành điện thoại, đối phương lần thứ hai mời hắn gia nhập bóng đá câu lạc bộ, đồng thời mời hắn tới đây cái bóng đá trụ sở huấn luyện tham quan vốn là Hắn là muốn một tiếng cự tuyệt, chỉ là muốn đến hạ di tình, điều này làm cho hắn quỷ thần xui khiến đáp ứng rồi. Đương nhiên Tô Duệ chỉ là tiếp thu vông thành mời, đi tới nhà này bóng đá trụ sở huấn luyện tham quan, cũng không có đáp ứng gia nhập bóng đá câu lạc bộ, hắn còn cần suy nghĩ thêm. Coi như hắn có thể gia nhập bóng đá câu lạc bộ, trở thành một tên hoạt động bóng đá viên, nhưng tiền đề cũng phải đối phương đáp ứng một ít điều kiện, hắn mới có thể thay đổi chủ ý, nếu như không thể tiếp thu điều kiện của hắn, vậy hắn liền không có thể trở thành hoạt động bóng đá viên Ở tới nơi này, Tô Duệ đã từng làm hiểu một chút, biết Thẩm Châu bóng đá câu lạc bộ lịch sử. Thẩm Châu thị bóng đá câu lạc bộ sáng lập với năm 1994, đã từng là toàn quốc giới bóng đá một nhánh đội mạnh. Ở năm 2004 thì, thu được lần thứ nhất bên trong siêu vô địch lít, phân biệt thu được bên trong siêu, giáp b bên trong ngất vô địch lít các một lần. Ở năm 2005 thì còn đá tiến vào châu Á Tram Ti Tứ Cường. Sau đó, bởi vì câu lạc bộ xuất hiện tài chính căng thẳng phình doanh không quen sự tỉnh, dẫn đến đội bóng tài chính tình hình gay go, hơn nữa ở đội bên trong địa vị khá cao huấn luyện viên trưởng bị toàn quốc liên đoàn bóng đá tuyển chọn, rời đi đội bóng đi đảm nhiệm quốc gia đội huấn luyện viên trưởng, do đó gợi ra trong đội một mảnh quốc chân cùng thực lực tuyển thủ trốn đi, khiến đội bóng thực lực đại được ảnh hưởng. Sau đó, câu lạc bộ mời mọc Tân huấn luyện viên trưởng đảm nhiệm đội bóng chủ sói, nhưng là cùng đội bóng bên trong một ít cầu bá quan hệ không được, đội bóng thành tích vẫn không có bạo phát tăng lên, do đó tạm được Tân huấn luyện viên trưởng cũng bị bách tan học. Ở trong vòng 1 năm, đội bóng thay đổi 3 vị huấn luyện viên trưởng, thành tích cũng không có được tăng lên, trái lại càng ngày càng giảm xuống, liền như vậy không hạ xuống. Chương 108: Đánh cuộc. Thẩm Châu bóng đá câu lạc bộ lịch sử, nhưng là biến đổi bất ngờ. Ở năm 2008 thì Thẩm Châu bóng đá câu lạc bộ càng là đối mặt giải tán tình thế nguy cấp, cuối cùng vẫn là thông qua Thẩm Châu thị liên đoàn bóng đá hủy trị mới bảo lưu lại đến. Từ một nhánh đội mạnh Trán nạn thành một nhánh đuối yếu, đây chính là Thẩm Châu bóng đá câu lạc bộ trải qua, cũng làm cho rất quan tâm, kỹ càng Thẩm Châu bóng đá câu lạc bộ người, hờ hững không lướt. May là chính là, ở hai năm trước, Thẩm Châu bóng đá câu lạc bộ có Long Tân Điền sản tập đoàn tài trợ, thay đổi chức trấn trưởng. Thẩm Châu bóng đá câu lạc bộ mời mọc ông thành vì là tân huấn luyện viên trưởng, lại mời mấy cái tân nổi danh cầu thủ gia nhập, khiến cho tiến hành rồi một lần thay máu, tình huống tự nhiên cũng là hoàn toàn khác nhau. Ở năm nay đến Thẩm châu bóng đá câu lạc bộ ở liên đấu thi đấu còn không kém, này càng là cho rất nhiều người mang đến hy vọng mới. Cứ việc, thẩm châu bóng đá câu lạc bộ còn chưa có trở lại trạng thái đỉnh cao, nhưng so với những năm này chán nản đã tốt hơn rất nhiều, này đã để rất nhiều người cảm thấy vui mừng. Đối với thẩm châu bóng đá câu lạc bộ lịch sử, Tô Duệ hiểu rõ chính là nhiều như vậy, nhưng này đã là đầy đủ. Cho tới bông thành lai lịch, hắn cũng biết một chút, cũng biết đối phương ở thẩm châu bóng đá câu lạc bộ có rất lớn quyền lợi. Nhà tài trợ đối với hắn cực kỳ tín nhiệm, để cho ở đội bóng có rất lớn uy tín, có thể quyết định rất nhiều chuyện. Đối với Thẩm Châu bóng đá câu lạc bộ cùng ông thành hiểu rõ, Tô Duệ liền biết nhiều như vậy, nhưng hắn vẫn không có quyết định có hay không gia nhập câu lạc bộ, cũng không có cần thiết hiểu rõ quá nhiều. Ở đi tới bóng đá trụ sở huấn luyện sau, Tô Duệ cho ông thành gọi một cú điện thoại, không đến bao lâu, Vương Thu liền chạy đến dẫn hắn đi vào. Cái này bóng đá trụ sở huấn luyện, không hổ là tập trung vào cửa cải khổng lồ kiến thiết mà thành. Vô cùng khí thế, hơn nữa nên có thiết bị từng cái đầy đủ hết. Ở huấn luyện như thế trong căn cứ tiến hành huấn luyện, trước tiên không nói đội bóng thực lực làm sao, liền hoàn cảnh như vậy, cũng sẽ khiến người ta cảm thấy đội bóng sẽ là một nhánh đội mạnh. Sau đó, Tô Duệ cũng nhìn thấy Vương Thành, đối phương cũng trước tiên dẫn hắn tham quan một hồi, còn dẫn hắn nhận thức rất nhiều chủ lực đội viên. Chỉ là tham quan một lát sau, hắn cảm thấy không chỉ hoàn cảnh tốt, hơn nữa cầu thủ tinh thần diện mạo cũng tốt vô cùng, huấn luyện thì cũng đều là phi thường tích cực. Tô Duệ cho rằng có loại này tinh thần diện mạo đội bóng, dù cho là đội yếu, cũng có thể trở thành đội mạnh. Thế nào? Có hương thu gia nhập chúng ta? Vông Thành lần thứ hai phát sinh mời, người tưởng tượng một chút, đứng thảm cỏ xanh, chịu đến vạn chúng chú ý, ở mỗi lần đối phương chuẩn bị tiến vào cầu thời điểm, đều sẽ trở thành toàn trường tiêu điểm. Ở vạn người chú ý bên dưới, đem mỗi cái cầu đều nhào cứu được, đây là một cái cỡ nào có cảm giác thành công sự tình, người không muốn sao? Đối với Vông Thành miêu tả tình cảnh Tô Duệ cũng nghĩ đến, nhưng hắn cũng không phải nghĩ đến cảm giác thành công, mà là nghĩ đến quần quận không ngừng tín ngưỡng trị. Bóng đá thi đấu, xác thực là có rất nhiều khán giả, là một hạng phi thường được chú ý phong trào thể dục thể thao, mà khán giả số lượng cũng so với chạy cự ly ngắn vận động nhiều. Ở thời điểm tranh tài, càng dễ dàng khiên động lòng người, mỗi lần tiến vào cầu, cũng có thể kéo lên khán giả tâm tình. Như vậy một hạng vận động, nếu như biểu hiện tốt, xác thực rất dễ dàng khiến người ta sản sinh sùng bái. Đây chính là tín ngưỡng trị khởi nguồn. Vì lẽ đó, Tô Duệ trở thành một tên thành công thủ môn, là có thể thu được lượng lớn tín ngưỡng trị, đây là nhất định, cái này cũng là để hắn động lòng địa phương. Nghĩ đến một lát sau, hắn nói rằng, vông chủ xoái, ăn ngay nói thật, nếu như người muốn cho ta gia nhập đội bóng đá, cần đáp ứng trước ta một điều kiện, nếu như cái điều kiện này người không có cách nào tiếp thu, vậy ta liền không thể gia nhập đội bóng đá. Vông Thành thấy Tô Duệ không lại một tiếng cự tuyệt, liền đại biểu có khả năng chuyển biến tốt. Liền nói rằng, ngươi nói, nếu như ta gia nhập câu lạc bộ, ta muốn có sắp xếp chính mình thời gian quyền lợi, nói cách khác ta sẽ không tham gia bất kỳ huấn luyện, sẽ chỉ ở thời điểm tranh tải ta mới phải xuất hiện, đây là ta điều kiện duy nhất. Tô Duệ nói ra điều kiện của chính mình. Nghe nói, Vông Thành trực tiếp cao mày, hắn nói rằng, lợi hại đến đâu ngôi sao bóng đá cũng phải cần huấn luyện. Không huấn luyện, kỹ thuật đá bóng là sẽ không ngừng lưu bước, hơn nữa ngươi không cùng đội hữu tiến hành huấn luyện, làm sao ở thi đấu bên trong làm được phối hợp. Ta nghĩ làm thủ môn, chỉ cần có thể đem hết thẻ cầu đều tiếp được, vậy cho dù cùng đội hữu không có tốt phối hợp, ta nghĩ cũng không lớn bao nhiêu vấn đề. Tô Duệ nói như vậy. Vương Thành cảm thấy lời này có chút ngông cuồng, liền nói rằng, ý của ngươi chính là ngươi có thể bảo đảm không tiến vào một cầu. Không dám nói toàn bộ, nhưng ta sẽ tận lực làm được. Tô Duệ nói như thế. Nghe nói như thế, Vương Thành lúc này nói rằng, nếu không chúng ta đến đánh cược một hồi, nếu như ngươi làm được, ta có thể đáp ứng điều kiện của ngươi. Nếu như ngươi không làm được, liền cần giống như những người khác tham gia huấn luyện. Đánh cuộc gì? Tô Duệ hỏi. Vông Thành Nhưng là nói rằng, liền đánh cược tiến vào cầu, một nhánh đội bóng đá ngoại trừ thủ môn, còn có 10 người, chúng ta liền đánh cược 10 cái cầu. Nếu như ngươi có thể nhận được 7 cái cầu, vậy cũng lấy không cần tham gia huấn luyện. Phản chi, ngươi liền muốn và những người khác tiến hành huấn luyện. Cái điều kiện này, có thể nói là hà khắc đến cực điểm, 10 cái cầu muốn ngăn dưới 7 cái cầu. Loại này độ khó không thể bảo là không cao. Chỉ có điều đối mặt loại này hầu như không thể hoàn thành nhiệm vụ. Tô Duệ nhưng là đáp ứng một tiếng, nói, được, liền so với cái này. Nghe nói, Vương thành lúc này để cầu thủ đình chỉ huấn luyện, đồng thời từ bên trong chọn lựa ra 10 cái chủ lực cầu thủ, chuẩn bị tiến hành điểm cầu, mỗi người một điểm cầu cơ hội, mà Tô Duệ nhưng là trở thành thủ môn. Tô Duệ sở dĩ sẽ đáp ứng cái này đánh cuộc, nguyên nhân vô cùng đơn giản. Một là... Hắn đưa ra điều kiện là không thể thay đổi, phải biết hắn ở thị cục thể dục bên trong đều không tham gia huấn luyện, nếu để cho viên chỉ đạo biết hắn chạy tới đá bóng, còn muốn tham gia huấn luyện, đều có khả năng cùng ông thành đánh tới đến, đến rồi, mà hắn lại không phải một nhất bên trọng nhất bên kinh người, tự nhiên không thể thiên hướng với bóng đá trên. Hay là, nếu như Tô Duệ không ở ông thành cùng cái khác cầu thủ trước mặt lộ trên một tay, vậy bọn họ cũng không thể đáp ứng điều kiện của hắn. Nay vừa đến, hắn nhất định phải hoàn thành cái này không thể nhiệm vụ. Thắng cái này đánh cuộc, mới có tư cách kiên trì điều kiện của chính mình, bằng không đối phương cũng sẽ không đồng ý. Cho tới Tô Duệ không làm được, quá mức liền không làm hoạt động bóng đá viên, ngược lại hắn là sẽ không tiêu tốn thời gian giải tiến hành bóng đá huấn luyện, mà hắn cũng không có nhiều như vậy thời gian dùng ở bóng đa trên. Nguyên nhân chính là như vậy, hắn mới chịu đáp ứng ông Thành điều kiện, tham gia cái này đánh cuộc, hoặc là nói là sát hoạch. Ở ông Thành chọn cầu thủ thời điểm, Tô Duệ cũng dùng nhân sinh máy sửa chữa giò xét công năng. Đi dò xét những này cầu thủ sở kỳ hiệu đẳng cấp, phát hiện những này cầu thủ sở kỳ hiệu đẳng cấp đại đa số đều là ở lệ vèo năm này nên tính là tốt hơn nghề nghiệp cầu thủ. Mà hắn thủ môn sở kỳ chỉ có cấp 4, cứ việc có thể năng trên ưu thế, nhưng muốn làm đến 10 cái điểm cầu tiếp được 7 cái cầu, vậy cũng là phi thường khó khăn. Vì lẽ đó, Tô Duệ quyết định đem chính mình thủ môn sở kỳ tăng lên tới đẳng cấp cao hơn, như vậy mới càng chắc chắn. chương 109, Nhật được bảo. Có hay không thăng cấp thủ môn sở kỳ hiệu. Cần tiêu hao 500.000 điểm tín ngưỡng trị. Lẹ vèo 5 thủ môn sở kỳ cần 500.000 điểm tín ngưỡng trị. Này không phải một bút tiểu nhân chi ra, nhưng cân nhắc đến là hiện nay cần thiết, tô rệ vẫn là lựa chọn thăng cấp. Sau khi, hắn lại cảm thấy lẹ vèo 5 thủ môn sở kỳ hiệu, còn chưa đủ bảo hiểm, liền lựa chọn tiếp tục thăng cấp xuống. Có hay không thăng cấp thủ môn sở kỳ hiệu. Cần tiêu hao 1 triệu điểm tín ngưỡng trị. 500.000 điểm tín ngưỡng trị đều bỏ ra Cái kia lại hoa 1 triệu điểm tín ngưỡng trị, cũng không phải chuyện ghê gớm gì. Lúc này, Tô Duệ liền lựa chọn thăng cấp, trước sau tiêu hao 150 vạn điểm tín ngưỡng trị, mà thủ môn Sở Kỳ Hựu cũng đạt đến 6 cấp, này so với cái khác, cầu thủ Sở Kỳ Hựu đẳng cấp còn muốn cao một cấp. 6 cấp thủ môn Sở Kỳ Hựu, phối hợp hắn thể năng, tin tưởng coi như gặp phải lẽ vẹo 7 Sở Kỳ Hựu, cũng không kém bao nhiêu. Nay vừa đến, Tô Duệ đối mặt lần này thử thách, liền càng chắc chắn một chút, 10 cái điểm cầu, hắn đã chắc chắn ngăn lại 7 cái. Thắng lần này đánh cược Rất nhanh, Vông Thành liền chuẩn bị kỹ càng tất cả, 10 cái cầu thủ cũng đều chuẩn bị kỹ càng, bất cứ lúc nào có thể bắt đầu. Một cầu thủ nói rằng, đừng nói chúng ta bắt nạt ngươi, điểm ấy cầu, chúng ta liền chạm xa một chút đá, nhưng ngươi nhất định phải so với sao. Ở chính quy bóng đá thi đấu bên trong, bình thường phạt bóng điểm là khoảng cách cầu môn tuyến 12 giờ, cũng chính là 11 m tả hữu, mà lần này lui về phía sau mấy mét khoảng cách, đại khái ở khoảng 15 m có điều Đang đối mặt nghề nghiệp cầu thủ thời điểm, điểm cầu là rất khó chặn lại thành công, tỷ lệ thành công có một nửa, đã xem là là phi thường ưu tú thủ môn, dù cho là 15 m khoảng cách cũng giống như vậy. Bởi vì nghề nghiệp cầu thủ đá ra bóng đá, cầu tốc là phi thường nhanh, tốc độ thậm chí có thể đạt đến 80 km. Đối mặt tốc độ như vậy, bình thường thủ môn là rất khó làm ra chính xác phản ứng, rất khó đem cầu cản lại, 10 cái cầu có thể cứu 5 cái cầu, đều xem là là phi thường thành công thủ môn. vì lẽ đó Vào lần này thử thách bên trong, những này chủ lực cầu thủ cũng không coi trọng Tô Duệ, cho rằng hắn là không thể nào làm được, cũng mới sẽ chủ động lùi tới 15 mét nơi, để tránh khỏi hắn thua càng thêm khó coi. Cho tới ông thành cũng là muốn thông qua lần thi này nghiệm để Tô Duệ rõ ràng chân chính nghề nghiệp bóng đá, cũng không giống nghiệp dư bóng đá như thế nhẹ nhóm như vậy, làm cho hắn thu hồi ngâm cuồng nghiêm túc đối xử bóng đá, như vậy mới có thể đạt đến càng cao hơn thành kiểu. Ta không thành vấn đề, bất cứ lúc nào cũng có thể bắt đầu. Tô Duệ mang theo găng tay sau, vừa nói. Sau đó, ở hắn khởi động thủ môn sở ký hiệu sau, những này cầu thủ liền bắt đầu đá điểm cầu, một tiếp theo một đã đến. Ở cái thứ nhất cầu bay đến thời điểm, Tô Duệ vội vàng phi nhào tới, đem cầu cho cản đi ra ngoài, không có để cho bay vào cầu môn, thành công cản loại kém nhất cái cầu. Có điều, hắn cũng phát hiện này, nghề nghiệp cầu thủ cùng đại học đội tuyển trường chính là hoàn toàn không ở một cấp bậc, đã tới được bóng đá phải nhanh hơn nhiều, độ chuẩn xác cũng càng cao hơn. Điều này làm cho hắn không dám kinh thường, thái độ cũng tưởng thật rồi rất nhiều. Đệ nhị cầu bay đến thời điểm, Tô Duệ vẫn cản đi ra ngoài, hắn không có cần thiết tiếp được, chỉ cần không cho cầu đá tiến vào cầu môn là có thể, này độ khó sẽ nhỏ rất nhiều. Một tiếp theo một, ở trước mấy cái thời điểm, cầu thủ vẫn không có làm ra giả động tác, chỉ là toàn lực đá ra đi mà thôi. Làm Tô Duệ dễ dàng đỡ mấy cái cầu sau, những này cầu thủ liền bắt đầu nghiêm túc lên, làm lên các loại giả động tác, ý đồ lừa dối hắn có điều cũng không có hiệu quả gì, vẫn như cũng bị hắn cản đi ra ngoài. Đang nhìn đến như vậy tình hình sau, Vương thành cũng bắt đầu thận trọng lên, hắn không nghĩ tới tô Duệ thật sự có thể làm được, điều này làm cho hắn bắt đầu sốt sáng lên đến, cũng có một chút mừng rỡ, này tựa hồ nhặt được bảo. Rất nhanh, 10 cái điểm cầu hoàn thành, ngoại trừ đá thiên một, cái khác 9 cái cầu, hào không ngoại lệ đều bị tô Duệ cản lại, không có tiến vào một cầu. Ở 10 cái điểm cầu sau khi kết thúc, những này cầu thủ cũng bắt đầu có chút chớ tăng lên, Phải biết 10 người này ở trong câu lạc bộ, có thể đều là chủ lực cầu thủ, nhưng hiện tại nhưng là một cầu đều không có tiến vào Điều này làm cho bọn họ bắt đầu hoài nghi lên năng lực của chính mình đến, đây chính là rất được đá kích. Cho tới tô ruệ nhưng là ung dung rất nhiều, hắn đã hoàn thành lần này thử thách. Thông qua lần thi này nghiệm cũng cho hắn biết một cái cửa đem cũng chuyện không phải dễ dàng như vậy, này 10 cái điểm cầu, cũng có một chút vận may ở bên trong, nếu như lại tới một lần nữa. Hắn là không có cách nào bảo đảm chính mình có thể lần thứ hai đỡ hết thẻ cầu. Có điều mặc kệ như thế nào, Tô Duệ cùng ông Thành đánh cực là hắn thắng, cũng là đại biểu hắn có thể không cần tham gia huấn luyện, đây là ông Thành chính mồm thừa nhận. Ở điểm cầu sau khi kết thúc, Vông Thành ra mặt không khỏi co rú mấy lần, này không phải tức giận, mà là nội tâm mừng rỡ như điên, nhưng lại không thể biểu hiện ra, mới sẽ dẫn đến bộ mặt vẻ mặt có chút không tự nhiên lên. Hiện tại ông Thành đã biết mình nhặt được bảo, lấy Tô Duệ năng lực, Vậy tuyệt đối có thể trở thành một tên thành công thủ môn, mà này chính là thẩm châu bóng đá câu lạc bộ thiếu hữu thiếu. Cho tới nay, thẩm châu bóng đá câu lạc bộ đều thiếu một cái ưu tú thủ môn, đây là nhược điểm lớn nhất, mà hiện tại có Tô Duệ gia nhập, cái kia cái nhược điểm này liền có có thể trở thành ưu thế. Chỉ cần có thể ngăn lại hết thẻ tiến vào cầu, vậy này cái đội bóng là có thể bảo đảm thế bất bại, mà Tô Duệ có thể làm được điểm này. Vì lẽ đó, vương thành mới sẽ như vậy mừng rỡ như điên, chỉ là muốn duy trì huy nghiêm. Mới không có thể cười được, điều này làm cho hắn nhịn được có chút cực khổ rồi. Vương chủ sói, hiện tại ngươi có thể đáp ứng điều kiện của ta sao? Tô Duệ cởi găng tay, đi tới sau, hỏi. Vương Thành nói, con người của ta nói một không hai, nếu đáp ứng chuyện của ngươi, tự nhiên là làm được, ngươi thông qua thử thách, sau đó ngươi có thể không cần tham gia huấn luyện, nhưng nếu như có thời điểm tranh tài, ta vẫn là hy vọng ngươi có thể cùng cái khác cầu thủ sớm huấn luyện một chút. Nếu như ta có thời gian, không có vấn đề. Ta có thể đáp ứng." Tô Duệ gật đầu nói. Nghe nói, Vương Thành trực tiếp nói, "Được, ta sẽ cùng thượng tầng liên hệ, tranh thủ cho ngươi đãi ngộ tốt nhất, có tiêu duyệt, ta thông báo tiếp ngươi." "Không có vấn đề, vậy ta đi về trước." Tô Duệ gật gật đầu, nói rằng gia nhập Thẩm Châu bóng đá câu lạc bộ, hắn cũng không phải vì tiền, mà chỉ là vì tín ngưỡng trị. Vì lẽ đó, câu lạc bộ sẽ mở ra ra sao đãi ngộ, Tô Duệ đều sẽ không quá để ý, chỉ cần không quá lời quá đáng, hắn cũng có thể đáp ứng." Đây chỉ là việc nhỏ mà thôi. Gia nhập thẩm châu bóng đá câu lạc bộ, hắn cũng không phải dễ dàng làm ra quyết định này. Tô Duệ cân nhắc một buổi tối thời gian, cảm thấy hoạt động bóng đá là một rất dễ dàng thu được tín ngưỡng chỉ phong trào thể dục thể thao. Toàn quốc đội bóng quốc gia thành tích như vậy kém, đều có nhiều như vậy khán giả quan tâm bọn họ. Mỗi một cái cầu thủ tên đều có rất nhiều người nhớ kỹ, dù cho phần lớn đều là đeo danh, nhưng ít ra là nổi danh. Lấy nhân sinh máy sửa chữa đặc điểm, chỉ cần nổi danh. Cái kia tín ngưỡng trị liền nát không thể thiếu, càng là nổi danh, càng là dễ dàng thu được tín ngưỡng trị. Quan trọng nhất chính là, Tô Duệ có thể dùng nhân sinh máy sửa chữa thăng cấp tương quan sở kỳ hữu, này đủ khiến hắn trở thành sân đá banh nhất lưu cầu thủ, thậm chí có thể làm được siêu nhất lưu, này cũng có thể làm được, mà siêu nhất lưu cầu thủ thân phận, liền đủ để thu hoạch được khổng lồ tín ngưỡng trị, chỉ. chỉ cần là một hồi trọng lượng cấp thi đấu, cái kia thu hoạch đến tín ngưỡng trị sẽ là thiên lượng. Chương 110, gây dựng sự nghiệp phương hướng chính là cân nhắc đến hoạt động bóng đá đặc tính, Tô Duệ mới sẽ chọn trở thành một tên hoạt động bóng đá viên. Có thể nói, hắn hiện tại làm tất cả lựa chọn, hơn nửa đều là tín ngưỡng trị, lấy tín ngưỡng trị giá là điểm xuất phát. Nếu như Tô Duệ ở hoạt động bóng đá bên trong không chiếm được nên có tín ngưỡng trị, vậy hắn cũng sẽ không chút do dự lui ra bóng đá giới, quyết định của hắn chính là đơn giản như vậy. Đương nhiên, hắn trở thành hoạt động bóng đá viên, gia nhập Thẩm Châu bóng đá câu lạc bộ, ít nhiều gì vẫn là cùng Hạ Dĩ Tình có quan hệ. Nếu như không phải nàng, hay là Tô Duệ cũng không thể dễ dàng gia nhập thẩm châu bóng đá câu lạc bộ, chí ít sẽ không như vậy đã sớm gia nhập vào. Vì lẽ đó, đối với chuyện này, Hạ Di Tình vẫn là đưa đến không nhỏ nhân tố. Có lúc, Tô Duệ nhớ tới cũng cảm thấy thế sự khó liệu, ở ngăn ngắn trong mấy tháng, cuộc đời của hắn sẽ phát sinh to lớn như thế chuyển biến. Từ một sinh viên đại học bình thường, trước sau trở thành cờ vây kỳ thủ, điện tử thi đấu tuyển thủ, chạy cự ly ngắn vận động viên, vượt rào cản vận động viên, boxing vận động viên. Hiện tại lại trở thành nghề nghiệp cầu thủ, chuyện như vậy, nếu như chỉ làm đến một cái, cái kia vẫn tính là bình thường. Nhưng những ngày thân phận, toàn bộ đều tập trung ở tô Duệ trên người một người, đồng thời phần lớn đều ra thành tích, đây mới là chuyện khó tin nhất. Ở trước đây, đây là hắn căn bản không dám tưởng tượng, căn bản là không thể cho là mình có thể đạt đến như vậy độ cao, bây giờ hắn nhưng là từng cái làm được. Nhân sinh máy sửa chữa xuất hiện, đối với tô Duệ tới nói, tuyệt đối là trong cuộc đời to lớn nhất chuyển biến. Để hắn muốn làm đến sự tình, đều có năng lực làm được. Đây chính là nhân sinh máy sửa chữa thần kỳ tác dụng. Ở nhân sinh máy sửa chữa công năng từng bước mạnh mẽ tình huống, hắn biết tất cả mọi thứ ở hiện tại, chỉ là vừa mới bắt đầu mà thôi. Tương lai còn có thể có càng chuyện khó mà tin nổi, thành tựu của hắn có thể đạt đến thường người không thể đến độ cao, làm đến bất kỳ chuyện muốn làm. Tô dệ chuyện cần làm, chính là cho mình định một cái mục tiêu, sau đó cũng có thể đi hoàn thành nó, có thể so với những người khác cũng dùng vô số lần. Bước kế tiếp, hắn sẽ làm thành chuyện gì, ai cũng không có dự liệu được. Nhân sinh máy sửa chữa xuất hiện, kỳ tích liền không còn là kỳ tích, mà là có thể để cho Tô Duệ một tay sáng tạo ra đến. Chỉ là thời gian mấy ngày, Tô Duệ cùng Thẩm Châu bóng đá câu lạc bộ sự tỉnh sẽ chính thức xác định được, hắn đãi ngộ đều đàm luận được rồi, tạm thời cùng cái khác chủ lực cầu thủ hưởng thụ như thế đã ngộ. Đối với này, hắn cảm thấy không có ý kiến, đương nhiên đây là hắn ở không có tham gia qua thi đấu trước đã ngộ. Nếu như hắn sau đó ở thi đấu có tốt nhất định phải, đãi ngộ tự nhiên là nước lên thì thuyền lên. Vì lợi ích sử dụng tốt nhất, Tô Duệ cùng Thẩm Châu bóng đá câu lạc bộ cũng không có ký kết buộc chặt thức hợp đồng, điều này đại biểu hắn bất cứ lúc nào cũng có thể rời đi, cũng không có đặc biệt yêu cầu muốn đi lính mấy năm điều kiện. Kỳ thực Thẩm Châu bóng đá câu lạc bộ sẽ đáp ứng cái điều kiện này, vẫn để cho hắn phi thường bất ngờ, đây không phải một nhà câu lạc bộ có thể tiếp thu điều kiện. Mặc kệ như thế nào, Tô Duệ cùng câu lạc bộ đàm luận điều kiện tốt đều là đối với hắn có lợi, hắn tự nhiên không thể từ chối. Ở chuyện này xác định được sau, hắn cũng không có nhiều tốn suy nghĩ, mà là bắt đầu xử lý những chuyện khác. Cân nhắc thời gian lâu như vậy, Tô Duệ rốt cục làm ra quyết định, hắn đã biết mình muốn mở một nhà công ty gì. Vì lẽ đó, hắn hiện tại việc làm, chính là liên hệ trước người mua, đem chữ hàng đều xử lý đi ra ngoài, sau đó liền trí ít đóng nhân sinh vong điếm, hẳn là sẽ không tái xuất thụ những này sản phẩm. Tô Duệ muốn xử lý chữ hàng còn là phi thường dễ dàng làm được, dù sao hắn hàng đều so với giá thị trường thấp một nửa, phẩm chất lại có bảo đảm, tự nhiên là không lo lượng tiêu thụ. Nay vừa đến, hắn chỉ muốn liên lạc với trước đây người mua, với bọn hắn nói một tiếng, nói vậy bọn họ sẽ phi thường tình nguyện tiếp thu này một nhóm hàng. Đương nhiên, tuy rằng Tô Duệ quyết định tạm thời đóng nhân sinh vong điếm, không tái xuất thụ những này thương phẩm, nhưng không có nghĩa là thụ sau cũng sẽ cùng nhau đình chỉ, làm người muốn đến nơi đến trốn, trước hứa hẹn thụ sau, hắn vẫn sẽ làm được cũng sẽ không bởi vậy xuất hiện thay đổi. Bỏ ra 2 ngày thời gian, hắn cuối cùng đem chữ hàng đều dọn dẹp ra đi tới, đồng thời đều phát ra, cũng coi như xong xong rồi. Làm sao chuyện này, Tô Duệ tính toán một chốc, phát hiện mình đã tổn không ít tiền, thi đấu tiền thưởng thêm vào vong điếm thu vào, để hắn tiền dư vượt qua ngàn vạn. Trong lúc vô tình, hắn đã trở thành ngàn vạn phu ông, này ở trước đây là căn bản không dám tưởng tượng. Có điều, làm Tô Duệ nghĩ đến chính mình chuyện sắp phải làm sao cũng phát hiện này ngàn vạn căn bản là không coi là nhiều, cũng không thể dễ dàng tiêu xài. Hắn muốn đem này ngàn vạn coi như gây dựng sự nghiệp tài chính, chế tạo ra chúc với công ty của chính mình, cũng là chính mình chân chính ý nghĩa phần thứ nhất sự nghiệp, mà không phải giống người sinh vong điếm như vậy không hợp pháp, chỉ có thể quy mô nhỏ kinh doanh. Nếu như Tô Duệ thành công làm được, vậy này ngàn vạn liền sẽ biến thành một ức, thậm chí còn càng nhiều. Ở xử lý tốt nhân sinh vong điếm sự tình sau, hắn bắt đầu sắp xếp chuyện mở công ty. Liên quan với công ty này kinh doanh ngành nghề, Tô Duệ đã suy tính được rất rõ ràng, hắn muốn mở một nhà thiết bị điện công ty, lấy thiết bị điện cất bước, sau đó chậm rãi lớn mạnh sau, lại liên quan đến cái khác ngành nghề. Nếu như có thể, hắn đương nhiên hy vọng mở một nhà tương tự Intel như vậy công nghệ cao công ty, cũng vì toàn quốc đánh vỡ nước ngoài phong tỏa cống hiến một phần lực. Chỉ có điều, một nhà chip công ty cần thiết đầu tư kim ngạch quá cao, thêm vào cần thiết tín ngưỡng chỉ nhất định sẽ là thiên lượng, đây là Tô Duệ hiện nay không có điều kiện cũng chỉ có thể từ bỏ, ngược lại lựa chọn khoa học kỹ thuật thành phần đối lập thấp hơn công ty, đầu tư kim ngạch tương đối hơi ít thiết bị điện ngành nghề. Đương nhiên, thiết bị điện ngành nghề cũng tuyệt đối không đơn giản, nhưng so với chip ngành nghề, ngưỡng cửa hay là muốn thấp rất nhiều, này tương đối thích hợp hán. Quan trọng nhất chính là, thiết bị điện thị trường cũng không thể so chip thị trường tiểu ngược lại, phải lớn hơn nhiều. Tô Duệ đang lựa chọn thiết bị điện ngành nghề sau, cũng đã từng làm rất nhiều điều tra, đây là một tiêu phí lượng phi thường khổng lồ thị trường Chỉ cần là ra điện ngành nghề, chính là một rất kinh người thị trường. Có điều, ngành nghề cùng thị trường càng lớn, cạnh tranh cũng sẽ càng kịch liệt, đặc biệt thiết bị điện ngành nghề nhập môn ngưỡng cửa đối lập so sánh đội, cạnh tranh thì càng thêm kịch liệt, hàng năm không biết muốn bao nhiêu người ra nhập vào, cuối cùng nhưng là bị sóng lớn vọt tới không thấy hình bóng, căn bản là không lật nổi cái gì bọt nước đến. Vì lẽ đó, cái này thiết bị điện ngành nghề nguy hiểm là phi thường cao, bất kể là quốc nội, vẫn là nước ngoài. Trên căn bản thị trường số lượng đều bị mấy đại cự đầu không chế, công ty mới đã rất khó tiến vào bên trong thị trường, dẫn đến sinh tồn phi thường gian nan. Chỉ có điều, Tô Duệ có lòng tin, nắm giữ nhân sinh máy sửa chữa hắn, hay là có thể đánh vỡ những này bá chủ phong tỏa, đi ra một cái không giống nhau con đường. Nguyên nhân chính là như vậy, hắn cân nhắc thời gian lâu như vậy sau, mới quyết định tiến vào thiết bị điện ngành nghề, lấy này phát triển chính mình. Chỉ cần Tô Duệ có thể ở thiết bị điện trong ngành sản xuất phát triển lên. Vậy cũng không thể so với cái khác ngành nghề kém, hơn nữa điều này cũng không có nghĩa là hắn sẽ bỏ qua cái khác ngành nghề, thiết bị điện ngành nghề chỉ là hắn một khởi điểm mà thôi. Chương 111, lựa chọn sản phẩm. Tô Duệ nghĩ thông suốt bị điện giật khí ngành nghề, làm ra bản thân một fan sự nghiệp. Cho tôi sau đó, hắn có biết dùng hay không thiết bị điện ngành nghề làm làm vẫn nhẹ, hướng về cái khác ngành nghề tiến quân, hiện tại nhưng là vẫn là ẩn số. Tô Duệ lựa chọn thiết bị điện ngành nghề, cũng không phải đầu đột nhiên nóng lên liền quyết định ra đến. Đây là hắn trải qua đắn đo suy nghĩ, đồng thời nhiều lần so sánh cân nhắc sau, xác định có thể phát huy nhân sinh máy sửa chữa ưu thế, hắn mới lựa chọn thiết bị điện ngành nghề. liền ngay cả đẩy ra ra sao sản phẩm mới, Tô Duệ đều đại khái xác định được, hắn chuẩn bị trước tiên kinh doanh điện gia dụng cái này thị trường, lại chậm rãi khoách đến cái khác trên thị trường. Đối với sản phẩm mới, hắn cũng có vài loại phương án, tỉ như ở trước mặt của hắn thì có khác biệt sản phẩm, một là nồi cơm điện, hai là máy hút khói. Này nồi cơm điện cùng máy hút khói, đều là lâm thi ý chuyển tới nơi này thời điểm Tô Duệ thuận lợi mang tới, hơn nữa không phải phổ thông nồi cơm điện cùng máy hút khói, mà là trải qua thăng cấp qua sản phẩm. Nguyên bản, này nồi cơm điện cùng máy hút khói đều là phi thường lạc hậu loại, sớm đã bị thị trường đào thải. Chỉ có điều, ở Tô Duệ dùng nhân sinh máy sửa chữa thăng cấp sau, đã hoàn toàn hoàn toàn biến dạng, không chỉ trở thành thị trường tiên tiến nhất sản phẩm, còn nhiều hơn không ít công năng mới. Hắn cho rằng này hai loại sản phẩm. Đẩy ra đến thị trường, nhất định sẽ làm cho rất nhiều gia đình tiếp thu. Bất kể là nồi cơm điện, vẫn là máy hút khói, đều là hiện đại gia đình thiết yếu điện gia dụng một trong, nhu phẩm cần thiết cũng là đại biểu cao nhu cầu, thị trường tiêu phí cũng sẽ rất lớn. Nếu như Tô Duệ công ty có thể sinh sản cũng đẩy ra này hai loại sản phẩm, vậy hẳn là có thể nhờ vào đó phát triển lên, chấm dãi mở rộng thị trường số lượng. Đương nhiên, nếu như chỉ là phổ thông nồi cơm điện cùng máy hút khói, tự nhiên là không có cái gì cạnh tranh lực. Đặc biệt so sánh mấy đại gia điện hàng hiệu, thì càng không hề ưu thế, cũng sẽ không để cho người tiêu thụ lựa chọn, trừ phi là lựa chọn giá rẻ bán ra, nhưng giá rẻ đại biểu chính là lợi tức thấp nhuận, này lại không phải hắn muốn. Nhưng bị tô duệ vừa ý sản phẩm, đương nhiên sẽ không là phổ thông sản phẩm, loại này nổi cơm điện cùng máy hút khói so với hiện tại trên thị trường đồng loại sản phẩm, có càng nhiều ưu điểm, công năng càng thêm đầy đủ hết, hiệu quả càng tốt hơn. Vì lẽ đó, hắn cho rằng đem này hai loại sản phẩm đẩy ra thị trường, nhất định sẽ rất được hoang nhen, có thể cùng mấy đại gia điện hàng hiệu cạnh tranh. Có điều, tô rệ tài chính không nhiều, tiền kỳ hắn chỉ có thể trước tiên lựa chọn đẩy ra một loại sản phẩm, mà không thể đồng thời đẩy ra hai loại sản phẩm, nếu không, hắn tài chính đem không cách nào duy trì, tài chính liên rất dễ dàng xảy ra vấn đề. Nay vừa đến, hắn hiện tại liền muốn ở nồi cơm điện cùng máy hút khói bên trong tiến hành lựa chọn, sau đó đẩy xuất kỳ chung một loại sản phẩm. Đang suy nghĩ rất lâu sau đó. Tô Duệ cuối cùng quyết định trước tiên đẩy ra máy hút khói, mà nồi cơm điện nhưng là bảo lưu đến sau đó lại đẩy ra thị trường, tiền kỳ liền lấy máy hút khói làm chủ. Tại sao hắn sẽ chọn máy hút khói? Nguyên nhân rất đơn giản, cái này thăng cấp sau máy hút khói, lượng điểm càng nhiều, so sánh đồng loại sản phẩm, có càng nhiều biến hóa, hơn nữa phi thường trực quan, những này lượng điểm có thể trở thành đẩy hướng về thị trường ưu thế. Vì lẽ đó, Tô Duệ lựa chọn đẩy ra loại này máy hút khói, càng dễ dàng bị người tiêu thụ tiếp nhận Đây chính là hắn lựa chọn máy hút khói nguyên nhân. Này một loại máy hút khói ở thăng cấp qua đi, đã cùng bình thường máy hút khói không giống nhau. Đầu tiên, loại này máy hút khói đã không cần bài ống khói, nó bên trong đặt một khối hải miên thể, hết thể khói dầu đều sẽ hấp thụ đến bên trong, sau đó đúng giờ thay đổi là có thể. Mà loại này máy hút khói to nhỏ, đo điện não màn hình cũng lớn hơn không được bao nhiêu, độ dày cũng còn có thể, trọng lượng cũng không nặng, lắp đặt vô cùng thuận tiện, chỉ cần tìm một chỗ cố định là có thể. So với cái khác máy hút khói có thêm rất nhiều ưu điểm, tỉ như không cần bài ống khói, thể tích nhỏ không chiếm không gian, sức hút cũng rất mạnh, bảo đảm khói dầu đều sẽ bị ngay lập tức hấp thụ sạch sẽ. Loại này máy hút khói, Tô Duyệt đã trải nghiệm qua thật nhiều thứ, hiệu quả so với trên thị trường bán mấy ngàn nguyên máy hút khói còn tốt hơn. Lấy loại này máy hút khói hiệu quả, nếu như đẩy ra thị trường, nhất định rất có cạnh tranh lực, có thể làm được cấp tốc mở ra thị trường, thậm chí trở thành nhiệt tiêu phẩm. Này đều là có hy vọng đạt đến. Cho tới nồi cơm điện, tuy rằng so với đồng loại sản phẩm cũng có rất nhiều ưu thế, nhưng lượng điểm cũng không có như vậy đẩy ra, không thể để cho người lập tức sáng mắt lên. Nay vừa đến, mở rộng nồi cơm điện, nói vậy có thể so với máy hút khói càng thêm khó khăn, chuyện này đối với một nhà không có cái gì tài nguyên công ty tới nói, cũng không phải một thích hợp lựa chọn. Nguyên nhân chính là như vậy, tô rệ lựa chọn máy hút khói, mà không phải nồi cơm điện. Đỏ, xê chuyện tại nét đương nhiên, hắn cũng không phải từ bỏ nồi cơm điện, Chỉ là dự định lưu đến thích hợp thời điểm, tỉ như công ty có nhất định hàng hiệu nổi tiếng sau, lại đẩy ra nổi công điện, đó mới là thời cơ thích hợp nhất. Hiện tại Tô Duệ đã quyết định công ty kinh doanh ngành nghề, cũng quyết định sản phẩm mới. Cái kia bước thứ nhất kế hoạch cũng thì tương đương với hoàn thành, có thể bắt đầu chấp hành bước thứ hai, vậy thì là tìm một nghề nghiệp quản lý người. Mở một công ty, chuyện cần làm nhiều vô cùng, mà quản lý công ty cũng là phi thường việc phức tạp, sau đó mở rộng sản phẩm mới, thì càng là không đơn giản. Ở mở công ty chuyện như vậy trên, Tô Duệ một là không có thời gian, hai là không có kinh nghiệm. Nếu để cho chính hắn tự thân làm, rất có thể sẽ đem công ty làm cho hòng bét, hơn nữa cũng sẽ làm lỡ những chuyện khác, hai con không có kết quả tốt. Vì lẽ đó, Tô Duệ đã rất muốn rõ ràng, hắn chỉ là sẽ công ty định một đại phương hướng, sau đó tìm một người có kinh nghiệm tới quản lý công ty, cũng chính là nghề nghiệp quản lý người. Một tốt nghề nghiệp quản lý người, đối với một công ty là phi thường trọng yếu có thể quyết định công ty có được hay không khỏe mạnh tiếp tục phát triển. Ở văn đương bên trong, Tô Duệ đối với nghề nghiệp quản lý người liệt kê mấy cái yêu cầu, sau đó liền phát đến săn đầu trong công ty. Phương diện này, hắn không có người nào mạnh, cũng chỉ có thể thông qua săn đầu công ty đến tìm kiếm. Có điều, Tô Duệ biết công ty của chính mình đều vẫn không có thành lập, càng là một điểm tiếng tâm đều không có, sợ là rất khó tìm đến ưu tú nghề nghiệp quản lý. Chỉ là hiện nay, hắn cũng chỉ có thể trước tiên tìm một năng lực không kém người trước tiên tăng tạm Nếu như không thích hợp, đến thời điểm lại đổi những người khác là được, hiện tại cũng chỉ có thể làm như vậy, đi được tới đâu hay tới đó. Ở săn đầu công ty đã lấy nhiệm vụ sau, Tô Duệ lại đang internet tuần tra mở công ty quy trình. Nhìn thời gian rất dài, hắn vẫn là đầu góc mơ hồ, cũng rõ ràng gây dựng sự nghiệp cũng không phải một chuyện dễ dàng, chỉ cần là tiền kỳ đăng ký công ty, cũng đã có rất nhiều chuyện muốn làm. Nếu như không có phương diện này kinh nghiệm, khả năng liền muốn đang làm việc nơi chạy tới chạy lui trên nhiều chuyến cũng không nhất định có thể thành công đăng ký công ty. Vì lẽ đó, tìm một có kinh nghiệm nghề nghiệp quản lý, là hiện nay chuyện quan trọng nhất. Mà hiện tại, Tô Duệ chỉ có thể chờ đợi chờ săn đầu công ty tin tức, cùng với trước tiên chuẩn bị kỹ càng đăng ký công ty cần tư liệu, đến lúc đó là có thể cùng nhau đi hoàn thành. Liên quan với đăng ký công ty cần tư liệu, hắn đều ở Internet tra được, sau đó đều nhớ rồi, liền bắt đầu chuẩn bị. chương 112, Phỏng vấn nghề nghiệp quản lý. Hai ngày sau, Tô Duệ thu được săn đầu công ty đáp lại. Ở săn đầu công ty phát tới được tư liệu, tổng cộng có 20 người tư liệu, này đều là nhận lời mời nghề nghiệp quản lý người. Tô Duệ cẩn thận so sánh sau, chỉ để lại 8 người tư liệu, 6 nam 2 nữ. Trong tiềm thức, hắn cảm thấy nghề nghiệp quản lý chức vị này càng thích hợp nam tính một điểm, thêm vào tư liệu giới thiệu trên, những này nam tính thí sinh điều kiện cũng càng thêm phù hợp. Vì lẽ đó, Tô Duệ lưu lại tư liệu, đa số đều là nam, đương nhiên đây chỉ là tiền kỳ sáng lọc Có thể hay không cùng đối phương hợp tác, hay là muốn tự mình phỏng vấn mới được. Ở 8 người này bên trong, hào không ngoại lệ đều là có quản lý qua công ty, hoặc là có trình độ học vấn cao người. Tiếp đó, Tô Duệ đem sàng lọc sau tư liệu phân phát săn đầu công ty, để cho sắp xếp gặp mặt thời gian, hắn phải nhanh một chút xác định nghề nghiệp quản lý ứng cử viên. Cuối cùng, hắn cùng săn đầu công ty thương lượng tốt thời gian cùng địa điểm, liền chuẩn bị bắt đầu phỏng vấn công tác. Cho tới nay, Tô Duệ đều là chỉ có đi nhận lời mời cơ hội chưa từng có phỏng vấn qua người khác cơ hội, lần này đúng là có thể trải nghiệm một cái. Không biết làm sao, vừa nghĩ tới muốn phỏng vấn người khác, trong lòng hắn vẫn có một điểm căng thẳng, hoặc là bởi vì hắn còn trẻ, hay hoặc là là tâm thái của hắn vẫn không có chuyển biến lại đây, không quá thích hướng chuyện như vậy. Có điều, Tô Duệ biết sau đó loại này những chuyện tương tự sẽ càng ngày càng nhiều, hắn trung quy là muốn quen thuộc, tuyệt không có thể vào lúc này liền tìm người hỗ trợ. Nay vừa đến, hắn vẫn là quyết định chính mình một người phỏng vấn thi sinh, liền không tìm những người khác làm bạn. Ngay kế, thu dọn tốt y dung, mang theo kính mắt, Tô Duệ liền ra ngoài. Kỳ thực trải qua nhiều lần tăng lên thể năng sau, hắn mắt cận thị đã sớm không còn tồn tại nữa, thị lực đã phi thường bình thường, không đeo kính cũng có thể. Có điều, Tô Duệ đeo kính cũng đã đeo quen thuộc, hiện tại đột nhiên không đeo, thật là có chút không dễ chịu. Thêm vào cặp mắt kiếng này, vẫn là Tô tiêu đường, đều đeo ra cảm tình đến, để hắn rất là không nỡ lấy xuống, vẫn là vẫn mang tốt. Vì lẽ đó, Tô Duệ liền đem mắt kiếng này thấu kính đổi thành kính phản kính, coi như làm trang sức phẩm kính mắt đến eo. Sau khi ra cửa, hắn liền cưới lên chính mình xe điện, sau đó liền hướng chỗ cần đến bên trong mở ra. Tô Duệ hiện tại có tiền, mà bản thân hắn cũng có giấy phép lái xe, mua một chiếc xuống xe mở mở, cũng là có thể gồng gánh nổi. Chỉ là số tiền này, hắn đều cần dùng ở gây dựng sự nghiệp trên, tạm thời còn không muốn theo ý tiêu xài, đợi được sau đó kiếm được tiền, lại mua một chiếc tốt xe, này càng là một bước đúng chỗ Hướng chi, Tô Duệ xe điện cũng không có cái gì không tốt, ở thăng cấp qua đi, tính năng cường hạn rất nhiều, mà vẻ ngoài cũng vô cùng đẹp đẽ, kỹ đi ra cũng không tính đi phần tự mình cảm giác vẫn là rất tốt. Tô Duệ hiện tại liền công ty đều không có đăng ký, tự nhiên lại càng không có cái gì văn phòng. Vì lẽ đó, lần này nhận lời mời địa phương, hán định ở khu buôn bán một tiệm cơm Tây bên trong, chuẩn bị ở phòng ăn cơm tiểu Tây phỏng vấn thí sinh. Để tỏ lòng thành ý, Tô Duệ định phòng ăn cơm tiểu Tây vẫn là địa phương khu buôn bán có tiếng một nhà, đẳng cấp rất cao, thấp nhất tiêu phí cũng không thấp, quan trọng nhất chính là hoàn cảnh yên tĩnh, thích hợp phỏng vấn thì trò chuyện. Đồng thời, hắn còn đem máy hút khói mang tới, hắn cảm thấy nên để thí sinh biết công ty sản phẩm, như vậy mới có thể cho đối phương càng nhiều tự tin. Ở đi tới phòng ăn cơm kiểu Tây Sao, Tô Duệ liền bắt đầu chờ đợi phỏng vấn thời gian đến. Rất nhanh, cái thứ nhất phỏng vấn giả đúng hẹn mà tới, sau đó song phương liền bắt đầu giới thiệu chính mình, hiểu nhau Thời gian trôi qua rất nhanh, một sáng sớm thời gian, Tô Duệ đã phỏng vấn 5 người, còn có 2 người lỡ hẹn không có tới, cũng cũng chỉ còn sót lại một thí sinh còn chưa tới. Nói thật, đối với sáng sớm phỏng vấn 5 người, hắn một đều không hài lòng, cũng không phải yêu cầu của hắn quá cao, mà là những này thí sinh tự thân nguyên nhân. 5 người này bên trong, đều là trình độ học vấn cao, hoặc là có quản lý qua công ty kinh nghiệm, CV trên nhìn rất đẹp. Nhưng cũng có một điểm giống nhau, cái kia đều là kiêu căng tự mãn này ở giao lưu bên trong liền có thể thấy được. Rất hiển nhiên, những người này đối với tô duệ công ty, đều rất không vừa ý, hoặc là cảm thấy quy mô quá nhỏ, không có cái gì phát triển tiền cảnh. Vì lẽ đó, hắn biết những người này dù cho tiến vào công ty, cũng chỉ có thể đem công ty coi như một bàn nhảy. Một khi tìm tới quy mô càng to lớn hơn công ty, sẽ không chút do dự đổi nghề. Người như vậy, căn bản là sẽ không nghiêm túc quản lý công ty, nhiều nhất chỉ là được chăng hay chớ. Nay vừa đến, Tô Duệ Đối với những người này biểu hiện, tự nhiên là rất không vừa ý, hắn cũng không muốn tìm tới đây sao một nghề nghiệp quản lý, chuyện này đối với công ty hoàn toàn không có có ích, chỉ làm liên lụy công ty phát triển. Bởi vậy, ở phỏng vấn một sáng sớm thời gian, không có một thí sinh có thể để cho hắn thỏa mãn, những người này cũng đối với công ty của hắn không có cái gì hứng thú. Một sáng sớm thời gian, liền như thế lãng phí, cũng chỉ là có thêm vài tờ không có tác dụng gì CV mà thôi. 8 cái thí sinh, 5 cái không thông qua. Hai cái lỡ hẹn, hiện nay cũng cũng chỉ có một vẫn không có đến mà thôi. Cái cuối cùng thí sinh, Tô Duệ đã xem qua tư liệu của đối phương, chẳng qua là cảm thấy hy vọng không lớn, thậm chí so với những người khác còn không có gì cơ hội. Không phải người này bằng cấp cùng tư lịch không được, mà là quá tốt rồi, tốt nghiệp từ Sở Tạn Phật Đại học, thu được xí nghiệp quản lý bằng thác sĩ, ở nước Mỹ tiến tu thời điểm, cũng đã có phong phú quản lý công ty kinh nghiệm, ở tốt nghiệp thời khác, từ chối công ty đa quốc gia ngàn vạn lương một năm lựa chọn về nước. Về nước sau khi, càng là giúp một nhà tần lâm đóng cửa công ty cải tử hồi sinh, trong thời gian thật ngắn, dần dần có lãi, giúp công ty này sáng tạo khá cao lợi nhuận sau, liền từ chối cổ đông giữ lại lựa chọn từ trước. Đối với những kinh nghiệm này, Tô Duệ đều biết là thật sự, bởi vì xuất gia hiện công ty đều là nổi danh, muôn chứng thực cũng không phải một chuyện khó. Cái này thí sinh tên là Thẩm tỉnh năm nay mới bất quá 26 tuổi, liền nắm giữ như vậy phong phú CV, nói là thiên tri tiểu nữ, cũng hoàn toàn không quá đáng. Thử hỏi như thế một thiên tri kiều nữ, nhất định là kiều căng tự mã người, như thế nào sẽ vừa ý một nhà thậm chí còn không có thành lập công ty nhỏ, nói không chắc đối phương chỉ là kẻ nhạt mới đến nhận lời mời. Nguyên nhân chính là như vậy, tô rệ mới sẽ cảm thấy cơ hội không lớn, cho rằng lần này nhận lời mời, khả năng chỉ là đi cái qua chẳng, ngày hôm nay nhất định là không có thu hoạch. Có điều, để hắn hơi có chút ngạc nhiên chính là, những người khác tư liệu đều có bức ảnh, chỉ có cái này thẩm tình không có bất kỳ bức ảnh. Hắn đến hiện tại cũng không biết đối phương dung mạo ra sao, trong lòng không khỏi nghĩ nói, chẳng lẽ là xấu đến không dám lên chiếu, sợ bị người trực tiếp xoạt hạ xuống, không phải vậy làm sao sẽ liền bức ảnh đều không có, quá kỳ quái. Bận ịu một sáng sớm thời gian, đến hiện tại đều hơn một giờ, hắn còn chưa có ăn cơm, cái bụng đã sớm ngạch, chỉ là hắn nhìn một chút thời gian, cách ước định thời gian còn có nửa giờ tác dụng, cũng không thích hợp ăn cơm, vạn nhất đối phương đến, đến rồi, thì có chút không thích hợp. vì lẽ đó Tô Duệ suy nghĩ một chút vẫn không có điểm món ăn, chỉ là lại bỏ thêm một ly cà phê, vẫn là phỏng vấn xong cái cuối cùng thí sinh, lại để giải quyết ăn uống. chương 113, nghĩ quá nhiều. Qua khoảng 10 phút, đi một mình đến trước mặt hắn, hỏi, xin hỏi ngài là Tô Duệ tiên sinh sao? Nghe được này đạo hêm thai sạch sẽ âm thanh sau, Tô Duệ tầm mắt từ tài liệu trong tay nhấc lên, khi thấy đối phương sau, nhất thời cảm thấy sáng mắt lên. Người đến ăn mặc một thân phi thường khéo léo nghề nghiệp bộ váy. Hoàn Mỹ đem vóc người phát họa ra đến, ngũ quan xinh xắn, liêu diệp loan lông mày, phối hợp mềm mại ra thịt, làm cho nàng Mỹ còn giống như tiên tử. Ở cô gái này trên, còn có thể cảm nhận được một loại trầm ồn già dặn, rất có một loại người lãnh đạo khí chất. Đúng, ta là Tô Duệ, xin hỏi ngươi là... Tô Duệ trả lời. Ngươi này nói rằng, ta là thẩm tình, là đến phỏng vấn, ta nghĩ trong tay ngươi cầm tư liệu, nên chính là ta. a nguyên lai like ngươi chính là thẩm tình, mời ngồi. Tô Duệ ngư khi có vẻ rất bất ngờ. Thẩm tình cười cận, nói, ngươi tựa hồ rất bất ngờ. Có một chút, ngươi cùng ta trước nghĩ tới hình tượng có một chút không giống nhau. Tô Duệ tiếp tục nói, trước ta không hiểu ngươi tại sao không có bức ảnh, nhưng hiện tại ta nghĩ ta biết đáp án. Nghe nói, thẩm tình đầy hứng thú hỏi, hả, vậy ngươi cho rằng ta vì sao lại không có bức ảnh sao? Ngươi không muốn để cho người trông mặt mà bắt hình dòng, nhưng nhìn thấy ngươi sau, ta nghĩ rất khó làm được không trông mặt mà bắt hình dòng. Ngươi quá đẹp, sắc thực rất dễ dàng khiến người ta quên năng lực. Tô Duệ như nói thật nói. Thẩm tình cười khẽ một tiếng, nói, cảm ơn lời ca ngợi của ngươi. Có điều ta nghĩ ngươi hiểu lầm, kỳ thực ta cũng không nghĩ nhiều như vậy. Bức ảnh ta là trên truyền, thật giống là trang web xảy ra chút vấn đề kỹ thuật không có cho thấy đến. Ngậy! Tô Duệ có chút. Sức sái! Không nghĩ tới sẽ là như thế đơn giản nguyên nhân, hắn xác thực là nghĩ quá nhiều. Sau đó, hắn bại chính tâm thái bắt đầu nghiêm túc phỏng vấn. Ở giao lưu một lát sau, tôi duyệt hỏi, "Ta đối với lý lịch của ngươi phi thường hiếu kỳ, ngươi giải quyết công ty đa quốc gia lương cao lựa chọn về nước, ta còn có thể lý giải, nhưng ngươi sau khi về nước, giúp một tầng lâm đóng cửa công ty dần dần có lãi, thành công sáng tạo lời cao suất sau, vì sao lại chọn rời đi? Theo ta được biết, cái này ra công ty cổ đông lớn nhưng là cho ngươi lái rất cao đãi ngộ, có thể nói một chút ngươi vì sao lại từ chức nguyên nhân sao?" Ta từ chối công ty đa quốc gia mời Là bởi vì ta cho rằng nhà này công ty đa quốc gia phát triển đã cố định, coi như ta đi vào cũng sẽ không có cái gì thành tiểu. Hơn nữa so sánh nước ngoài, ta vẫn tương đối tiêu hao quốc nội sinh hoạt. Thẩm tinh tiếp tục nói về phần tại sao sẽ từ nhà trên công ty từ trước, chủ yếu là bởi vì nhân sự quan hệ, chủ tịch quá do dự thiếu quyết đoán, chỉ dùng người thân, sắp xếp quá nhiều không làm người gia nhập tầng quản lý. Ở ta vừa đi vào thời điểm, tình huống còn khá một chút, mà công ty bắt đầu lợi nhuận sau. Những chuyện này liền bắt đầu làm trầm trọng thêm, những người này chỉ có thể một mực đảo giống công ty, vì lẽ đó ta chỉ có thể chọn rời đi. Tô Duệ rõ ràng, nguyên lai thẩm tình là mất hứng người tế quan hệ, mới sẽ chọn rời đi. Có điều, nay ở quốc nội là phi thường thông thường, không ít công ty đều sẽ xuất hiện chỉ dùng người thân sự tình, gây dựng sự nghiệp kỳ còn khá một chút. Một khi tiến vào ổn định thời kỳ phát triển, các loại chức vụ đều sẽ xuất hiện một ít không người làm việc, những thứ này đều là chú mét con cọng. Cuối cùng đều sẽ đem công ty nuốt trường thùng trăm ngàn lỗ, đến cuối cùng tỉnh ngộ lại sau, cũng là là chuyện vô bổ, chỉ có thể đóng phá sản kết cuộc. Một ít người có năng lực, bị một ít có người mạch người đội lên vị trí, chiếm vị trí không làm việc, chuyện như vậy Thái thường thấy, có năng lực có lòng cầu tiếng người, chỉ có thể chọn rời đi, công ty kết cục tự nhiên là cũng không khá hơn chút nào. Vì lẽ đó, Tô Duệ có thể lý giải thẩm tình lựa chọn, lấy năng lực của nàng, kịp lúc rời đi cái này vũng bùn mới là chính sự. có điều Hắn không biết là thẩm tình còn có cái nguyên nhân không có nói ra, mất hứng người tế quan hệ là một mặt, mặt khác, rời đi là vì lãng tránh mấy người quay rầy Khuôn mặt đẹp là một thanh kiếm hai lưỡi, sẽ trở thành một nữ nhân tư bản, nhưng có lúc cũng sẽ chế tạo ra rất nhiều phiền phức. Đang nói chuyện bên trong, Tô Duệ càng hiểu hơn thẩm tình, đối phương là một rất người có năng lực, về mặt thái độ cũng là vô cùng nghiêm túc, thêm vào phong phú quản lý kinh nghiệm, làm công ty nghề nghiệp quản lý, là không thể thích hợp hơn ứng cử viên. chỉ có điều Hắn cũng biết một người như vậy mới, không biết có bao nhiêu công ty lớn muốn cướp. Chỉ cần thẩm tình đồng ý, quốc nội công ty lớn, nàng muốn đi vào cũng không tính là, đối phương đều sẽ vì nàng mở rộng cửa lớn. Bởi vậy, Tô Duệ còn thật không có tự tin lưu lại thẩm tình, đặc biệt ở hắn giới thiệu công ty thời điểm, cũng không có làm cho nàng động lòng, cơ hội thì càng thêm xa vời. Đối với trận này nhìn như không thể thành công thử, hai người thái độ đều là rất chăm chú đối xử, cũng không có qua loa đối xử. Ở trò chuyện bên trong, Tô Duệ cũng học được không ít tri thức, để hắn kiến thức cũng phong phú một chút, nếu như có thể, hắn thật sự rất muốn mời mọc đối phương. Trong lúc vô tình, hai người đã hản huyên gần một canh giờ, giao lưu đề tài cũng là phi thường rộng khắp. Đến lúc này, Tô Duệ cho rằng cũng có thể ra đáp án, liền hỏi, điều kiện của người rất phù hợp công ty yêu cầu, không biết ngươi có hứng thú hay không gia nhập chúng ta. Ngay ở thẩm tình chuẩn bị trở về đáp thời điểm, một luồng nghiên vụ nhẹ nhàng đi ra. Trong ngáy mắt liền tràn ngập toàn bộ phòng khách, còn mang theo một ít cây ý, làm cho nàng cũng không nhịn được ho khăn lên, cũng không cố lần trước đáp. Cháy sao? Tô Duệ ngay lập tức nghĩ đến, nhưng hắn phát hiện chỉ là có yên vụ, nhưng không có nhìn thấy ánh lửa, nên không phải cháy. Lúc này, một người mặc tây trang, chạy đến giải thích, này không phải cháy, chỉ là nhà bếp máy hút khói hệ thống hỏng rồi, tạm thời không có cách nào công tác, xin mọi người bình tĩnh đừng nóng, công nhân viên sẽ mau chóng xử lý tốt. Tô Duệ biết người này chính là phòng ăn cơm tiểu Tây quản lý, phát hiện chuyện như vậy, khẳng định là sức đầu mẻ chán. Ở đây dùng cơm người, có thể đều là cao tiêu phí khách hàng, một khi không có xử lý tốt, để cho đối với phòng ăn lưu lại ấn tượng xấu, vậy cũng là rất tổn thất lớn, mà người quản lý này cũng thì tương đương với thất trách, nghiêm trọng một điểm, thậm chí sẽ bị tổng bộ quái trách đổi việc. Gặp phải chuyện như vậy, Tô Duệ không khỏi những mày, chính đang phỏng vấn thời khắc mấu chốt, nhưng phát sinh chuyện như vậy, đổi làm là ai? cũng sẽ không có hảo tâm tình. Ngay ở hắn cân nhắc có phải là nên chuyển sang nơi khác thời điểm, đột nhiên nghĩ đến hắn mang đến sản phẩm, máy hút khói. Vì lần này phỏng vấn, Tô Duệ nhưng là đem máy hút khói đều mang tới, làm cho thí sinh hiểu rõ công ty, mới càng dễ dàng đánh động nhân tài. Có điều, trước thử, bởi vì thí sinh thái độ vấn đề, hắn vẫn không có lấy ra. Mà phỏng vấn thẩm tình thời điểm, Tô Duệ bởi vì trao đổi qua với tập trung vào, cũng vẫn chưa hề đem máy hút khói lấy ra giới thiệu, liền như thế quên Mại đến tận phòng ăn phát sinh chuyện như vậy, đánh gãy phỏng vấn sau, hắn mới nghĩ đến máy hút khói, hay là lựa chọn có thể phát huy được tác dụng. chương 114, quản lý khiếp sợ. Ở nhà bếp khói dầu lượng lớn bay ra sau, để khách mời bất mãn hết sức, phòng ăn quản lý cũng gấp đến xoay quanh. thẩm tinh đẹp đẽ mặt mày đã nhíu chung một chỗ, hiển nhiên này khói dầu, làm cho nàng cảm thấy rất không thoải mái, đã có rời đi nơi này ý nghĩ. Vào lúc này, Tô Duệ mở miệng nói rằng, có thể chờ ta một chút sau. Ta đi giúp bọn họ khó khăn. Ngươi sẽ sửa chữa máy hút khói sao? thẩm tính rất muốn hỏi trên một câu như vậy, nhưng cuối cùng vẫn không có hỏi lên, mà là hiếu kỳ nhìn hắn. Tô Duệ đứng lên đến, cầm lấy bên cạnh bày đặt túi, đi đến chính đang hướng về khách hàng giải thích phòng ăn quản lý, nói rằng, quản lý, cần cần giúp một tay không? tiên sinh, ngài sẽ sửa chữa máy hút khói sao? Không biết làm sao quản lý, nghe được lời nói của hắn sau, vội vàng hỏi. Nghe nói, Tô Duệ lắc lắc đầu, nói rằng, Hay là ta có biện pháp giải quyết ngươi vấn đề khó, ngươi có thể mang ta đi vào nhà bếp nhìn một chút sao? Được, mời ngài đi theo ta. người quản lý này hiện tại cũng chỉ có thể lấy ngựa chết làm ngựa sống. Ở mở ra cửa phong bếp sau, khói dầu càng là lượng lớn nhẹ nhàng đi ra, càng là gây nên khách hàng bất mãn, không ít người đã chuẩn bị rời đi. Tiến vào nhà bếp sau, tô rệ mới cuối cùng cũng coi như rõ ràng tình huống của nơi này. Nguyên lai like nhà bếp chính đang xảo chế cây ớt dầu. Vừa vặn toàn bộ máy hút khói hệ thống đột nhiên đình chỉ công tác, lập tức sản sinh lượng lớn khói dầu, còn phi thường sang người. Ở phòng ăn cơm tiểu Tây công tác thợ sửa chữa đã kiểm tra sau, nhưng là không có phát hiện bất cứ vấn đề gì, tự nhiên cũng không có chô xuống tay. Cứ việc, phòng ăn quản lý đã khẩn cấp liên hệ xưởng, để bọn họ phái người lại đây, nhưng coi như hết tốc lực tới rồi, ít nhất cũng phải một canh giờ mới có thể đến, nếu như trên đường nhét xe hoặc là gặp phải chút ngoài ý muốn, 2 giờ cũng không đến đều là bình thường. Nhưng phòng ăn có thể chờ không được 2 giờ, này tương đương với đem khách hàng đuổi ra ngoài. Ở tình huống như vậy, người quản lý này tự nhiên là gấp đến độ xuất đầu mẹ chán, nhưng cũng là bó tay hết cách. Vì lẽ đó, Tô Duệ nhắc lên ra hỗ trợ, quản lý liền lập tức đáp ứng, đồng thời dẫn hắn đi vào nhà bếp, hy vọng hắn có thể sửa tốt máy hút khói hệ thống. Tô Duệ tự nhiên là không biết sửa lý máy hút khói, nhưng hắn tự nhiên có biện pháp, nói rằng, ta không biết sửa, nhưng ta mang đến máy hút khói, có thể thử một chút. Hay là có thể hỗ trợ Nghe nói như thế, quản lý thất vọng Nhưng vào lúc này cũng chỉ có thể thử một chút Lúc này, Hiếu Kỳ thẩm tình cũng tiến vào nhà bếp Muốn nhìn một chút Tô Duệ có biện pháp gì Nghe được lời nói của hắn sau Thì càng cho thỏa đăng kỳ Làm Tô Duệ lấy ra máy hút khói thời điểm Quản lý thì càng là thất vọng Chỉ là rất nhỏ một đài máy hút khói Cứ việc xem ra rất tinh xảo Nhưng hắn nhưng không cho là sẽ có cái gì tốt hiệu quả So sánh cái này nhà bếp Chỉ là tiểu mã lạp xe ngựa không được tác dụng gì. Có điều, đối mặt quản lý nghi vấn ánh mắt, Tô Duệ nhưng không có bất kỳ giải thích nào, mà là tìm ổ điện sau, liền đem máy hút khói đầu cắm xuyên vào đi. Bài ống khói ở đây, muốn tháo ra sao?" Quản lý tiến lên hỏi. Tô Duệ lắc lắc đầu, liền trực tiếp ấn xuống khởi động, đồng thời là to lớn nhất sức hút. Chỉ thấy ở cơ khí khởi động sau, nhà bếp khói dầu đột nhiên toàn bộ tuân lại đây, cuối cùng bị hút vào máy hút khói. Liền như thế một hồi, nhà bếp khói dầu liền toàn bộ không thấy. Liền như thế bị một đài nho nhỏ máy hút khói hấp thu vào, không có chút nào còn lại, để quản lý nhìn ra trận mắt ngoát mồm Này đài máy hút khói chỉ có tiến không ra, để quản lý chúng nhân phi thường hiếu kỳ, còn chưa từng thấy như vậy máy hút khói. Hơn nữa như thế tiểu nhân máy hút khói, sức hút thì có mạnh như vậy, này khổng lồ máy hút khói hệ thống đều lợi hại hơn hơn nhiều. Loại này máy hút khói không cần bài ống khói sao? Quản lý không nhịn được hỏi. Tô Duệ nở nụ cười, giải thích, loại này máy hút khói là sản phẩm mới đến Nó chọn dùng chính là đặc thù bậc biển, khói dầu đều sẽ bị hấp thụ đến bậc biển, mỗi một quang thời gian tiến hành thành tẩy hoặc thay đổi là có thể. Nói, hắn mở ra máy hút khói, ra hiệu làm sao thao tác máy hút khói, bao quát thay đổi bậc biển, sử dụng phương thức xác thực rất đơn giản. Chẳng khó khăn gì. Loại này máy hút khói quá thuận tiện, không biết bán thế nào, khẳng định rất đắt chứ. Quản lý hỏi. Tô Duệ nói rằng, đây là chúng ta công ty chuẩn bị đẩy ra sản phẩm mới, hiện nay vẫn không có ra thị trường Còn định giá, ta nghĩ hẳn là sẽ không so với gia đình thức máy hút khói quý. Đây là có thật không? Tốt như vậy sản phẩm, chỉ cùng gia đình bình thường máy hút khói như thế giá cả sao? Quản lý có chút khó có thể tưởng tượng hỏi. Nghe nói, Tô Duệ lần thứ hai gật gật đầu, hắn xác thực chưa hề nghĩ tới đem giá cả định đến quá cao. Này bất lợi cho mở rộng, hắn nhưng là hy vọng loại này máy hút khói trở thành mỗi cái gia đình chuẩn bị điện ra rụ. Ở hắn lấy ra máy hút khói sau, phòng bếp này vấn đề lập tức được hiểu rõ quyết để quản lý đối với hắn cảm ơn đái đức, đều coi hắn là thành đại ân nhân. Giải quyết sau chuyện này, Tô Duệ cùng Thẩm Tình một lần nữa về đến đại sảnh, chuẩn bị tiếp tục trước chưa đàm luận xong thử, còn máy hút khói liền tạm thời đặt ở trong phòng bếp dùng. Một lần nữa trở lại chỗ ngồi sau, Thẩm Tình liền không nhịn được hỏi, đây chính là công ty sản phẩm mới sao? Là ngươi phát minh sao? Đúng, đây là ta chuẩn bị đẩy ra đệ nhất khoản sản phẩm, ta hy vọng có thể nhờ vào đó mở ra điện gia dụng thị trường. Tô Duệ gật đầu nói, Còn phát minh giả là ai? Ở không thể bại lộ nhân sinh máy sửa chữa tình huống, cũng chỉ có thể do hắn tới đảm nhiệm thân phận này. Nghe nói, Thẩm Tình nói rằng, hiện ở quốc nội điện gia dụng ngành nghề hầu như đều bị mấy đại gia điện hàng hiệu nắm giữ, công ty mới sản phẩm mới bài là rất khó chân chính tiến vào cái này thị trường, dù sao hiện tại điện gia dụng căn bản không có cái gì đổi mới cùng lượng điểm, người tiêu thụ tự nhiên là lựa chọn đại hàng hiệu, như vậy dùng đến cũng yên tâm, công ty mới liền rất khó lên. Xác thực, Thẩm Tình nói rất có lý. Tô Duệ cũng biết hiện nay điện gia dụng thị trường tình huống, này cũng không thích hợp người mới gây dựng sự nghiệp ngành nghề, không đơn thuần là quốc nội thị trường như vậy, nước ngoài cũng giống như vậy. Đương nhiên, thế sự không có tuyệt đối, nếu như đẩy ra có thể để người ta sáng mắt lên, cũng là có thể đánh vỡ đại hàng hiệu phong tỏa, có thể cướp được một phần thị trường thẩm tình lại nói, người máy hút khói thì có loại này tiềm lực làm được, chỉ cần tìm được thích hợp cắt vào điểm, hoặc là có thể để cho thị trường một lần nữa thanh thẩy, do đó khai phá ra một rất lớn thương cơ Tô Duệ phát hiện thẩm tình cái nhìn cùng hắn rất tương tự, hắn cũng là nghĩ như vậy. Hắn cảm thấy điện gia dụng ngành nghề sở dĩ sẽ cô hóa, là bởi vì không có sang sản phẩm mới xuất hiện, một khi xuất hiện sang sản phẩm mới, cũng không phải là không có cơ hội một lần nữa thanh tẩy. Vì lẽ đó, xin hỏi ngươi đồng ý gia nhập sao? Tô Duệ hỏi, thẩm tình không có trực tiếp trả lời, mà là hỏi, ta muốn biết ngươi đối với nghề nghiệp quản lý người cái nhìn, hoặc là ngươi cho rằng nghề nghiệp quản lý người công tác là ra sao? hoặc là nói ngươi cần muốn cái gì dạng nghề nghiệp quản lý người. Nghề nghiệp quản lý người, đối với những này chuyên nghiệp thuật ngữ, ta cũng không biết biết đạo giải thích thế nào, nhưng ta biết nghề nghiệp quản lý người bản chất chính là quản lý tốt công ty, chỉ cần quản lý tốt công ty, chính là một tốt nghề nghiệp quản lý người. Tô Duệ tiếp tục nói, ta là một vẫn không có tốt nghiệp sinh viên đại học, đồng thời ta vẫn là một vận động viên, ta thả ở công ty trên thời gian sẽ không quá nhiều, vì lẽ đó ta cần một người đến chia sẻ những công việc này, vì ta quản lý tốt công ty. Đây chính là ta muốn nghề nghiệp quản lý người. chương 115, nhân sinh cùng chắc Việt. Vậy ngươi có thể cho nghề nghiệp quản lý người cái gì quyền lợi? Thì như ở nhân sự sắp xếp trên. Thẩm tinh lại hỏi. Tô Duệ suy nghĩ một chút, nói, nếu như ngươi gia nhập, chỉ cần không phải chỉ dùng người thân, cái kia người của công ty sự tỉnh sắp xếp để cho ngươi tự do quyết định, còn công ty vận doanh, bởi ta không có phương diện này kinh nghiệm, vì lẽ đó những công việc này đều muốn ngươi đến phụ trách, chỉ cần ngươi không chê mệt Nghe đến mấy câu này, thẩm tình trong lòng đã có đại khái đáp án. Thẩm tình muốn công tác, chính là một phần quyền lợi cao, không cần muốn mọi việc đều muốn xin, không tác dụng nơi bị hạn chế, mà không cách nào buông tay ra đi làm, chỉ có thể làm một tung khối lỗi. Nguyên nhân chính là như vậy, nàng mới sẽ từ chối công ty đa quốc gia lương cao mời mọc, chính là không muốn làm một không có quyền gì người quản lý. Thẩm tình muốn chính là có thể tự do phát huy chức vị, như vậy mới có thể để cho năng lực của chính mình đạt đến to lớn nhất phát huy cùng biểu hiện. Đây mới là nàng muốn trước vị. Bây giờ, từ Tô Duệ trả lời bên trong, Thẩm Tình nhìn thấy phù hợp chính mình điều kiện trước vị. Đương nhiên trước lúc này, Thẩm Tình cũng chưa hề nghĩ tới gia nhập Tô Duệ công ty, hoặc là nói nàng hôm nay tới nhận lời mời, chỉ là bởi vì lòng hiếu kỳ mới qua đến xem thử, bản thân là không lớn bao nhiêu hứng thú. Có điều, đang nhìn đến Tô Duệ lấy ra máy hút khói sau, Thẩm Tình bắt đầu thay đổi chủ ý, đây là một có thể để thị trường một lần nữa thanh tẩy sản phẩm, để nàng xem đến công ty phát triển tiền cảnh cũng làm cho nàng bắt đầu nghiêm túc cân nhắc lần này thử. Mà Tô Duệ trả lời, nhưng là để thẩm tình chân chính quyết định, nàng muốn gia nhập công ty của hắn, hay là có thể hoàn thành tự mình nghĩ hoàn thành mục tiêu. Tô Tiên Sinh, nếu như ta gia nhập công ty của ngươi, hy vọng ngươi có thể nhớ kỹ ngày hôm nay nói tới. Thẩm tình nói rằng, Tô Duệ nở nụ cười, đưa tay ra, nói, đó là tự nhiên, so với quản lý công ty, ta có càng nhiều chuyện hơn muốn đi làm, những chuyện này chỉ có thể do ngươi phụ trách. Chúc chúng ta tương lai hợp tác vui vẻ. Hợp tác vui vẻ. thẩm tình cũng đưa tay ra cùng hắn nắm tay. Sau đó, chính là hiệp thương cụ thể chức vị cùng đãi ngộ, đây là cần hiện ở xác định được. Bởi, tô rệ công ty vừa mới mới vừa cất bước, tài chính căn bản không nhiều, hơn nữa cũng không biết lúc nào mới có thể lợi nhuận, tự nhiên không thể mở ra quá cao tiền lương, hắn chỉ là mở ra 20.000 một tháng. Nguyên bản hắn còn lo lắng thẩm tình sẽ không chấp nhận, còn muốn có cần hay không tăng cao tiền lương nhưng không nghĩ tới nàng sẽ dễ dàng liền đồng ý. Có điều, Tô Duệ ở đây cũng hướng về nàng hứa hẹn đây chỉ là cất bước tiền lương, sau đó sẽ căn cứ công ty tình huống thực tế, rồi quyết định trướng tân cùng chia hoa hồng. Đối với cái này tiền lương, thẩm tình cũng không phải lưu ý, nếu như đơn thuần chỉ là vì tiền, cái kia nàng sớm tiếp thu công ty đa quốc gia ngàn vạn lương một năm, như thế nào sẽ chọn về nước? Đối với nàng mà nói, này không đơn thuần là Tô Duệ sự nghiệp, điều này cũng tương đương với nàng ở gây dựng sự nghiệp, tiền kỳ thấp thân Không tính là gì, nàng coi trọng chính là sự phát triển của tương lai cùng tiền cảnh. Hiện tại ta nên xưng hâu ngươi vì là ông chủ, không biết hiện tại ta thuận tiện đi công ty nhìn một chút sao. Còn có ta cũng cần cùng đồng sự nhận thức một hồi. Thẩm tinh lại nói. Nghe nói như thế, tô rệ có chút lúng túng, nhưng không thể không nói nói, công ty văn phòng hiện tại vẫn không có định ra đến, mà công ty thành viên hiện nay cũng chỉ có ngươi cùng ta hai người, này do ngươi tới làm, ta nghĩ sẽ khá tốt đẹp. Thầm tình không khỏi có chút không nói gì, không trách sẽ nói nhân sự sắp xếp do nàng toàn quyền quyết định, hóa ra là một công nhân đều không có, thuộc về chỉ huy một mình. Cuối cùng, Tô Duệ lại bổ sung một câu, nói, còn có hiện ở công ty vẫn không có đăng ký, không biết ngươi có hay không phương diện này kinh nghiệm, nếu như không có, vậy ta trước tiên đi tìm người khác làm. Quên đi, ngươi đem tư liệu chuẩn bị kỹ càng ta đến đăng ký là có thể, công ty tên cứ gọi là gì. thẩm tình chỉ có thể nói như vậy. Tô Duệ có chút thật không tiện trả lời, ngạch, vẫn không có nghi kỹ, ta hiện tại muốn một. Nghe nói, thẩm tình có chút bận tâm, quyết định của chính mình có thể hay không quá vội vàng, vẫn là lên thuyền hình dạng. Một muốn mời mọc nghề nghiệp quản lý người người, nhưng là liền công ty tên đều vẫn không có nghi kỹ, chuyện này làm sao nghe đều rất khó mà tin nổi. Chỉ có điều chuyện đến nước này, thẩm tình chỉ có thể hy vọng Tô Duệ là chân chính muốn làm một fan sự nghiệp người, mà là vui lùa một chút xong việc loại kia. Nghĩ đến một lát sau. Tô Duệ quyết định đem tương lai công ty đặt tên là Chắc Việt, tên đầy đủ vì là Chắc Việt thiết bị điện công ty, này biểu thị công ty đẩy ra sản phẩm, sẽ so với đồng loại sản phẩm càng tốt hơn ý tứ. Đương nhiên, vì văn nhất, hắn vẫn là suy nghĩ nhiều mấy cái tên, lấy thuận tiện đăng ký công ty thì dùng. Sau đó, Tô Duệ liền đem chuẩn bị ký càng tư liệu, giao cho thẩm tình, do nàng đến đăng ký công ty, có kinh nghiệm biết quy trình, đăng ký công ty sẽ rất đơn giản, người không có kinh nghiệm, cũng không biết muốn chạy bao nhiêu chuyến. Có thẩm tình gia nhập sau, Tô Duệ sự nghiệp, cũng coi như là có một tiểu đội đề, chí ít không còn là chỉ huy một mình. Thẩm tình người này, làm lên sự tình cũng thật là lôi lệ phong hành, hiệu suất cao, để hắn vô cùng bất ngờ, cũng vô cùng vui mừng chính mình làm cho nàng gia nhập công ty. Nếu là không có thẩm tình hỗ trợ, Tô Duệ chỉ cần là đăng ký công ty, liền không biết muốn tiêu hao bao nhiêu thời gian cùng tinh lực. Ở một tuần sau khi, thẩm tình không chỉ thành công đăng ký công ty. Còn ở một đống loại cỡ lớn họp phỉ xét thuê một văn phòng hạ xuống, mua một nhóm làm công thiết bị, cùng với mời mọc 7 người, đảm nhiệm công ty không giống trước vị. Nay vừa đến, Tô Duệ chắc việc thiết bị điện công ty cuối cùng cũng coi như là thành lập, cũng không còn là chỉ huy một mình, tính cả hán, công ty đã có 9 người. Có điều, thẩm tình không đơn thuần chỉ đăng ký một công ty, chắc việc thiết bị điện công ty chỉ tính là công ty con, chân chính công ty mẹ là mặt khác một nhà, tên làm nhân sinh, đây là vì sau đó thuận tiện mới đăng ký lên. Sở dĩ đặt tên là nhân sinh, chủ yếu hay là bởi vì nhân sinh máy sửa chữa. Tô Duệ chuyển biến điểm, chính là ở nhân sinh cùng nhân sinh máy sửa chữa hai thứ đồ này trên, hắn là tiếp xúc, nhân sinh, cái này mobile game sau, mới được nhân sinh máy sửa chữa, để cuộc đời của chính mình, trở thành một chẳng có thể sửa chữa hiện thực trò chơi. Vì ghi khắc điểm này, hắn quyết định đem công ty mẹ đặt tên là nhân sinh, này xem như là một loại kỷ niệm. Đối với Tô Duệ tôi nói, Hắn sau đó có thể sẽ hướng về cái khác ngành nghề tiến quân, cái kia sớm nhiều đăng ký một công ty cũng là rất hữu dụng, ngược lại thủ tục phí cũng không cần bao nhiêu, chỉ là dùng nhiều một ít thời gian mà thôi. Đăng ký một công ty là đăng ký, đồng thời đăng ký hai nhà công ty cũng là đăng ký, tiêu tốn thời gian cũng không kém là bao nhiêu. Liên như vậy, nhân sinh công ty trách nhiệm hữu hạn cùng chắc việc thiết bị điện công ty chính thức thành lập, cứ việc hiện nay chỉ tương đương với là một sắc không tử, vẫn không có chân chính nội dung nhưng cũng coi như là bắt đầu cắt bước. Chỉ có bước ra bước thứ nhất, mới có mặt sau phát triển. Đối với chắc việc thiết bị điện công ty, Tô Duệ là tự tin tràn đầy quyết định ở cái nghề này bên trong làm một vô lớn, trở thành được chú ý nhất thiết bị điện xí nghiệp. chương 116, Intuit Stream Master Cục thi Đấu. Cứ việc Tô Duệ công ty đã đăng ký lên, còn có làm công địa phương, nhưng còn có rất nhiều chuyện muốn làm. Đầu tiên, hắn mở chính là một nhà thiết bị điện công ty, thuộc về thực nghiệp công ty. Nếu như không dự định thiếp bài sinh sản, nhất định phải nắm giữ chính mình gia công sưởng. Tô Duệ muốn sinh sản máy hút khói, có thể nói là hiện nay tiên tiến nhất sản phẩm, phần lớn gia công xưởng cũng không thể sản xuất ra, cũng sẽ không thể hỗ trợ thiếp bài sinh sản. Vì lẽ đó, hắn nhất định phải nắm giữ chính mình nhà xưởng sau đó thăng cấp máy hút khói chế tạo công nghệ, cùng với dây chuyển sản xuất thiết bị, như vậy mới có thể lượng lớn sinh sản kiểu mới máy hút khói, đây là không thể bao bên ngoài. Nay vừa đến. Tô Duệ nhất định phải kiến thiết nhà xưởng, hoặc là thu mua nhà xưởng, sau đó tiến hành thăng cấp mới được. Từ đầu kiến thiết hàng mới, cần quá nhiều thời gian, hắn không có nhiều thời giờ như vậy đi làm, cũng chỉ có thể lựa chọn thu mua hiện hữu ra công xưởng. Ở Thẩm Châu trong thành phố, có không ít máy hút khói ra công xưởng, bởi vì kinh doanh không quen trở nguyên nhân tần lâm đóng cửa, muốn thu mua như vậy ra công xưởng, cũng không tính là khó. Tô Duệ đem chuyện này giao cho Thẩm Tình đi làm, mà hắn nhưng là chạy đi làm chuyện khác. Từ vừa mới bắt đầu, hắn liền biết mình là không có bao nhiêu thời gian có thể dùng ở quản lý công ty trên, hắn chuyện cần làm quá hơn nhiều. Này không chắc việc thiết bị điện công ty vừa mới mới vừa mở lên, Tô Duệ liền không thể không rời đi thẩm châu thị, bay đi thành thị khác bên trong, lần này hắn là muốn đi tham gia anh hùng liên minh thi đấu, đây là Giang Huyền ảnh quyết định. Vì lẽ đó, hắn không thể làm gì khác hơn là đem công ty giao cho thẩm tỉnh, để cho đi tìm Cũng Thu mua thích hợp ra công xưởng mà hắn nhưng là cùng đội một thành viên phi đi tham gia thi đấu. Lần này, Tô Duệ tham gia thi đấu, chính là Intel Extreme Master Cup thi đấu. Cứ việc Intel Extreme Master Cup thi đấu không tính là anh hùng liên minh chính thức thi đấu, nhưng ở điện tử thi đấu này một hối, tiếng tâm vẫn là rất lớn, ở quốc nội quan tâm độ cũng không thấp, xem như là thế giới tính phe thứ ba thi đấu. Intel Extreme Master Cup thi đấu tên gọi tắt vì là EM. Ở 2006 năm, Intel nước Đức công ty cùng E-Sack Lang hợp tác, Sáng lập IEM Extreme Master thuộc về cái thứ nhất toàn thế giới quy mô điện lại còn tinh anh thi đấu tranh giải. Từ 2006 năm bắt đầu, IEM đã trở thành một hạng thế giới tên điện tử thi đấu thi đấu sự tình, ở hàng năm nửa cuối năm đều sẽ tuyển chọn toàn cầu số ít đô thị tổ chức phân trạm thi đấu, mà năm sau mùa xuân ở nước Đức tổ chức Âu Châu tổng trận chung kết cùng thế giới tổng trận chung kết. Lần này, Tô Duệ cùng đội một thành viên tham gia thi đấu, chính là IEM phân trạm thi đấu. Cứ việc này IEM ở phân trạm thi đấu, không có hàng năm chính thức quý bên trong thi đấu theo lời mời cùng thế giới tổng trận chung kết như vậy được quan tâm, nhưng cũng chỉ là so với mà nói, nhân khí cũng không thể so, hàng năm quan quân đều là các nhánh chiến đội truy đổi mục tiêu, dù sao này có thể tăng lên câu lạc bộ tiếng tăm. Mà năm nay, IEM ở toàn quốc phân trạm thi đấu, còn hấp dẫn không ít nhà tài trợ tài trợ, tiền thưởng phi thường phong phú, càng là các đại thi đấu câu lạc bộ đều không cho bỏ qua trò hay. vì lẽ đó Kỳ tích điện tử thi đấu câu lạc bộ cũng không ngoại lệ, Giang Huyền Ảnh liền sắp xếp đội một thành viên tham gia lần tranh tài này, tranh thủ thăng cấp Âu châu tổng trận chung kết, thậm chí còn thế giới tổng trận chung kết. Ở lần trước mùa hạ tái qua sau, Tô Duệ liền không có tham gia qua anh hùng liên minh thi đấu, lần này đúng là phải cố gắng tham gia thi đấu, cũng vì để cao mình nổi tiếng. Liền, ở bỏ lại chuyện của công ty sau, hắn liền đi máy bay bay đi thi đấu tổ chức địa. Bởi lần trước ở mùa hạ thi đấu bên trong Kỳ tích chiến đội đạt được một không sai thành tích, cũng tăng lên thành viên tự tin, đối với lần này EM phân trạm thi đấu, cũng là tự tin tràn đầy. Ở đấu vòng loại thời điểm, kỳ tích chiến đội vận khí không tệ, cũng không có gặp phải đối thủ mạnh mẽ, liền như thế một đường qua cửa xuống. Mãi đến tận vòng bán kết thời điểm, kỳ tích chiến đội mới gặp phải tương đối cường hạng đối thủ, nhưng dựa vào tô duệ biểu hiện, vẫn là thành công đột kích ngược, thăng cấp trận chung kết. Có điều, ở trận chung kết thời điểm, kỳ tích chiến đội mới gặp phải đối thủ chân chính bắt đầu bất lợi. Ván đầu tiên liền thua thi đấu, dù cho Tô Duệ toàn lực cứu chàng hay là bởi vì chiến đội thực lực tổng hợp không bằng đối phương, mà thua ván đầu tiên. Ở ván thứ 2 thời điểm, Tô Duệ chính thức khởi động hạt nhân lực lượng, đồng thời là đối với 4 cái đội hữu đồng loạt sử dụng, để bọn họ toàn thể năng lực đều tăng lên 5%, mà đối kháng cường lực đối thủ. Cứ việc, hắn cũng không phải đội trưởng, nhưng hắn đã sớm trở thành chiến đội bên trong hạt nhân, thành viên khác bất luận trong miệng có thừa nhận hay không đều tốt. Trong lòng đều vì hắn làm chủ, một khi hắn rơi xuống hạ phòng, toàn bộ chiến đội đều sẽ đánh mất tự tin, này có thể nói là tuyệt đối hạt nhân. Bởi vậy, Tô Duệ sử dụng hạt nhân lực lượng sở kỳ hiệu này là hoàn toàn không có vấn đề, mỗi cái đội viên đều đưa đến hiệu quả. Hạt nhân lực lượng tiêu hao cũng không ít, nhưng hiệu quả cũng là vô cùng tốt. 5% tăng lên, nhìn như không nhiều, nhưng loại nghề nghiệp này thi đấu bên trong, mỗi cái tuyển thủ nhà nghề tăng lên 5%, toàn thể mà nói, biến hóa liền là hết sức rõ ràng. Kỳ tích chiến đội đột nhiên tăng lên sức chiến đấu, đem đối phương đánh cho không ứng phó kịp lập tức thua một ván, khiến điểm số kéo về một so với một. Ở then chốt một ván bên trong, Tô Duệ vẫn sử dụng hạt nhân lực lượng, trợ giúp đội hưu tăng cao thực lực, làm cho đối phương cũng không còn biện pháp chuyển bại thành thắng, do đó trực tiếp thắng mấu chốt nhất một ván. Liên như vậy, kỳ tích chiến đội vào lần này IM ở toàn quốc phân trạm thi đấu bên trong, thu được quán quân, cũng thu được thăng cấp tư cách. Năm sau mùa xuân cũng có thể đi tham gia Âu Châu tổng trận chung kết, này là phi thường phân chấn lòng người sự tình. Từ khi Tô Duệ gia nhập kỳ tích chiến đội sau, nhiều lần sáng tạo kỳ tích. Bây giờ hắn lại trợ giúp chiến đội thu được phân chạm thi đấu quán quân, điều này làm cho Giang Huyền Ảnh rắc đến quyết định của chính mình là chính xác, ở hy sinh một phần lợi ích đem hắn ở lại câu lạc bộ, này quyết định tuyệt đối là lợi nhiều hơn hại, dứt bỏ một phần nhỏ tiểu lợi, từ đó thu hoạch được đại lợi, đây chính là nàng làm ra chính xác quyết định thu hoạch. Bởi lần này em ở toàn quốc phân trạm thi đấu, là có nhà tài trợ tài trợ, tiền thưởng so với những nơi khác phân trạm thi đấu muốn cao hơn nhiều. Chỉ cần là quán quân tiền thưởng, liền đạt đến 120 vạn, cái này cũng là trước đây chuyện xưa nay chưa từng có, kết xù tiền thưởng, không chỉ khiến các đại câu lạc bộ giành trước tham gia, cũng thu được rất cao quan tâm độ. Bởi vậy, Tô Duệ ở cái này em ở phân trạm thi đấu bên trong, thu lợi không nhỏ, thu được lượng lớn tín ngưỡng trị, cũng vì hắn lần thứ 2 tăng cường không ít phẩm. Ngoài ra, dựa theo hắn cùng Giang Huyền Ảnh ước định, lần này 120 vạn quán quân tiền thưởng, một mình hắn là có thể lấy đi 60, cũng chính là lấy đi tổng tiền thưởng 5 phần 10. Ở lần trước hiệp thương thời điểm, Tô Duệ rồi cùng Giang Huyền Ảnh đàm luận được rồi, hắn không muốn bất kỳ tiền lương, nhưng mỗi lần thi đấu tiền thưởng, hắn đều muốn trực tiếp phân đi một nửa, còn lại một nửa tiền thưởng, mới do câu lạc bộ đi phân. nay nhìn như đối với thành viên khác không công bằng, nhưng không có hắn, căn bản là không thể thắng đến những này tiền thưởng. Cũng không có cái gì có công bình hay không, biết lắm khổ nhiều, báo lại đương nhiên phải càng cao hơn. Nếu như Tô Duệ cùng thành viên khác cầm được như thế nhiều, đây mới thực sự là không công bằng. Trừ phi thành viên khác cống hiến so với hắn lớn, nhưng hiện đang không có một thành viên có thể làm được, vị trí của hắn cũng là không người thay thế. Sau khi cuộc tranh tài kết thúc, Tô Duệ ngay lập tức bay trở về thẩm châu thị, còn có lượng lớn sự tỉnh chờ hắn về đi xử lý. chương 117, Thu mua máy hút khói xưởng. ở trên máy bay Tô Duệ bắt đầu hồi tưởng chỉnh cuộc tranh tài. Đi ngang qua tổng kết sau, hắn phát hiện đưa đến tính quyết định tác dụng nên thuộc về hạt nhân lực lượng. Nếu như không có hạt nhân lực lượng sở kỳ dịu này, Tô Duệ là không thể dẫn dắt chiến đội đánh thắng đội mạnh. Ở thực lực tổng hợp trên, kỳ tích chiến đội cùng cái khác đội mạnh vẫn có chênh lệch nhất định, dù cho là hắn cũng không có cách nào hoàn toàn bù đắp cái này chênh lệch. Có điều, ở hạch tâm lực lượng trước mặt, cái này chênh lệch là có thể bị bù đắp. 5% tăng lên. Này tại chức nghiệp thi đấu bên trong, tuyệt đối là rất có ích lợi, hoàn toàn có thể nghịch chuyển thế yếu. Cứ việc, hạt nhân lực lượng đối với tín ngưỡng trị tiêu hao lớn vô cùng, nhưng ở Tô Duệ xem ra, này hoàn toàn không là vấn đề, tiêu hao lớn, nhưng báo lại cũng rất lớn. Một cuộc tranh tài hạ xuống, hắn thu được lượng lớn tín ngưỡng trị, mà hạt nhân lực lượng tiêu hao tín ngưỡng trị, cũng sẽ không tính là gì. Nay vừa đến, Tô Duệ vẫn là kiếm lời, hơn nữa còn là đại kiếm lời, còn 60 vạn tiền thưởng. Vậy cho dù thu hoạch ngoài ý muốn từ chuyện này đến xem là có thể biết hắn đã trở thành kỳ tích chiến đội tuyệt đối hạt nhân nếu như hắn không phải hạt nhân kiên quyết không thể thành công khởi động hạt nhân lực lượng chỉ có ở đội Hưu đem tô duệ xem là hạt nhân sau khi hạt nhân lực lượng sở kỳ hiệu này mới có thể phát huy hiệu quả bằng không chính là không còn gì khác vì lẽ đó coi như là kỳ tích chiến đội đội trưởng ở đội một bên trong cũng không thể có vị trí của hắn trọng yếu có thể nói hiện tại kỳ tích chiến đội bên trong Ai cũng có thể rời đi, chỉ có Tô Duệ không thể rời đi, vị trí của hắn không thể thay thế. Bởi vậy, hắn lấy đi quán quân tiền thưởng một nửa, những người khác cũng không có cách nào đưa ra ý kiến, muốn bắt được nhiều tiền hơn, vậy chỉ dùng năng lực của chính mình chứng minh chính mình có tư cách nắm nhiều tiền hơn. Hiện nay tới nói, Tô Duệ cống hiến, tuyệt đối là vượt qua một nửa, cái kia lấy đi một nửa tiền thưởng, tự nhiên cũng là hợp tình hợp lý. Một xuống phi cơ, hắn liền nhận được thẩm tình điện thoại, Sau đó cùng giang huyền ảnh bọn họ nói một tiếng sau, liền vội vội vàng vàng rời đi trước, cũng không cố trên chúc mừng cùng tụ hội. Sau đó không lâu, Tô Duệ liền đến đến công ty, cũng nhìn thấy thẩm tình. Vừa tới nơi này, thẩm tình liền lấy ra một phần tư liệu, phóng tới trước mặt hắn, nói rằng, này có hai nhà máy hút khói xưởng, đều là thẩm châu thị bản địa ra công xưởng, có hoàn chỉnh máy hút khói tuyến sinh sản, hai nhà nhà xưởng bởi vì sản phẩm lạc hậu, đã không cách nào duy trì bình thường vận doanh chỉ có thể lựa chọn chuyển nhượng nhà xưởng, ngươi nhìn một chút nhà ai thích hợp. Nghe nói, Tô Duệ cầm lấy tư liệu, bắt đầu so sánh hai nhà nhà xưởng tình huống thực tế. Hai nhà này nhà xưởng bên trong, tình huống đều là gần như, thiết bị cùng sản năng cũng hầu như là như thế, cùng ở tại Thẩm Châu thị. Một nhà nhà xưởng định giá 8 triệu cộng thêm 7 triệu nợ nần, mặt khác một nhà nhà xưởng, nhưng là không có nợ nần, nhưng trực tiếp chào giá 16 triệu, giá cả muốn cao hơn một chút. Cuối cùng, Tô Duệ lựa chọn để nhất ra nhà xưởng Nguyên nhân có hai hiện nay chắc việc thiết bị điện công ty có thể vận dụng tài chính, cũng chỉ có 9 triệu, cái kia đệ nhất ra nhà xưởng tự nhiên là càng thêm thích hợp một ít, đây là một người trong đó nguyên nhân, đương nhiên cũng có thể thu mua nhà thứ hai nhà xưởng, lại hướng về ngân hàng đặt cọc cho vay, cái này cũng là một biện pháp. Có điều, hắn lựa chọn đệ nhất ra nhà xưởng, nguyên nhân trọng yếu nhất, hay là bởi vì nhà này nhà xưởng hàng hiệu, bởi vì Tô Duệ phát hiện nhà này nhà xưởng sinh sản máy hút khói, Vừa vận chính là hắn ở lâm thi ý ra thăng cấp máy hút khói, cùng thuộc về một hàng hiệu, cũng chính là cùng ra nhà xưởng đi ra. Nay vừa đến, nếu như hắn thu mua dưới nhà này nhà xưởng, là có thể trực tiếp đối với chế tạo công nghệ cùng sinh sản thiết bị tiến hành thăng cấp, là có thể sinh sản kiểu mới máy hút khói đi ra, này có thể so với cái khác nhà xưởng càng thêm dễ dàng một chút. Chuyện của tôi lốt nét. Căn cứ vào hai người này nguyên nhân, Tô Duệ quyết định thu mua đệ nhất ra nhà xưởng như vậy mới có thể càng thuận tiện sinh sản kiểu mới máy hút khói. Chúng ta trước tiên thu mua nhà này nhà xưởng lúc nào có thể đem chuyện này làm tốt? Tô Duệ hỏi. Nghe nói, thẩm tình trả lời, đối phương cũng rất gấp. Nếu như chúng ta bên này không có vấn đề, mấy ngày thời điểm là có thể hoàn thành giao dịch, hơn nữa đối phương cũng có thể trước tiên đem nhà xưởng giao cho chúng ta. Được, mau trong chứng thực. Tô Duệ gật đầu đồng ý. Chuyện kế tiếp, chính là thẩm tình đứng ra, bắt đầu cùng máy hút khói xưởng ông chủ hiệp thường. Lấy nhanh nhất phương thức hoàn thành hợp tác. Tô Duệ cũng đi nhà xưởng thực địa khảo sát, nhà này nhà xưởng tích không nhỏ, đạt đến 8000 mét vuông công nhân số lượng vì là 50 người, hiện nay có thể đạt đến mỗi ngày sản xuất 200 đài máy hút khói năng lực sản xuất. Có điều, nhà này ra công xưởng thiết bị cũng đã tương đương là hóa, có thể nói những này tuyến sinh sản đều là thuộc về đào thải sản phẩm, duy nhất ưu thế là có thể sinh sản phần lớn máy hút khói linh kiện, đối ngoại giới ỷ lại khá nhỏ, đây là nhất làm cho hắn thỏa mãn một điểm. Cũng là thẩm tình vừa ý nhà này máy hút khói xưởng nguyên nhân chủ yếu. Đối với nhà này máy hút khói xưởng sinh sản máy hút khói, Tô Duệ cũng xem qua, phi thường không hài lòng, thành phẩm không thấp, nhưng hiệu quả nhưng không có đồng loại sản phẩm được, chất lượng cũng rất bình thường, không trách ở trên thị trường không có cạnh tranh lực, cho tới muốn đối mặt đóng cửa kết cục Vì lẽ đó, nếu như Hắn Thu mua dưới nhà này máy hút khói xưởng, là không thể tiếp tục sinh sản loại này máy hút khói. Cũng không lâu lắm Thẩm Tình liền đại biểu chắc Việt Thiết Bị Điện công ty cùng nhà này máy hút khói xưởng người phụ trách nói điều kiện xong, đồng thời chính thức ký kết chuyển nhượng hợp đồng. Chắc Việt Thiết Bị Điện công ty lấy 8 triệu tiền mặt, cộng thêm đảm đương 7 triệu nợ nần điều kiện, thu mua nhà này máy hút khói xưởng, thủ tục cũng ở công việc bên trong. Thu mua sau khi xuống tới, Tô Duệ liền để nhà xưởng công nhân toàn bộ nghỉ, hắn chuẩn bị kỹ càng tốt thu dọn nhà này nhà xưởng. Đầu tiên, hắn để Thẩm Tình tìm đem chứa tư đội, hợp xưởng lui tới tiến hành sửa chữa lại để nhà xưởng đến cái hoàn toàn biến dạng, không thể nói được rực rỡ hẳn lên, nhưng cũng sẽ không giống trước cũ kỹ như vậy. Ở sửa chữa lại thời điểm, thẩm tình có chút lo lắng hỏi, lấy những này tuyến sinh sản là không có cách nào sinh sản kiểu mới máy hút khói, nếu như chúng ta tiếp tục đẩy ra loại này kiểu cũ máy hút khói, ở trên thị trường sẽ không hề có một chút ưu thế, cuối cùng những này đầu tư chỉ là hưởng phí hết đi. Ngươi yên tâm, ta đã có biện pháp. Tô Duệ tiếp tục nói, ta đã liên hệ thiết bị xưởng Rất nhanh bọn họ sẽ đem tân thiết bị đưa tới, đến thời điểm chúng ta là có thể sinh sản kiểu mới máy hút khói, đem những này lạc hậu loại toàn bộ đào thải đi. Thầm tính hỏi, tiền bạc kia trên có vấn đề sao? Thân. Hiện nay hẳn là không có vấn đề, nói chung nhà xưởng thiết bị sự tình do ta đến xử lý, người phụ trách quản lý tốt công ty là có thể. Tô Duệ nói như thế. Tô Duệ đương nhiên sẽ không dùng những này lạc hậu thiết bị kiếp sau sản máy hút khói, chỉ bất quá hắn cũng không có dự định thay đổi tuyến sinh sản. Một là không có nhiều tiền như vậy thay đổi thiết bị, hay là dù cho thay mới thiết bị, cũng không thể sinh sản ra kiểu mới máy hút gói Có điều, hắn nếu thu mua nhà này ra công xưởng tự nhiên là có biện pháp giải quyết vấn đề này. Đối với nhà này ra công xưởng vấn đề, tô dệ phương pháp giải quyết chính là nhân sinh máy sửa chữa. Hắn muốn dùng nhân sinh máy sửa chữa đối với những thiết bị này tiến hành thăng cấp, khiến cho trở thành tiên tiến nhất tuyến sinh sản, lại tăng cấp sinh sản công nghệ quy trình. Như vậy là có thể sinh sản tiên tiến nhất kiểu mới máy hút gói Đây chính là hán phương pháp giải quyết. chương 118, Tiêu hao 10 Ở nhà xưởng trùng tu song sau, Tô Duệ liền bắt đầu hành động. Hán đầu tiên là đối với máy hút khói sinh sản công nghệ tiến hành thăng cấp, ở xác nhận có thể được sau khi, lập tức đối nhau sản thiết bị tiến hành thăng cấp. Đang tiến hành thăng cấp thời điểm, Tô Duệ mới phát hiện tiêu hao tín ngưỡng trị là phi thường nhiều. Chỉ cần đối với máy hút khói sinh sản công nghệ, liền cần rất nhiều tín ngưỡng trị, này vẫn là loại này tiểu mới máy hút khói không có quá mức tiến tiến Không có vượt qua đồng loại sản phẩm quá nhiều, cũng chỉ là tương đương với dẫn trước một đời. Nếu không, chỉ cần là thăng cấp sinh sản công nghệ tín ngưỡng trị, Tô Duệ đều chi không trả nổi. Sau đó, hắn thăng cấp sinh sản thiết bị thì, cũng tiêu hao rất nhiều tín ngưỡng trị. Thăng cấp vật phẩm cần thiết tín ngưỡng trị, một là cùng vật phẩm giá trị có quan hệ, hai là cùng vật phẩm to nhỏ có quan hệ, ba là cùng có bao nhiêu tiên tiên có quan hệ. Nói tóm lại, Tô Duệ muốn thăng cấp vật phẩm, thể tích càng lớn, giá trị càng cao Muốn thăng cấp đến càng tiên tiến, vậy cần tín ngưỡng trị sẽ càng nhiều. Những này sinh sản thiết bị giá trị không tính giá trên trời, nhưng toàn bộ tuyến sinh sản thể tích rất là khổng lồ, thêm vào hắn lại muốn thăng cấp thành tiên tiến nhất sinh sản thiết bị, này càng là cần không ít tín ngưỡng trị. Vì lẽ đó, Tô Duệ ở thăng cấp xong máy hút khói sinh sản công nghệ sau, thêm vào đối nhau sản thiết bị thăng cấp, để khoảng thời gian này tổn chữ hạ xuống tín ngưỡng trị hầu như toàn bộ dùng ở này tới cửa, cuối cùng thăng cấp sau khi hoàn thành, chỉ còn dư lại mấy ngàn điểm tín ngưỡng trị. Có điều, hắn cho rằng những này trả giá còn là phi thường đáng giá, tuyệt đối xem như là vật siêu trị. Những này sinh sản thiết bị ở thăng cấp qua đi, rực rỡ hẳn lên, cùng tân không có khác biệt gì. Hơn nữa thiết bị vô cùng tân tiến, không chỉ có thể tăng lên sinh sản tốc độ, lương phẩm xuất cũng so với trước tiểu cũ tuyến sinh sản cao rất nhiều. Tô Duệ đã xem là qua, nếu như dùng những thiết bị này kiếp sau sản kiểu mới máy hút khói, một ngày là có thể sinh sản ra 500 đài máy hút khói. Ở thăng cấp trước, Nhà này nhà xưởng sản năng là một ngày 200 đài, ở thăng cấp qua đi, sản năng liền đạt đến 500 đài, đồng thời là không có khuếch quy mô lớn tình huống. Chi cho nên sẽ có lớn như vậy tăng lên, một là những thiết bị này đi ngang qua thăng cấp sau, hiệu suất đã không phải trước lao thiết bị có thể so với. Hai là máy hút khói sinh sản công nghệ bị tô rệ thăng cấp sau, không chỉ hiệu quả cùng công năng có biến hóa rất lớn, sinh sản lên cũng càng thêm đơn giản thuận tiện, hiệu suất tự nhiên cũng càng cao hơn. nay vừa đến Nhà này lạc hậu máy hút khói xưởng, dĩ nhiên trở thành một gia cụ bị hiện đại sinh sản công nghệ nhà xưởng, lúc này không giống ngày xưa. Đang bận mấy ngày sau, Tô Duệ liền để thẩm tình lại đây nhà xưởng, đồng thời triệu tập hết thể công nhân trở lại xưởng, chuẩn bị bắt đầu huấn luyện bọn họ thao tác máy mới. Làm thẩm tình đi tới nhà xưởng sau, không khỏi rất là chấn động, những người khác cũng giống như vậy. Ở trong thời gian thật ngắn, nhà xưởng đã có hoàn toàn biến dạng, cùng trước đây hoàn toàn khác nhau, hiện tại thiết bị xem ra phi thường xa hoa mỹ quan cũng rất công nghệ cao dáng vẻ. Đối với này, Tô Duệ giải thích nói trước thiết bị đều bị đưa đi, những thiết bị này đều là tân chọn mua. Sau đó, hắn liền bắt đầu huấn luyện công nhân, làm sao thao tác những này cơ khí, từ đầu tới đôi biểu thị một lần, do đó sinh sản ra bộ thứ nhất máy hút khói. Những thiết bị này thao tác đều là vô cùng đơn giản, so với trước lao thiết bị đều muốn đơn giản, hơn nữa lại là cùng lao thiết bị thăng cấp tới được, thao tác phương thức cũng là một mạch kế thừa Cứ như vậy, Nhà xưởng công nhân viên kỳ cựu học tập lên những thiết bị này thao tác là hoàn toàn không có vấn đề, có thể nói là vô cùng đơn giản. Làm một đài máy hút khói sản xuất ra sau, người ở chỗ này cũng bắt đầu sôi trào lên, điều này đại biểu nhà xưởng tân sinh. Cứ việc, nhà này nhà xưởng không còn là trước hàng hiệu, đã trở thành chắc việc hàng hiệu, sản xuất ra máy hút khói cũng là chắc việc máy hút khói, nhưng một loại nào đó ý nghĩa cũng coi như là cải tử hồi sinh. Đối với những này nhà xưởng công nhân tới nói, nhà xưởng không có đóng cửa Trái lại nhìn thấy phát triển hy vọng, này không thể nghi ngờ là vui vẻ nhất, điều này đại biểu bọn họ có thể tiếp tục nắm giữ công việc này, mà không đến nỗi thất nghiệp. Đây chính là đáng giá nhất hài lòng sự tình. Chuyện của tui net. Từ giờ trở đi, nhà này ra công xưởng sẽ dốc toàn lực sinh sản chắc Việt máy hút khói, tranh thủ ở nhanh nhất thời gian đẩy ra thị trường. Vì cho đại gia mang đến tự tin, Tô Duệ còn ở hiện trường biểu diễn chắc Việt máy hút khói hiệu quả, bao quát so sánh đồng loại sản phẩm, có cái gì thay đổi địa phương. Cùng với ưu điểm, chắc việc máy hút khói so sánh đồng loại sản phẩm, to lớn nhất thay đổi, nên chính là không cần bài ống khói, có thể bên trong hấp thụ, cái này cũng là to lớn nhất lượng điểm. Không cần bài ống khói sau, cái kia ở lắp đặt thời điểm sẽ thuận tiện rất nhiều, không cần cân nhắc bố cục loại hình, trực tiếp cố định ở trên tường là có thể, mà không cần cân nhắc đến bài ống khói bố trí vấn đề. Chắc việc máy hút khói chọn dùng chính là than hoạt tính hoặc là bậc biển, có tự động đo lường công năng, có thể nhắc nhở người sử dụng lúc nào thay đổi Hơn nữa sử dụng cũng đơn giản, thanh tẩy công tác cũng rất dễ dàng, những thứ này đều là rõ ràng ưu điểm. Đương nhiên, máy hút khói quan trọng nhất chính là vẫn là hấp thu khói dầu công năng, cái khác ưu điểm nhiều hơn nữa, nhưng hấp thu khói dầu hiệu quả không được, cũng là sẽ không được hoàn nên. Chỉ có điều, chắc việc máy hút khói là hoàn toàn không cần lo lắng vấn đề này, hấp thu khói dầu hiệu quả là vô cùng tốt, có phần vì là vài loại sức hút, có thể thích hứng không giống hoàn cảnh, có thể thỏa mãn phần lớn gia đình cùng phòng ăn sử dụng nhu cầu Thầm tình cũng không phải lần đầu tiên nhìn thấy loại này máy hút khói, nhưng bây giờ lần thứ hai nhìn thấy, nàng vẫn như cũ cảm thấy rất thần kỳ. Có chắc việc máy hút khói sau, đại gia đối với công ty tương lai đều là tự tin tràn đầy đều cho rằng sẽ rất nhanh phát triển lên, tiền cảnh là hoàn toàn sáng dự. Có điều, Tô Duệ biết công ty tình huống, cũng không phải như vậy lý tưởng, chủ yếu là vấn đề tiền bạc. Từ mở công ty bắt đầu, đến thu mua nhà xưởng thêm vào trang trí, đây cơ hồ đem trước hắn tập trung vào tài chính đều dùng xong. Hiện tại có thể vận dụng tài chính cũng không có bao nhiêu, cũng chỉ có thể phát một tháng trước tiền lương. Mặt khác, Tô Duệ nhà xưởng còn nợ 7 triệu cho vay, mỗi tháng đều phải tốn không ít tiền. Có thể nói, chắc việc thiết bị điện công ty tài chính rất có vấn đề, lúc nào cũng có thể vận doanh không xuống đi. Một khi tài chính đứt đoạn mất, vấn đề sẽ toàn bộ buộc phát ra. Vì lẽ đó, Tô Duệ rất rõ ràng công ty tình huống, cũng không phải như vậy lý tưởng, trong đó vẫn là ẩn giấu đi không hỏi ít hơn để. nguyên nhân chính là như vậy Hắn chuẩn bị đem chắc việc máy hút khói, mau chóng đẩy ra thị trường, chỉ có đem máy hút khói bán đi ra ngoài, mới có tài chính hấp lại, mới có thể tiếp tục tiếp tục phát triển. Hiện tại Tô Duệ chuyện cần làm, chính là cùng thẩm tỉnh chuẩn bị tương quan công tác, một bên tuyên truyền một bên tiêu thụ, đồng thời còn muốn xin hợp lệ chứng hạ xuống. Nếu như vậy, mới có thể hợp pháp hợp lý tiêu thụ máy hút khói, mà sẽ không bị người gây phiền phước. Sau đó, chắc việc thiết bị điện công ty liền bắt đầu toàn lực tuyên truyền máy hút khói hầu như hết thể công nhân đều làm mở dạ viên. Không có cách nào, hiện ở công ty nghiêm trọng thiếu người, cũng chỉ có thể mọi người cùng nhau tiến lên, như vậy mới có thể để công ty đi ra nguy cơ, không đến nỗi liền như thế ngã xuống. chương 119, Máy hút khói định giá. Liên quan với chắc Việt máy hút khói định giá, là Tô Duệ cùng Thẩm Tình thương lượng sau mà quyết định. Tô Duệ cùng Thẩm Tình đều cho rằng chắc Việt máy hút khói còn chưa hề mở ra thị trường, không có bị người tiêu thụ tiếp nhận, bất lợi cho giá cao bán ra. Nếu như định giá quá cao, liền không có cách nào hấp dẫn người tiêu thụ, dĩ nhiên là không có cách nào mở ra thị trường. Vì lẽ đó, này chắc việc máy hút khói thụ giới không thể quá cao, nhất định phải ở người tiêu thụ tiếp thu trong phạm vi, nhưng thụ giới cũng không thể quá thấp. Nếu như giá cả quá thấp, sẽ để người tiêu thụ lưu lại giá rẻ phẩm ấn tượng, còn đối với chắc việc hàng hiệu tuyên truyền cũng không phải một chuyện tốt, đại đa số người tiêu thụ đều là đem giá rẻ cùng thứ phẩm liên hệ đánh vỡ cùng nhau. Hơn nữa, Này chắc việc máy hút khói định giá quá thấp, liền không có lời gì có thể nói, mà chuyện này đối với cần gấp tài chính công ty tới nói, thì càng thêm không thích hợp. Nay vừa đến, chắc việc máy hút khói định giá, chính là một cái vấn đề rất trọng yếu, tuyệt không có thể qua loa. Ở định giá trước, Tô Duệ đã từng làm lượng lớn điều tra, biết một ít đại hàng hiệu máy hút khói, thủ giới đều là hơi một tí ngàn nguyên lên, mấy ngàn nguyên máy hút khói cũng không tính hiếm thấy, thậm chí là vạn nguyên trở lên máy hút khói cũng có rất nhiều, này đều là có thị trường. Đương nhiên, một ít không có hàng hiệu nổi tiếng, hoặc là một ít sơn trại phẩm máy hút khói, cũng bán đến phi thường bằng hữu, nam 600, 3 400, thậm chí một hai bách máy hút khói đều có ở thị trường tiêu thụ. Tỷ Như Tô duyệt hiện tại thu mua nhà xưởng, tiền thân sinh sản máy hút khói, thị trường định giá chính là 2 300 nguyên, này thuộc về phi thường tiện nghi, nhưng hiệu quả cùng chất lượng liền có thể tưởng tượng được, như vậy máy hút khói, tốt có thể dùng trên mấy tháng nửa năm, vận may không tốt Một tháng liền có thể có thể xấu một lần, tùy tiện sửa chữa một hai lần liền so với tân mua một đài còn muốn quý giá. Hiện nay tới nói, ở máy hút khói cái này sản phẩm bên trong vẫn là thuộc về tiền nào đồ đấy, quá mức tiện nghi, tự nhiên là không thể có cái gì tốt hiệu quả hoặc phẩm chất. Có điều, tô rệ là không thể giá rẻ quá thấp, nếu như chỉ bán 2, 300 nguyên, liền không có lời bao nhiêu, tốt như vậy sản phẩm, nếu như vẫn là lợi tức thấp luận vậy thì xin lỗi tiêu hao tín ngưỡng trị. Đang suy nghĩ rất lâu sau đó, hắn cùng thẩm tình quyết định chắc Việt máy hút khói thụ giới vì là 600 nguyên, này thuộc về trung đẳng thiên giá tiền thấp, không tính quá đắt, nhưng cũng sẽ không quá giá rẻ. Một đài chắc Việt máy hút khói giá thị trường vì là 600 nguyên, bảo đảm tu 5 năm, như thế cao chất bảo đảm kỳ, cũng nói tô duệ đối với máy hút khói phẩm chất tự tin, không có lòng tin, hắn cũng sẽ không hứa hẹn như thế trường thụ sau. Dựa theo chắc Việt máy hút khói sinh sản thành phẩm thêm vào tuyên truyền thành phẩm cùng với thu thuế trở ở bên trong hết thệ thành vốn là xem là, một đài bán 600 nguyên, lợi nhuận ở 300 nguyên trở lên, cũng chính là 50% lợi nhuận suất nếu như sản lượng cao, thành phẩm còn có thể tiến một bước đẹp thấp. 50% lợi nhuận suất này đã là vô cùng tốt, nhưng tiền đề là có lượng tiêu thụ, không có lượng tiêu thụ, cao đến đâu lợi nhuận suất cũng là thường tiền hàng. Có điều, 600 nguyên thụ giới, chỉ là tương đương với nổi danh hàng hiệu cấp thấp sản phẩm giá cả, chỉ cần hiệu quả tốt, phẩm chất tin tưởng được thoại Cái kia ở máy hút khói trên thị trường, vẫn có rất lớn cạnh tranh lực, hẳn là có thể bán được. Đang quyết định định ra sau, chắc việc máy hút khói sẽ chính thức bắt đầu tuyên truyền. Ở thẩm tình an bài xuống, công ty toàn thể cùng tiến lên trận. Vì mở rộng máy hút khói, hầu như hết thể công nhân đều rời đi văn phòng, đến mỗi cái địa phương tiến hành tuyên truyền. Bởi chắc việc thiết bị điện công ty vẫn không có cố định đường dây tiêu thụ, tiền kỳ chỉ có thể chọn dùng trực tiêu phương thức tiến hành tiêu thụ, chờ sau này có tiếng sau mới có thể cùng đường dây tiêu thụ hợp tác. Thẩm Tinh ở mấy cái địa phương náo nhiệt, thuê lại sân bại ở hiện trường biểu thị chắc việc máy hút khói, hy vọng có thể thông qua biện pháp như thế, để người tiêu thụ nhìn thấy loại này máy hút khói ưu điểm. Tô Duệ cũng không có ở công ty ngồi, cũng đến mở rộng điểm tiến hành quan sát, hắn phát hiện người tiêu thụ đối với loại này kiểu mới máy hút khói, vẫn là thật cảm thấy hứng thú, nhưng chân chính muốn mua người, vẫn là không coi là nhiều. Có điều, để những người tiêu thụ này do dự không quyết định nguyên nhân Chủ yếu hay là bởi vì chắc việc thiết bị điện công ty không có danh tiếng, để những người tiêu thụ này không cách nào tin cậy, lo lắng những này máy hút khói chất lượng sẽ không được, mua về sẽ rất nhanh sẽ hỏng rồi, đến thời điểm sẽ không tìm được xưởng sửa chữa loại hình. Chính là những này lo lắng, để phần lớn người tiêu thụ do dự không quyết định, nếu như chỉ là một hai nguyên máy hút khói, còn có thể đổ cái kiểu mới mua về thử một chút, nhưng 600 nguyên thụ giới, liền để bọn họ do dự. Đối với này, tô rệ cũng là không có cách nào. Đây là nhân chi thường tình, cái này cũng là phần lớn sản phẩm mới bài sẽ gặp phải sự tình. Liên quan với sản phẩm mới bài sản phẩm mới tiền kỳ mở rộng, chính là khó nhất một bước, cũng là làm khó rất nhiều công ty mới vấn đề, bao nhiêu công ty mới cũng không cách nào hoàn thành giai đoạn này tích lũy do đó đóng cửa. May là chính là, chắc Việt máy hút khói so với đồng loại sản phẩm, có quá nhiều ưu điểm, đồng thời đều là rõ ràng lượng điểm, những này ưu thế cũng có thể trở thành mở rộng tiện lợi. Bởi vậy, ở tiền kỳ mở rộng thời điểm Mua người không nhiều, nhưng trung quy vẫn có. Chỉ cần hấp dẫn một người tiêu thụ, do đó bán đi một đài chắc Việt máy hút khói, Tô Duệ tin tưởng người tiêu thụ này đang sử dụng sau, sẽ hấp dẫn đến 10 cái người tiêu thụ. Bởi vì hắn cho rằng chắc Việt máy hút khói đủ khiến người tiêu thụ thỏa mãn, sẽ làm tiền kỳ mua nhân chủ hướng đi thân bằng bạn tốt đề cử, như vậy là có thể quần quận không ngừng hấp dẫn càng nhiều người tiêu thụ.